Nàng có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự? Thẩm Chi Hàn bất quá đối nàng đặc thù một chút, nàng liền cảm thấy hắn thích nàng, nên hắn tới hống nàng, tới cùng nàng giải thích, nhưng hắn một cái băng sơn thẳng nam, như thế nào khả năng sẽ làm như vậy? Nói đến cùng, vẫn là quá đem chính mình đương hồi sự, mà hắn căn bản là không đem nàng để ở trong lòng, nàng hôm nay tới, căn bản chính là tìm ngược. Nghĩ vậy chút, Diệp Bất Nôn liền càng thêm khó chịu, cảm thấy chung quanh không khí đều bị rút cạn, nàng sắp hô hấp bất quá tới. Thẩm Tri Hàn nhìn tối đầu không nói Diệp Bất Nôn, lại xem bên cạnh vẫn luôn ở đậu nàng cười thương lăng, không vui nhíu mày, đang muốn tiến lên, lại thấy Trương Kế Duyên bọn họ tới, liền đem chân cấp thu trở về. "Tính, trong chốc lát lại cùng nàng nói đi." Tứ trưởng lão vừa tiến đến, liền oán hận nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn xem, hận không thể đem ánh mắt hóa thành dao nhỏ, đem nàng tiên đạo vào quả, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Chương 410 thẩm chi hàn, ngươi buông ta ra. Chương Kế Duyên nhìn mọi người liếc mắt một cái, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, nói tứ trưởng lão tội danh, liền đứng dậy đến hắn trước mặt, không đành lòng nhìn hắn một cái, một trưởng không hề dư lực đánh vào tứ trưởng lão trên người, phế đi hắn một ít linh lực. Tứ trưởng lão bị như thế một chưởng, cả người tức khắc lùi về sau vài bước, lão đạo sắp ngã xuống, Từ Tiêu Nguyệt một cái bước xa đỡ hắn, "Sư phụ, ta không có việc gì." Tứ trưởng lão sắc mặt tức khắc liền trắng xuống dưới, cùng nổ ra máu tươi, hình thành tiên minh đối lập. Diệp bất ngôn xem như mày, trưởng môn một trưởng này đi xuống, căn bản là phế không được tứ trưởng lão một nửa linh lực, đây là muốn làm việc thiên tư sao. Tứ trưởng lão là ta một tay mang đại, hắn có sai, ta không đành lòng phế hắn một nửa linh lực, cho nên ta đại hắn chịu một nửa phạt. Trương kế duyên quét Diệp bất ngôn liếc mắt một cái, sau đó dơ tay một trưởng vô vào chính mình trên ngực. Phế đi hảo chút linh lực, khóe miệng chảy ra máu tươi. Tri Hàn, Tiêu Nguyệt, các ngươi đem Tứ trưởng lão đưa đến Acklinson. Chương kế duyên như thế, Diệp Bất Luân thân là đệ tử, cũng không dám nói cái gì, chính là cảm thấy như vậy quá tiện nghi Tứ trưởng lão. Nhớ kỹ, Lang Tiêu Điện đệ tử cấm đồng môn tương tàn, nếu có lần sau, chuyện không nuông chiều trưởng, kế duyên trầm giọng cảnh cáo một câu, xoay người liền rời đi. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn mắt thẩm Tri Hàn, liễm hạ con ngươi, Xoay người liền đi, tứ trưởng lão trừng phạt xem xong rồi, thẩm chi hàn cũng gặp được, lại lưu lại cũng không có gì ý tứ. Thiểu sư mội, thương lăng vội vàng đổi theo. Mặc huynh thành nhìn xem xoay người rời đi diệp bất nôn, nhìn nhìn lại thẩm chi hàn, cấp rầm rầm chân, xoay người đổi theo diệp bất nôn. Sư huynh, chính người đưa tứ sư thúc đi ác linh sơn. Thẩm chi hàn lạnh lùng đánh gãy tử tiêu nguyện nói, liền chân dài một vợn. Trong đôi diệp bất ngôn đuổi theo. Từ Tiêu Nguyệt nhìn thẩm chi Hàn Vội vã đuổi theo đi bóng dáng, sắc mặt có chút không hảo lên, ta chưa bao giờ gặp qua sư huynh như vậy. Dĩ vãng đều là sư huynh sinh khí, người khác truy ở hắn phía sau, khi nào nhìn đến sư huynh như vậy buông mặt mũi, đuổi theo người khác. Diệp bất ngôn, ngươi bằng cái gì được đến sư huynh như vậy hầu đãi? Tứ trưởng lão cảm nhận được từ Tiêu Nguyệt phát ra lệ khí, nhỏ giọng nhắc nhở, Nguyệt nhi, chú ý chút. Nàng như vậy hận ý lệ khí, nếu là cho người khác nhìn đi, sẽ hủy nàng hình tượng. Một khi nhắc nhở, từ tiêu nguyệt nháy mắt thu liễm trên người lệ khí, khôi phục cái kia dày rộng thiện lương từ sư tỉ. Thậm chi hàn chân trường, thực mô liền đuổi theo diệp bất nôn, thấy nàng bước chân chưa đỉnh, liền trầm giọng hô, diệp bất nôn. Diệp bất nôn thân mình cương một chút, tựa không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đi tới, đương nhiên liền bên cạnh hai người, đều không mang theo để ý tới. Thấy nàng phảng phất không nghe thấy giống nhau, Thẩm Tri Hàn nhíu mày, ba bước làm hai bước tiến lên, đó là bắt lấy cổ tay của nàng, một tay đem nàng giữ chặt, dừng lại, "Bổn vương có chuyện nói với ngươi." Ta không lời nói cùng ngươi nói diệp bất ngôn tức giận tránh thoát xuống tay. Thương Lăng giơ tay đi che ở bọn họ trung gian, "Ngự vương, tiểu sư muội không muốn cùng ngươi nói." Thẩm Tri Hàn lánh mắt đảo qua, giơ tay dùng sức mạnh kính linh lực đem Thương Lăng bức lui. lại một tay đem Diệp Bất Nôn kéo đến trong lòng ngực, lạnh lùng nói, "Bổn vương cùng Nôn nhi sự, không tới phiên ngươi tới quản. Thẩm Chi Hàn, ngươi buông ta ra." Diệp Bất Nôn dùng sức giãy rủa, nhưng eo thon liền bị đại trưởng gắt gao chế trụ, tùy theo nàng thân mình một nhẹ, liền trực tiếp bị ôm eo cấp mang đi. Thẩm Chi Hàn trực tiếp ôm lấy Diệp Bất Nôn eo thon, nhẹ điểm mũi chân, hướng tới tiêu viện mà đi, miễn cho người khác quấy rầy. Chương 411 ngươi quá lùn Diệp Bất Nôn tức giận dãy rủa, nhưng thậm chí Hàn Linh Lực cường đại, áp chế nàng vô pháp núp núp, mà hắn một tay thủ săn nàng leo thon, một tay đem nàng đầu ấn ở trong lòng ngực hắn, cái mũi tràn ngập hắn nhàn nhạt tùng trúc mùi hương nói: "Nô." No. Chỉ trong chốc lát, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy buồn, không có không khí hô hấp, liền dãy rủa giật giật đầu. Thậm chí Hàn cho rằng nàng lại muốn dãy rủa, lại ấn nàng đầu, hướng trong lòng ngực ấn đi vào một ít. Diệp Bất Nôn cảm thấy hô hấp đều phải chật đức. tiếp tục giãy rủa, hắn ấn càng là dùng sức, sắp đem nàng cấp buồn đã chết rơi vào đường cùng, há mồm cắn quần áo liền cắn đi xuống. Tê thẩm chi Hàn đau hít hà một hơi, vội vàng vùng tay, đỏ mặt, giận mắng nàng, ngươi thuộc cầu a. Cắn hắn liền cắn hắn, cắn cái gì địa phương không tốt, thế nào cũng phải cắn hắn xương quay xoành, nơi này với nam nhân cũng là cái cảm giác thực nhạy bén địa phương hảo sao? Diệp bất luôn mồm to hô hấp, cũng ngẩng đầu giận trừng mắt hắn, tức giận rồi. Ngươi bị buồn mau không thể hô hấp thử xem, xem ngươi có chết hay không, cắn không cắn. Chưa thấy qua hắn như vậy xuân nam nhân, ôm nàng liền ôm nàng, còn kém điểm đem nàng cấp bốn chết, này đã là lần thứ 2 hảo sao? Lúc này đã tới rồi Tiêu viện, thậm chí Hàn mang theo nàng dừng ở sân, buông ra nàng, tối đầu nhìn thoáng qua nàng lực, liền đỏ mặt bỏ qua một bên mắt, ngươi quá lùn, buồn không đến buồn vương. Diệp bất ngôn khí không lời gì để nói, trừng trắng mắt cho hắn. Những chân đó là phải đi, cũng không biết nàng có phải hay không mất ngủ, thế nhưng coi trọng loại này xuân nam nhân. Bổn vương chưa nói là ngươi đi. Thẩm Tri Hàn giơ tay ngăn cản Diệp Bất Nôn đường đi. Ngươi quản không được. Diệp Bất Nôn giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại muốn từ hắn bên cạnh người rời đi. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, trực tiếp giơ tay, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, bàn tay to lại chế trụ nàng eo thon, như vậy liền quản được chứ. Diệp Bất luôn mặt lại đụng vào trong lòng ngực hắn, giãy giụa ngực, đắc có tụng chúc mùi hương nói, còn có hắn bá đạo nói, đều làm nàng nhịn không được có chút mũi toan, dầu dị nói, vẫn là quản không được. Thậm chí Hàn có thể cảm nhận được nàng chóp mũi liền đỉnh hắn ngực, sợ lại buồn đến nàng, liền mang theo nàng, một cái xoay người, liền đem túi người đem nàng tới gần ở một viên dưới tầng cây, trường cánh tay rũ ra, đem nàng vây quanh ở bên trong. Như vậy đâu thèm chi hàn cúi đầu xem nàng bỏ qua một bên mắt, hốc mắt tựa hồ có chút hồng hồng, lạnh băng lư ngư khí, tức khắc liền có chút phóng mềm xuống dưới. Diệp bất ngôn ngẩng đầu, thấy là Thụ Đông, mà hắn tư thái lại như vậy bá đạo, thanh âm còn có chút mềm dò hỏi, tức khắc làm nàng thâm, bang bang nhảy dựng lên, có chút hồng hai mắt, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn hắn. Này nam nhân có phải hay không thông suốt, thế nhưng dùng Thụ Đông, còn như vậy hảo ngữ khí. Kiếp ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, điểm điểm dừng ở trên người hắn, càng là giống như mạ một tầng quan mang, lóa mắt làm người không rời được mắt. Quản không được. Diệp bất ngôn vội rời đi mắt, không dám lại xem hắn. Sắc, lại bị hắn sắc đẹp cấp hấp dẫn, thiếu chút nữa không tiền đồ đã quên, chính mình còn ở sinh khí chuyện này. Thậm chí hàn không vui như mày, túi lầu nhìn nàng, vậy ngươi có thể từ nơi này chạy đi thử xem. Đều bị hắn khấu trong lòng ngực. còn có hắn quản không được lý. Diệp Bất Nôn tức giận quay đầu, chóp mũi như cũ tràn ngập trên người hắn tùng chút hương, tức giận, dầu di hỏi lại, ngươi quản ta làm cái gì sao? Lại không phải ngươi cái gì người? Ngươi là bổn vương vị hôn thê. Thẩm Chi Hàn cúi đầu, để sát vào nàng một phần, ngươi nói có thể hay không quản? Chương 412 xem bổn vương không lập kín ngươi miệng. Hắn hô hấp, dâng lên ở nàng trên mặt, làm Diệp Bất Nôn thân mình kề sát thân thê. Triệu Lượng Tâm bang bang nhảy cảm giác, giận dỗi trả lời, dù sao này vị hôn thê cũng chỉ là tạm thời, ta như thế tản nhẫn độc ác cho người ta hạ độc, không cần cũng thế. Phía trước không cảm thấy thích thời điểm, chính mình như vậy chủ động liêu hắn, lỏa thân đều xem qua, cũng không có mặt đỏ tim đập, như thế nào thích thượng hắn, chỉ là như vậy chỉ cần gần gũi tới gần, nàng mặt liền nhịn không được đỏ lên, tim đập ra tốc giống như muốn nhảy ra giống nhau. Hơn nữa Trên người hắn khí vị, vì sao như vậy dễ người, cảm giác giống xuân tình dược dường như, liền thiếu chút nữa làm nàng phát cuồng, trực tiếp đem hắn pháp cục tính. Thẩm tri Hàn Vũ mắt nhìn nàng, thanh âm lại phóng nhu chút, còn ở sinh khí. Ngươi này không phải vô nghĩa sao Diệp Bất Luân tức giận ngẩng đầu giận trừng mắt hắn, kết quả bởi vì hắn cúi đầu, nàng ngẩng đầu, hai người khoảng cách lại gần chút, hai người thở ra hơi thở, giao triền ở bên nhau. Diệp Bất Luân nhìn hắn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú. Cảm thụ được hắn hơi thở, dâng lên ở nàng trên mặt, toàn thân đều bị hắn hơi thở cấp vây quanh, tim đập ra tốc sắp cảm giác hít thở không thông, lại tới nữa. Cái này làm cho nàng đều mau đã quên sinh khí một chuyện, thật là quá không tiên đồ. Vì sao sinh khí? Bổn vương giải thích. Thẩm Chi Hàn thấy nàng lại bỏ qua một bên đầu, chỉ phải nghiêng đầu, cùng nàng nhìn thẳng. Như thế gần khoảng cách, diệp bất ngôn đầu có chút chỗ trống, nhưng vẫn là kiên trì, nàng ở sinh khí chuyện này ông lên quay hầm, ngươi hoài nghi ta, ngươi không tin ta, đây là ngươi như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Hắn còn không biết xấu hổ hỏi nàng, vì sao sinh khí, hắn như vậy giải thích, gọi là giải thích sao? Nga. Thẩm Tri Hàn hiểu rõ gật đầu, lại khinh phiêu phiêu hỏi, liền cái này sao? Diệp Bất luôn cảm thấy bị hắn kích thích một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa nổ ra, hắn liền như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói, liền cái này sao? Nguyên nhân này còn chưa đủ sao? Hào Thiếu Tấu, liên nguyên nhân này có cái gì hảo sinh khí thậm chí hẳn xem nàng tựa hồ khí muốn hộc máu, rất là khó hiểu hỏi. Diệp bất ngôn mãi ngẩng đầu, tức giận trực tiếp mở miệng, cái này còn chưa đủ sao ngày đó ngươi không đuổi theo cùng ta giải thích, 3 ngày không có tới cùng ta giải thích, cũng không tới ta trước mặt hoàng, đây là ngươi giải thích thành ý, quăng cái này liền cũng đủ phán ngươi vô thế ở tù, lại đến mấy cái, đủ ngươi tự hình. Ở tù trung thân tử hình thẩm chi hàn hơi trọn mày, hắn là đường đường ngự vương, ai dám như vậy phán quyết hắn. Diệp bất ngôn tức giận giải thích, là thê tử thê, tử hình chính là ngươi ở lòng ta đã chết, không cơ hội xoay người sống lại, rốt cuộc không chiếm được ta thích, ngươi vĩnh viễn mất đi ta. Liên hắn này e quờ, thật là hoàn toàn bằng bản lĩnh độc thân đến bây giờ, còn có rất lớn khả năng, bằng bản lĩnh cô chú thân. Ngươi lặp lại lần nữa thẩm chi hàn thật sâu như mày. Nàng đây là ở trong lòng, cho hắn phán quyết hắn không có nghe lầm. Nay tiểu hồ ly lá gan, thật là càng ngày càng phì. Ta nói, ngươi ở lòng ta đã chết, rốt cuộc không chiếm được ta thích, ngươi vĩnh viễn mất đi ta diệp bất ngôn tức giận giống lên trở về. Có bản lĩnh, ngươi lặp lại lần nữa thẩm chi hàn lãnh hạ mặt, lạnh giọng nói, xem buồn vương không lấp kín ngươi miệng. Nói liền nói, ngươi ở lòng ta đã chết, rốt cuộc không chiếm được ta ngô diệp bất ngôn trừng lớn hai mắt. không thể tin tưởng nhìn thẩm chi hàn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, hắn, chương 413 ôm ấp hôn hít, nâng lên cao. Hắn cái này ngu xuẩn, thế nhưng dùng bàn tay bưng kín nàng miệng, không cho nàng nói chuyện. Loại này thủ động cãi nhau thời điểm, không đều là nam nhân dùng miệng lấp kín nữ nhân nói lời nói sao? Sau đó hai người liền dưới tảng cây ôm hôn, sinh khí cãi nhau cái gì, đều là mây bay. Mà hắn thế nhưng dùng tay. Hắn thế nhưng dùng tay. Hắn dùng tay Diệp Bất Nôn khí mặt đều đỏ. Thẩm Tri Hàn vừa lòng nhìn nàng biểu hiện, còn nói không nói. Diệp Bất Nôn như cú trừng mắt hai mắt, sau đó lắc đầu, không nói. "Ừ." Thẩm Tri Hàn vừa lòng buông ra tay. Ngoài miệng bàn tay vừa buông ra, Diệp Bất Nôn liền tức giận giống lên trở về, "Thẩm Tri Hàn, ngươi cái này ngu xuẩn." Chưa thấy qua như thế xuân nam nhân, thế nhưng chỉ dùng tay lấp kín nửa nhân miệng, hắn là tưởng bằng bản lĩnh độc thân tam sinh tam thế sao? Lúc này, nên dùng chính xác phương thức tới. Thẩm Tri Hàn không vui nhíu mày, còn chưa có người dám như vậy lớn tiếng giống hắn, nói hắn là cái ngu xuẩn, này Diệp Bất Nôn có phải hay không chán sống, vẫn là nàng lá gan quá phỉ. Buồn bực khi, hai vai đột nhiên trầm xuống, liền thấy Diệp Bất Nôn đôi tay đã đáp ở trên vai hắn, nhíu mày không vui nhìn nàng, lạnh băng thanh âm, có chút buồn, ngươi làm gì? Dáo ngươi chính xác bịt mồm phương thức. Giữ lời. Diệp Bất Nôn đã nhón nuôi Trần, một tay chế trụ hắn cái hốt, đem đầu của hắn cấp đè thấp xuống dưới, ngửa đầu thấu đi lên, trực tiếp hôn lên hắn đôi môi. Thẩm Tri Hàn vốn đang có chút tức giận, nàng thế nhưng khấu hắn cái hốt, nhưng tiếp theo nháy mắt, trên môi lạnh lẽo mềm mại, làm tức giận nháy mắt biến mất, đầu cũng trống rỗng, chỉ là hơi mở lớn đồng tử, nhìn Diệp Bất Nôn trắng nõn mặt, trường quấn lông đậm lông mi, lúc này có chút phát run, giống một fan cây quạt nhỏ dường như Nàng áp xuống tới môi, có chút lạnh lẽo, có chút mềm mại, làm như ngày mùa hè đóng băng quá thịt quả, rất lạ tươi mới, còn có chút ngọt, làm người muốn nhấm nháp càng nhiều một ít. Tâm Thụy Sở động, thậm chí Hàn theo bản năng vươn đầu lưỡi, muốn nhấm nháp một chút nàng tươi ngon, nhưng trên môi mềm mại đã lui lại, hắn tối đầu không vui nhìn nàng. Diệp Bất Nôn bu miệng, Trương Hảo ngẩng đầu đoán giận nhìn Thẩm Tri Hàn, học xong sao? Hỏi xong, Xem hắn thế nhưng đứng đắn lắc đầu, vâu ngữ lôi kéo khỏe miệng, túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không có việc gì lớn lên sao cao làm cái gì? Thân một chút, đều như vậy lao lực, mệt chết cá nhân." Không đủ cao thẩm tri Hàn Vũ mắt xem nàng. Diệp bất ngôn túi đầu, trực tiếp ử một tiếng. Âm vừa ra hạ, nàng vòng eo đó là căng thẳng, tùy theo thân mình một nhẹ, theo bản năng giơ tay ôm lấy cổ hắn, kết quả phát hiện chính mình thế nhưng bị hắn bế lên tới. Lúc này cùng hắn mắt đôi mắt, môi đôi mũi, trực tiếp kinh ngạc, ngươi làm gì? Như vậy liền đủ cao. Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn thoáng qua, nàng đều bị hắn bế lên tới, trực tiếp cùng hắn giống nhau cao, đương nhiên đủ cao. Cho nên đâu? Chính là hắn như vậy đem nàng bế lên tới, hắn muốn làm sao? Tiếp tục. Diệp Diệp bất nôn kinh ngạc nhìn hắn, thậm chí hàn lại mặt, nghiêm trang nói, đủ cao, không mệt, tiếp tục ngươi chỉ đạo. Diệp Bất Luân vô ngữ kinh ngạc nhìn hắn thế, nhưng Nghiêm Trang yêu cầu nàng tiếp tục, ngươi ngô đầu góc không hư đi. Lời nói còn chưa nói xong, trên môi đó là mềm nhũn, có chứa hắn đặc thù lửa nóng, là hắn hôn nàng. Nay trong nháy mắt, Diệp Bất Luân trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, đồng dạng cùng nàng mở to mắt, cùng nàng đối diện thẩm chi hàn. Hãn. Chương 414 rõ như ban ngày dưới ôm hôn. Ngoa đào Hắn thế nhưng chủ động hôn nàng, hắn đầu gốc là nước vào, vẫn là đột nhiên thông suốt. Thẩm Chi hẳn thấy nàng trừng lớn hai mắt, tựa hồ không hài lòng bộ dáng, nghi chính mình có phải hay không học nghệ không tinh, còn không, có học được, liền tự động mở miệng, hàm chứa nàng, kiều nộn cái môi, nhẹ nhàng gặm cắn. Diệp Bất Luân trực tiếp mê ly hai mắt phóng không, đầu càng là trống rỗng, trừ bỏ hắn ở hôn nàng, cái gì ý tưởng đều không có. Thấy nàng như thế phản ứng, thậm chí hắn tưởng có phải hay không làm còn chưa đủ, đang nghĩ ngợi tới cậy ra nàng hạo sỉ, tiếp tục thâm nhập. Tứ trưởng lão, từ cô nương, một luân nhìn đứng ở sân khẩu, đầy mặt kinh ngạc khiếp sợ hai người, tôn kính thả lớn tiếng kê ơ. Từ tiêu nguyệt đỡ suy yếu tứ trưởng lão, nhìn dưới tàng cây, ôm hôn hai người, sắc mặt trắng bệnh tựa giấy trắng giống nhau, kinh ngạc khiếp sợ mà bị thương kê ơ, sư sư huynh. Sư huynh hắn thế nhưng đem dịp bất ngôn bế lên. Thế nhưng như vậy ở rõ như ban ngày dưới ông hôn. Này, này như thế nào có thể là nàng cái kia ít khi nói cười, không cùng nữ nhân đụng chạm sư huynh. Bị đánh gãy thâm nhập, thậm chí Hàn không vui nhíu mày, bung ra diệp bất luôn, quay đầu nhìn Từ Tiêu Nguyệt, lạnh lùng hỏi, "Có việc?" "Không không có." Từ Tiêu Nguyệt hoảng loạn nói, nàng nhìn Thẩm Chi Hàn đôi tay còn đặt ở diệp bất luôn trên eo, cao cao bế lên, bực này sủng nghịch cùng đạt thủ. Xem nàng lòng đang đau đớn. Nàng cho rằng sư huynh đối diện bất ngôn thân mật tiếp xúc, nhiều nhất cũng chính là đi gần một ít, rắp cái tay, vặn cái cánh tay, này căn bản là thuyết minh không được cái gì. Chính là lúc này, sư minh thế nhưng chủ động bế lên Diệp Bất Ngôn, vẫn là vì ôm hôn. Nếu như vậy đều còn nói minh không được cái gì, có phải hay không bị nàng bắt gian trên giường, mới có thể thuyết minh cái gì? Sư Minh, hắn đối diện bất ngôn động tâm. Diệp Bất Nôn không nghĩ tới sẽ bị bọn họ gặp được, lúc này cũng có chút xấu hổ cùng tên thùng, cái kia phóng ta số dưới. Học xong Thẩm Tri Hàn không có buông nàng, mà là nhướng mày nhìn nàng, hắn học xong nàng nói chính xác bịt mồm Vương Đức đi. "Ừm ừm." Diệp Bất Nôn đỏ mặt, liên tục gật đầu. Thẩm Tri Hàn còn có chút bất mãn hỏi nàng, "Lần sau không chê buồn vương cao, không chê mệt mỏi." Diệp Bất Nôn mặt càng đỏ, cái này là liên tục lắc đầu, không chê. Hắn đều đem nàng nâng lên cao hơn môi, nàng còn nào dám lại hắn quá cao, ghét bỏ cùng hắn hôn môi quá mệt mỏi. Thẩm Tri Hàn vừa lòng lừ một tiếng, đem nàng thả xuống dưới, lại giơ tay sờ sờ nàng đầu, "Ngoan, về sau ăn nhiều một chút, trưởng cao điểm. Không thể mỗi lần đều dùng ôm đi." Diệp Bất luôn vô ngữ kéo kéo khóe miệng, nàng đều 18 tuổi rồi, nàng đều một M7, lại trường liền 1,8m, muốn cho nàng làm lọ lị kim cương sao? Trơ có sợ ta đâu, giống cấp tiểu cẩu thuận mao dường như. Diệp Bất Nôn giơ tay, đem hắn đặt ở nàng trên đầu tay cấp kéo xuống tới. Thẩm Chi Hàn xem nàng không có như vậy sinh khí, tâm tình cũng sung sướng không ít, về sau ngươi sinh khí, bổn vương cứ như vậy cho người thuần mao. Nàng liên thường xuyên cấp kia chỉ tiểu nãi hổ như vậy thuần mao. Diệp Bất Nôn đỏ mặt, ngẩng đầu trừng hắn, hắn lời này nhưng chọc người nghĩ nhiều, là giống vừa rồi như vậy ôm một cái nâng lên cao thuần mao. Vượn là như vậy sờ đầu thuần mao. Kia hiện tại, ngươi còn sinh khí sao Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn mặt nàng đỏ, rất là đắc ý khơi mà mày, thực hảo, rốt cuộc xem mặt nàng đỏ, mà không phải hắn mặt đỏ. Diệp bất ngôn lắc đầu, nàng đều bị hắn cấp thân hôn mê, nào còn nghĩ tức giận sự. Thẩm Tri Hàn vừa lòng ngừ một tiếng, thấy Từ Tiêu Nguyệt bọn họ còn ở sân khấu, nhìn bên này, không vui nhíu mày, lạnh lùng hỏi, còn có việc Chương 415 Thẩm Chi Hàn ước Diệp Bất Nôn. Không có. Từ Tiêu Nguyệt vội vàng rời đi ánh mắt, sợ Thẩm Chi Hàn nhìn đến nàng trong mắt đảo quanh nước mắt, sợ hắn nhìn đến nàng nước mắt ghen ghét cùng hận. Tứ trưởng lão như cũ tính xấu không đổi, âm hiểm hai mắt, chán ghét nhìn Diệp Bất Nôn, thân là nữ tử, rõ như ban ngày dưới. Thẩm Chi Hàn lánh mắt nhẹ ngưng, từ sư muội vẫn là chạy nhanh đem Tứ trưởng lão đưa đi Arc Lindsay. Không biết dục rẻ, không biết xấu hổ. Mấy chữ này nào dung đến người khác tới nói dịp bất ngôn. Từ Tiêu Nguyệt nói thanh là, mạnh mẽ lôi kéo cổ tưởng nói chuyện chen ép dịp bất ngôn tứ trưởng lão, nàng lại đại đi xuống, sợ là rốt cuộc che giấu không được chính mình đối dịp bất ngôn hận. Bọn họ vừa đi, thậm chí hàn lạnh lẹo ánh mắt, liền dừng ở Mục Luân trên người, ngươi khi nào ở? Liên Ngư mới, cùng từ cô nương bọn họ cùng nhau, hiện tại thuộc hạ đi trước vội, ngài tiếp tục. Mục Luân trợn mắt nói nói dối, trả lời rất là cơ trí, nói xong nhanh như chớp chạy. Kỳ thật hắn thực vô tội, từ vương gia ôm vương phi trở về, hắn liền ở, chỉ là hai người ve vặn đánh yêu không có phát hiện hắn tồn tại mà thôi. Con có, hắn cũng rất xa liền thấy từ cô nương hướng bên này, chỉ là đến trước mặt mới chào hỏi mà thôi, ngẫm lại bọn họ thật là tới không phải thời điểm, bằng không vương gia vương phi còn không biết muốn tiếp tục đến cái gì nông nỗi đâu. Thậm chí Hàn nhìn mục luân rời đi, Vừa lòng hừ lạnh một tiếng, lại không biết điều lưu lại, liền vung lên ném xuống. Thẩm Chí Hàn, Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, cong lên mặt mày, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Chí Hàn. Thẩm Chí Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Nôn, xem trên mặt nàng còn có chút đỏ ửng, còn có nàng tán lạn ngọt ngào tươi cười, làm hắn không khỏi nghĩ đến vừa rồi một màn, băng sơn khuôn mặt tuấn tú, liền ngăn không được nóng bỏng lên. Bị nàng cấp dạy hư. Về sau, Không được, giáo người khác loại này bịt mồm phương thức thẩm chi hàn đỏ mặt, bá đạo mệnh lệnh nàng, "Hôm nay dám dạy hắn, ai biết ngày sau có thể hay không giáo người khác đi." Diệp Bất Nôn ân ân gật đầu, tươi cười liền càng sâu, "Ta chỉ dạy ngươi." Buồn Vương đã học xong, không cần ngươi dạy. Thẩm Chi hàn mặt càng đỏ hơn. Diệp Bất Nôn nhìn hắn mặt so với chính mình còn hồng, lại nhịn không được đậu hắn, "Chúng ta đây lại ôn tập một chút vừa rồi chương trình học." Cái gì thẩm chi hàn có một hồi lăng? Chính là diệp bất ngôn cúi đầu nhóc hạ đôi môi, lại ngường đầu, đỗ miệng chiều hắn cách không hôn, như vậy. Thẩm chi hàn mặt, đang một chút càng thêm đỏ, tựa muốn tích xuất huyết tới giống nhau, người trở về đem rụt dẹ cùng cảm thấy thẹn viết cái một trăm lần. Vị hôn phu, về sao phải hảo hảo luyện tập, quen tay hay việc à? Diệp bất ngôn nhìn thẩm chi hàn xoay người, cười nhắc nhở. Một ngàn biến thẩm chi hàn đi càng mau, vào phòng. Trực tiếp phịch một tiếng, đóng lại cửa phòng, tùy theo lại ở cửa sổ nhô đầu ra, nhìn cười cùng Hoa Nhi giống nhau Diệp Bất Nôn, tức giận trừng mắt nàng, "Buổi tối sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai mang ngươi xuống núi chơi." Hẹn hò sao Diệp Bất Nôn mặt lộ vẻ vui sướng hỏi. Hẹn hò thậm chí Hàn Nghi hoặc nhìn nàng. Chính là nam tử ước câu yếm nữ tử đi ra ngoài chơi, đã kêu hẹn hò. Diệp Bất Nôn giải thích nói, "Không phải, ngươi thích đi thì đi." Thẩm Tri Hàn canh lại đem cửa sổ cấp đóng lại, hắn chính là xem nàng không ở Ninh Châu thành chơi qua, muốn mang nàng đi chơi chơi mà thôi. Diệp Bất Nôn nhìn nhắm chặt cửa sổ, trên mặt tràn đầy tươi cười, "Đi đi đi, hẹn hò đương nhiên đi a." Nang đầu hắn, hắn mặt đỏ, nàng như thế nào cảm thấy, cùng Thẩm Tri Hàn giới tính đổi. Chương 416 thật sự thích thượng Diệp Bất Nôn. "Hắc hắc, bất quá như vậy cũng hảo, về sau ở trên giường, nàng là công." Hắn là chịu, chờ bị nàng trà đập đi, ngây thơ thẹn thùng tiếu niên. Thậm chi hàn nghe phòng ngoại, diệp bất ngôn sung sướng hừ tiểu khúc, tựa có thể tưởng tượng, nàng chính đầy mặt tươi cười, chậm dãi rời đi bộ ráng, khỏe môi liền tự nhiên rơ lên. Hắn, cho phép nàng tiểu làm càn. Từ tiêu nguyệt trầm mặc đỡ tư trường lão, hướng ác linh sơn đi, nàng buông xuống đầu, nghe phía sau chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ, đặc biệt là thẩm chi hàn ngữ kia sủng lịch ôn nhu thanh âm. Làm kia ở hốc mắt đảo quanh nước mắt, rốt cuộc nhịn không được, tí tách rừng ở trên mặt đất, chớp mắt liền không thấy. Tứ trưởng lão nhìn không tiếng động rơi lệ từ Tiêu Nguyệt, đau lòng tâm đều nắm thành bánh qua chèo, hận không thể hiện tại liền hướng trở về, đem kia diệp bất ngôn cấp giết chết. Trong Nguyệt Nhi thương tâm người, đều đáng chết. Nguyệt Nhi tứ trưởng lão ở nhập khẩu, ngừng lại, đau lòng nhìn từ Tiêu Nguyệt, nàng đi rồi một đường, cũng không thanh rơi lệ một đường. Từ Tiêu Nguyệt cuống quýt đôi tay xoa xoa trên mặt nước mắt, ngẩng đầu miễn cưỡng cười vui nhìn hắn, "Sư phụ ta không có việc gì, chỉ là có cái gì vào mắt." Tứ trưởng lão nhìn Từ Tiêu Nguyệt sưng đỏ hốc mắt, nhìn nàng trang dung đều hoa, đau lòng không thôi, "Đừng khổ sở, thiếu chủ hắn chung sẽ biết ngươi mới là tốt nhất, nhất thích hợp ở hắn bên người, hiện tại hắn bất quá là bị diệp bất ngôn gương mặt kia cấp mê hoặc mà thôi." Nói lên mặt, Từ Tiêu Nguyệt ngây ra một lúc, tay đặt ở gương mặt hai sườn. Dung Diệp bất ngôn cấp giải dược, tuy nói đã giải độc, nhưng làn nàng gương mặt lại nhiều mấy cái điểm đen, giống trí giống nhau, nguyên bản trắng non không rảnh gương mặt, lúc này ngạnh xinh xinh bị giải hạt mẹ giống nhau, rất là khó coi. Tuy nói có thể dùng trang che dấu vết, nhưng rốt cuộc vẫn là hủy dung. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi. Nhìn đến nàng động tác, tứ trưởng Lao Hay nay nói, Dung giác Đỗ Hồng cùng xấu sát thảo, gia nhập Diệp bất ngôn cấp dược trùng, lấy này tới háng hại Là hắn ra chủ ý, nguyên tưởng rằng giải độc, thì tốt rồi, ai biết thế nhưng cũng có thể thật sự hủy dung. Sớm biết như thế, hắn lúc ấy tình nguyện lựa chọn khác độc dược, cũng không chọn này hai cái, làm hại nguyệt nhi hủy dung. Từ tiêu nguyệt buông xuống tay, xương đỏ hai mắt, bốc cháy lên hận ý, này không trách sư phụ, đều là diệp bất ngôn sai. Nếu không có nàng cố ý không nói thanh giác đỗ hồng cùng xấu xa thảo dược hiệu, ta như thế nào dùng, đều là nàng làm hại. Diệp Bất Nôn thật sự thuần lương vô hại sao? Căn bản là không phải mặt ngoài như vậy, Diệp Bất Nôn đã sớm phòng bị nàng, ghen ghét nàng cùng sư huynh mười mấy năm cảm tình, cho nên mới sẽ cố ý cho nàng đắc lực, lại cố ý không nói giác đỗ hồng cùng sấu sa thảo có thể hủy dung. Nàng vẫn là coi thường Diệp Bất Nôn. Nguyệt Nhi. Tứ trưởng lão nhìn từ Tiêu Nguyệt trên người phát ra nùng liệt hận ý, giơ tay đặt ở nàng trên vai, trầm giọng nói: "Ngươi không cần xúc động hành sự." ủy hoại hình tượng, hết thảy có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi." Từ Tiêu Nguyệt Tử một tiếng, thu hạ con ngươi, đem hận ý cất giấu đi, ngẩng đầu có chút bất lực nhìn tứ trưởng lão, "Sư phụ, ngươi nói sư huynh thật sự thích thượng diệp bất ngôn sao?" Sư huynh như vậy một cái cao cao tại thượng, như thiên thần không thể khinh nhường giống nhau nam nhân, thật sự thích diệp bất ngôn loại này không biết dụ dẻ cảm thấy thẹn nữ nhân sao? Nếu sư huynh thích loại này nữ hài tử, Nàng làm sao cần từ nhỏ liền nỗ lực tu luyện, học tập chú nghệ, còn làm chính mình ôn nhu hiền huệ, đoan trang khoan dung này đó phẩm tính. Như thế nào sẽ là cái nam nhân đều biết nên thích ai, diệp bất ngôn cái loại này thượng không được mặt bản, cũng liền thích hợp làm thiếp, hoặc là chơi chơi mà thôi. Chương 417 trong mắt rốt cuộc dung không dưới người khác. Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn tứ trưởng lão, hắn thoạt nhìn tựa mới 30 tuổi, bộ dạng không giống thiếu niên ngây ngô non nớt. có trải qua phong xương thành thục, lại nói tiếp sư phụ cũng là môn trùng không ít nữ tử ý trung nhân. Sư phụ sống ba mươi mấy tuổi, lại là nam tử, nhất rõ ràng nam nhân thích cái dạng gì nữ nhân đi. Sư phụ là nói thật, vẫn là đang oan ủi ta từ tiêu nguyệt tuy được chút tin tưởng, có thể tưởng tượng đến thẩm chi hàn đối diệp bất nôn sùng địch, kia tin tưởng liền lạng yên liền vô. Tứ trưởng Lao rất là khẳng định gật đầu, đương nhiên là thật sự, nguyệt nhi thiên phú tài trí, thân ra bối cảnh. Nhân phẩm bộ dạng, nào giống nhau không đều thắng qua Diệp Bất Nôn. Nhưng sư huynh hắn, sư huynh đối diện Diệp Bất Nôn, thật sự thực đặc biệt, Sở Hữu Ôn Nu sùng lực đều cho nàng, chỉ cần nàng xuất hiện, sư huynh trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới người khác. Này còn không phải thích sao? Tứ trưởng lão nhìn hiếu hiếu từ Tiêu Nguyệt, an ủi ở nàng trên vai vô vô, bởi vì Diệp Bất Nôn là thiếu chủ chân mệnh thiên nữ, khó tránh khỏi sẽ đắc thù đối đãi. Thậm chí thiếu chủ luôn luôn giữ mình trong sạch, gặp gỡ loại này lí lợm la liếm, nhất thời mới mẹ cũng không biết nên như thế nào xử lý, chờ thiếu chủ bình tĩnh lại, đối nàng chỉ biết chán ghét ghét bỏ. Từ Tiêu Nguyệt nghĩ vừa rồi thậm chí Hàn chủ động bế lên diệp bất ngôn, còn chủ động hôn môi một màn, để tay lên ngực tự hỏi, sư huynh hắn thật là chỉ đồ mới mẹ sao? Đừng nghĩ quá nhiều, ngày sau ngươi muốn trở thành hắn thế tử, thân là nam nhân, tam thế tứ thiếp tất nhiên là bình thường. Ngươi muốn rộng lượng, đến nỗi Diệp Bất Ngôn tứ trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, "Vị sư đều có phương pháp, ngươi không cần thiết vì như vậy một người." Ở thiếu chủ trước mặt hủy hoại hình tượng. "Sư phụ, ta nhịn không được." Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn tứ trưởng lão, trắng ra biểu đạt chính mình nội tâm, sợ hãi mà hoán hẳn nói, "Ta sợ sư huynh thật sự yêu diệp bất ngôn, nếu là lại làm cho bọn họ như vậy ở chung đi xuống, sư huynh chỉ biết ly ta càng ngày càng xa, ta mười mấy năm nỗ lực liền luống phí. Nàng có thể chịu đựng sư huynh làm tiếp, nhưng nàng lại không cách nào chịu đựng sư huynh trừ bỏ nàng ở ngoài, đối nữ nhân khác động tình, đó là uy hiếp lớn nhất. Mà hiện tại, sư huynh hiển nhiên đối diện bất ngôn động lòng chắc ẩn, nàng còn như thế nào nhẫn được? Sư huynh, hoặc thích nàng, hoặc liền ai đều không thích. Tứ trưởng lão cúi đầu nhìn từ Tiêu Nguyệt, rậm rạp cánh lá, che khuất nàng sân mặt, làm nàng lúc này bao phủ ở bóng ma dưới. Trên người phát ra lệ khí cùng hận ý, tựa hồ theo hắc ám ở tăng trưởng. Nguyệt Nhi tứ trưởng lão nhìn nàng, trầm giọng nói: "Tin tưởng vi sư, này một tháng, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, vi sư có thể giúp ngươi giải quyết rất cái này phiền toái." "Sư phụ." "Sư phụ đáp ứng ngươi." Có từng nuốt lời quá tứ trưởng lão cười hỏi nàng, thấy nàng lắc đầu, trên mặt tươi cười liền càng sâu: "Cho nên tin tưởng ta, bởi vì chỉ cần là Nguyệt Nhi tâm nguyện, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành." Đa tạ sư phụ. Từ Tiêu Nguyệt Tâm tỉnh, vẫn là có chút hiếu híu. Tứ trưởng lão Thu hồi tay, "Hảo, ta muốn vào sơn, ngươi nảy một tháng nhiều nhẫn nại chút, Diệp Bất Luân làm hại vị sư mặt mũi mất hết, hiện tại lại muốn ở Ác Linh sơn một tháng, vị sư là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, không, có nguyên nhân khác, ngươi cũng không biết." Diệp Bất Luân hủy hoại nguyệt nhi mặt, hắn muốn nàng gấp 10 lần, gấp trăm lần dâng trà. Từ tiêu nguyệt nhìn xoay người vào ác linh sơn kết giới tư trưởng lao, ngoan ngoan đửa nhẹ một tiếng, ta đã biết. Có sư phụ đối phó diệp bất nôn, nàng cần gì tự mình ra tay, ô hế chính mình tay. Chương 418 một ngày không thấy, như cách tam thu. Nàng ở sư huynh cùng đông đảo sư đệ sư mội trong mắt, còn là dày rộng thiện lương người tốt, như thế nào khả năng bởi vì một cái kẻ hèn diệp bất nôn, liền đem chính mình nỗ lực kinh doanh mười mấy năm hình tượng làm hỏng. Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tứ trưởng Lao thân ảnh, biến mất ở trong rừng cây, âm hiểm gợi lên khóe môi, "Sư phụ, ngươi muốn ra tay, đã có thể đừng làm cho Đỗ Nhi thất vọng a." Bên kia diệp bất ngôn tâm tình xung sướng trở lại nữ viện, rất xa nhìn đến Triệu Yên Nhiên thân ảnh, từ nàng trước mặt chợt lóe mà qua, hơi chọn mày, từ rèn luyện trở về, Triệu Yên Nhiên chính là vẫn luôn trốn tránh nàng, làm như rất sợ nàng giống nhau. Bất quá Triệu Yên Nhiên không có tới trong nàng. Nàng cũng lười đến đi để ý tới, chính yếu chính là vẫn là tưởng bắt được ai sai xử Triệu Yên Nhiên, tạo thành thú tiêu cục diện. Nha, nha, nhà ai cô nương, ăn mật giống nhau, này ngọ phạm vi 10 dặm, đều cấp nghỉ chứ? Diệp Bất Nôn nhìn Mạc Khuynh Thành thấu đi lên giễu cợt nàng, cũng không giận, không có ăn mật. Chính là ăn một chút thẩm chi hàn môi. Đó là ăn cái gì mà Mạc Khuynh Thành mắt sắc phát hiện Diệp Bất Nôn môi đỏ có chút hơi sưng, cười đầy mặt chế nhạo. Diệp Bất Nôn cười mà không nói, cùng thẩm tri hàn tiểu bí mật, nàng mới không nói đâu. Xem Diệp Bất Nôn cười cùng Hoa Nhi giống nhau xán lạ, cả người đều tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, trêu trong nàng, như thế nào, không cùng Ngự Vương Sinh khí không phải nói tốt 3 tháng không để ý tới hắn sao? Ta nói rồi sao Diệp Bất Nôn trước mắt, nhìn nghiêm túc gật đầu mà Khuynh Thành, cười nói, một ngày không thấy, như cách tang thu, 3 tháng thời gian đã trôi qua. Mạc Khuynh Thành kéo kéo khóe miệng, Bất ngôn, ngươi thật đúng là có thể bẻ. Ngày mai, ta cùng Thẩm Tri Hàn muốn xuống núi, ngươi đi sao? Mạc Khuynh thành vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Không đi, các ngươi hai người thế giới, ta đi thật sự quá vướng bận." Điểm này tự mình hiểu lấy, nàng vẫn phải có. Hơn nữa nàng tin tưởng, nàng nếu là đi, Ngự Vương có thể dùng hắn sát khí, đem nàng cấp đổi đi. Biết Liên Hảo, ta liền lễ phép tính hỏi một chút. Diệp Bất Nôn tránh đi Mạc Khuynh Thành chú ý lại đây nhục quyển, cười trở về phòng. Mạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bất Nôn trở về phòng, hâm mộ liễm hạ hai mắt, lớn lên xinh đẹp thật tốt, liền Ngự Vương này tòa băng sơn đều có thể bắt lấy, nếu là nàng cũng biến xinh đẹp, cái kia hắn có phải hay không cũng sẽ đứng đắn liếc nhìn nàng một cái. Bất muốn nói, nàng giải dược có chút khó, yêu cầu chút thời gian, tuy rằng không biết còn muốn bao lâu, nhưng tóm lại có hy vọng. Nàng đã 3 năm không gặp hắn. Còn có 2 năm là có thể xuất sư về nước, hy vọng đến lúc đó hắn còn chưa cưới vợ, mà nàng còn có cơ hội hướng hắn cho thấy tâm ý, thậm chí 2 năm thời gian, hẳn là cũng là có thể giải độc đi. Hy vọng 2 năm sau, nàng có thể lấy hoàn toàn mới chính mình, đi gặp hắn. Nghĩ đến còn có cơ hội, mà Khuynh Thành Đảo qua vừa rồi hập hực, Thi Chu chu mặt, lại nở nụ cười, cả người tràn ngập hy vọng. Ngay kế, Diệp Bất luôn sớm lên, Rửa mặt chải đầu trang điểm gần một canh giờ, còn cố ý chọn một kiện màu đỏ váy dài, hóa cái hơi chút tiếu lệ trang, cả người giống như kia nở rộ hoa hồng, cao quý minh diễm mà đáng chú ý. Đi phía trước, còn cố ý phân phó Ngọc Lan, nhìn chằm chằm khẩn Triệu Yên Nhiên, làm nàng tiểu tâm hành sự, mới đi trước đi tiêu viện. Vương phi đang ở chiếu gương, xem chính mình hay không có cái gì không ổn thầm chi hàn, nghe được mục luân thanh âm, thân mình lại cương một chút. Sau đó lại cẩn thận chiếu một chút gương, ân, tóc sơ không chút cậu thả, quần áo cũng xuyên chính là nhất tinh xảo một bộ, thả cung tinh thần 10 phần, mạng nếu thiên thần, cũng không có cái gì không ổn. Nghĩ đến chính mình có chút coi trọng lần này xuống núi, thậm chí Hàn không khỏi ngây ra một lúc, chỉ là xuống núi mà thôi. Hắn hà tất long trọng giống như muốn tham dự cái gì quan trọng yến hội dường như, chỉ là xuống núi du ngoạn mà thôi. Thẩm Chi Hàn đối với gương, hít sâu một hơi, Như thế nhắc nhở chính mình. Chương 419 ngươi không thích sao? Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn nhắm chặt cửa phòng, nhíu mày hỏi, nhà các ngươi vương gia còn không có lên. Hẹn hò thời điểm, không đều là nam sinh chở nữ sinh sao? Hiện tại trái ngược, nàng quá mức chủ động, có thể hay không không tốt lắm. Vương gia hắn. Mộc Luân đang muốn trả lời, môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, từ trong phòng ra tới, lạnh như băng hồi, "Ân Mới vừa lên một hồi. Đúng vậy, cũng liền lên hơn một canh giờ Mộc Luân khẩu mau trả lời. Diệp Bắc luôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, tuy nói cùng ngày xưa không có cái gì khác nhau, nhưng nhìn giống như càng thêm thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng, cũng ngày xưa không thể chạm đến cao lẫnh so sánh với, hôm nay tựa nhiều chút nhân khí. Lại nghe được Mộc Luân nói, nhếch ý cười, dạo bước đến Thẩm Tri Hàn trước mặt, ngửa đầu xem hắn, lên tỉ mỉ trang điểm sao? Nói xong, Nhìn từ trên xuống dưới hắn, trên người quần áo, tuy rằng như cũ lá bạch gì đi hề, nhưng lại là nàng chưa thấy qua kiểu dáng cùng bài dện, trên chân dày, thế nhưng sạch sẽ tửa không có mặt quá giống nhau, lại thấu thượng cái mũi ngửi ngửi. Di, hôm nay giống như không phải Tùng Trúc Hương A. Diệp bất ngôn như mày, Long Đàn Hương tương đối đủng, muốn khi phách một ít, nhưng ta cảm thấy Thanh Lanh Tùng Trúc Hương càng thích hợp người. Thậm chí Hàn vừa nghe, liền như mày, người không thích. Hắn cũng không thích cái này hương vị, chỉ là long đàn hương không chỉ có trấn quý, hương vị tương đối bá đạo, thả cũng là tôn quý thân phận tượng trưng, là nữ tử tương đối thích nam tử trên người hương vị, cho nên hắn mới bởi vì hẹn hò, cho nên cố ý thay đổi vân hương sao? Thẩm Chi Hàn rũ mắt, nhìn trên mặt nàng tiểu đắc ý tươi cười, xúm mặt, tưởng quá nhiều, chỉ là tùng trúc hương trùng hợp dùng xong rồi mà thôi. Vương gia Cố Y đem áp đáy hồng long đàn hương nhảy ra tới, Mộc Luân Khẩu mau trả lời, thuận tiện thân mình theo bản năng sau này lùi 1 mét, tránh cho bị đánh. Nga Diệp bất ngôn híp mắt nhìn Thẩm Tri Hàn, trên mặt tươi cười liền càng sâu, trên người quần áo, trên chân giày, sơ không chút cầu thả đầu tóc, này đó. Buồn Vương ngày nào đó không phải như thế Thẩm Tri Hàn lạnh lạnh hỏi lại. Chư bỏ hôm nay Mộc Luân nhảy một chút, liền đến sân khấu, đều là tân, hơn nữa đại sáng sớm tắm rửa thay quần áo, còn chiếu mấy chục biến hương. Mộc Luân. Mộc Luân ở sắc bén trưởng phòng dưới, Lưu So con thỏ còn muốn mau, bằng không liền phải bị đánh. Diệp Bất Nôn cười khẽ ra tiếng, thấy Thẩm Tri Hàn không vui xem nàng, liền thu cười, ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, đẹp sao? Thẩm Tri Hàn rũ mắt xem nàng, một bộ váy đỏ, tươi cười như hoa, giống như tiểu diễm bức gát hoa hồng, rất là đáng chú ý, xem hắn đều có chút không rời được mắt. Thấy hắn không có trả lời, Diệp Bất Ngôn lại dạo qua một vòng, mở to sáng ngời con ngươi, lại lần nữa hỏi: "Ta hoa một canh giờ trang điểm, đẹp sao?" "Con hành." Thẩm Tri Hàn Khai tốn khẩu, nghĩ nghĩ, so người khác là đẹp một ít. Xem ở nàng cũng hoa một canh giờ trang điểm, hắn mới miễn cưỡng khen thưởng một khen, coi trọng lần này xuống núi du ngoạn, nhưng không ngừng hắn một người, hắn tâm lý cân bằng. Diệp Bất Ngôn tâm tình hảo, mới lười đến cùng hắn so đo lúc này miệng không đúng lòng. Chỉ giơ tay vãn trụ hắn cánh tay. Thẩm Tri Hàn Vũ mắt nhìn thoáng qua nàng kéo tay, liền từ nàng đi, nàng tương đối suẫn, sắp thật muốn xem hảo một chút. Sơn môn chố, Từ Tiêu Nguyệt chính phân phó muốn xuống núi chọn mua đệ tử, lại thấy chung quanh người ánh mắt đều nhìn về phía cách đó không xa, nghị luận cái gì trời đất tạo nên một đôi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất luôn tay trong tay mà đến. Chương 420 Bội ngôn nhi không cần người khác quấy rầy. Nam Tuấn Mỹ cao lãnh như ngày đó thượng thần, nữ kiều diễm mướt mát như hoa trung tiên tử, một cái lạnh như băng, một cái liệt như hỏa, rõ ràng là nhất không nên phối hợp ở bên nhau. Lúc này ở bên nhau, khí chẳng lại là như vậy phù hợp, là như vậy xứng đôi. Không, bọn họ cũng không xứng đôi. Từ Tiêu Nguyệt không khỏi nắm chặt nắm tay, rũ xuống con ngươi, liên tục hít sâu mấy hơi thở, mới đưa đáy lòng ghen ghét cùng oán hận, cấp hấp chế đi xuống. Tiến lên hai bước, cười khẽ hỏi: "Sư minh, Diệp sư muội, các ngươi đây là muốn xuống núi sao?" Thẩm Tri Hàn lạnh lùng ư một tiếng, bồi ngôn nhi đi du ngoạn ăn uống một chút. Diệp Bất Nôn đánh giá Từ Tiêu Nguyệt, hồng biên váy trắng, không biết có phải hay không trên mặt hóa nùng trang duyên cớ, tổng cảm thấy nàng lúc này cười có chút miễn cưỡng. "Vừa lúc, ta cũng muốn xuống núi trọn mùa, không bằng đồng hành." Từ Tiêu Nguyệt giơ giơ lên trong tay trọn mùa đơn tử, Diệp Bất Nôn khẩn trương nhìn Thẩm Tri Hàn, hắn nên sẽ không đồng ý đi, đây chính là nàng cùng hắn hẹn hò a, nàng không cần tắm bá giống nhau bóng đèn a. Thẩm Tri Hàn chỉ là nhẹ liếc liếc mắt một cái chọn mua đơn, không cần, chúng ta chỉ là du ngoạn, thả cũng không thích người khác đi theo. Nói xong, liền mang theo Diệp Bất Nôn lên xe ngựa, Mục Luân lái xe rời đi. Từ Tiêu Nguyệt buông xuống tay, nhìn bay nhanh mà đi xe ngựa, trên mặt tươi cười, tức khắc liền có chút tương. trong tay chọn mua đơn, đều đã bị nâng cấp nhất nhíu. Ngự Vương cùng Diệp Sư tỷ, nhìn chính là tỉ mỉ trang điểm, đây là cố ý xuống núi, muốn một chỗ đi. Ngự Vương đối Diệp Sư tỷ cũng thật hảo, liền tính không nói lời nào, chỉ một ánh mắt, đều xem ra tới sùng lực, không giống đôi chúng ta giống nhau lạnh như băng, xem ta cũng hảo muốn tìm một cái như vậy chỉ sủng ta nam nhân. Ngự Vương cùng Diệp Sư tỷ cũng thật xứng đôi, kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên cũng không quá thật khiến cho người ta hâm mộ. Nghe này đó Choi Thái nói, Từ Tiêu Nguyệt lén lệ nhìn về phía nghị luận mấy cái nữ tử, sống đều làm xong rồi sao tại đây thua môi mồm mép, sư minh sự cũng luân được đến các ngươi tới nghị luận. Kia mấy người bị như thế quá lớn, sôi nổi căm miệng, túi lầu tản ra, còn la nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Từ sư tỷ gân tị, thế nhưng đem khí phát ở chúng ta trên người, thật là một chút đều không giống nàng trước kia bộ dáng. Từ sư tỷ cùng Ngự Vương mười mấy năm sư huynh muội, vốn tưởng rằng nàng mới là chính chủ, kết quả ngậm tưởng háo huyễn một hồi, bị Diệp sư tỷ cướp đoạt đi, nàng đương nhiên ghen sinh khí. Cũng không thể nói Diệp sư tỷ đoạt nàng đi, cảm tình sự lại miễn cưỡng không tới, ngược lại là từ sư tỷ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng tổng biểu hiện ra một bộ nữ chủ nhân tư thái tới, đem chúng ta này đó tiểu đệ tử đương nha hoàn hạ nhân giống như quản. Vẫn là Diệp sư tỷ hảo. Nói chuyện cười tủm tỉm, chân chính không có cái giá, lại nói lời nói thẳng thắn, còn sẽ chỉ điểm chúng ta tu luyện, cũng sẽ cho chúng ta đan dược đâu. Ta lần trước chính là đã chịu Diệp sư tỷ chỉ điểm, linh lực có điều đột phá. Từ Tiêu Nguyệt Tâm lánh hai mắt, nhìn kia mấy cái nữ tử rời đi bóng dáng, nghe dần dần tiêu tán nghị luận, một tay tạng vào tay áo lùng, càng là dùng sức nắm chặt. Ngắn ngủn thời gian, đại bộ phận sư đệ sư muội liền đứng ở địa bất ngôn bên kia. Cho nên đây là lấy đăng dược, lấy lòng sư đệ sư muội, sau đó tới chửi bới nàng sao? Diệp Bất Nôn, ta vẫn chưa đối với ngươi làm cái gì, ngươi liền như thế dung không giới ta, nhằm vào ta, ta đây Tử Tiêu Nguyệt cũng liền không cần ngồi chờ chết. Tử Tiêu Nguyệt dương mắt nhìn về phía Ác Linh Sơn vị trí, liễm hạ con ngươi, "Sư phụ, ta nhịn không được, Diệp Bất Nôn không thể lại lưu tại sư huynh bên người." Chương 421 Hắn thổ lộ, muốn hay không đáp ứng? Tới rồi Ninh Châu thành, Mục Luân liền lái xe rời đi, Lưu Thẩm Chi hàn bọn họ quá hai người thế giới. Ninh Châu thành gặp phải hai nước, ở vào lăng tiêu điện dưới chân núi, ngày thường cũng thập phần náo nhiệt, người đến người đi, các loại giao hàng thanh, con hấp dẫn trời thanh. Thẩm Chi hàn mang theo Diệp Bất Nôn, đi rồi hơn phân nửa Ninh Châu thành, xem tiểu thương bán các quốc gia vật nhỏ, xem đường phố xiếc gạo thuật nghệ sĩ, ăn nổi danh ăn vặt, mang nàng du hồ, xem mặt trời lặn. Không có cố ý an bài, cứ như vậy, hắn nhìn nàng mùa, nhìn nàng ăn, nhìn nàng chơi, hắn liền bồi ở bên người nàng, phó bạc, có ăn ngon bị nàng tắc một ngụm, không ăn qua, cũng muốn bị nàng tắc một ngụm, hắn trước nếm một chút ăn ngon hùng, ăn ngon cho nàng mùa, không thể ăn hắn ăn luôn. Thẩm Chí Hàn, nơi này nàng bao phủ ở biển người chung, chiếu hắn huy xuống tay. Thẩm Chí Hàn, cái này ăn ngon, ngươi ăn một ngụm. Nàng cầm thơm ngọt tiểu khối hạnh hoa bánh. liền nhét vào trong miệng của hắn, xem hắn nhíu mày, lại lấy ra, tự nhiên bỏ vào chính mình trong miệng. Thẩm Chí Hàn, cái này lắc tay đẹp sao nàng mang một chuỗi thủy tinh lắc tay, hướng hắn cười. Náo nhiệt ồn ào đường phố, mà hắn trong mắt, cũng chỉ có xuyên qua ở các bán hàng rong, như hỏa tinh linh giống nhau nàng, bên tai cũng chỉ có nàng thanh thúy mềm mại tiếng la. Nhìn nàng như vậy, liền cảm thấy này ồn ào nhân gian, còn có rất nhiều tốt đẹp. Nàng chính là này mỹ lệ nhất phong cảnh. Bóng đêm buông xuống, Ninh Châu thành đèn rực rỡ mơi lên, đủ loại màu sắc hình dạng hoa đăng, đêm đêm tối đều chiếu một phương sáng ngời, này náo nhiệt, một chút đều không thua ba ngày. Bọn họ đứng ở Ninh Châu thành tối cao trên lầu, quan sát này một phương mỹ lệ cảnh đêm, nhìn kia một loan chăng tròn. Thẩm Chí Hàn, diệp bất ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, tuấn mỹ khuôn mặt, trên người lạnh lẽo, không thực xáo hoa hơi thở, tựa hồ tại đây ban đêm Lôi dính nhân khí, làm nàng cảm thấy từ xa xôi không thể với tới cho tới bây giờ giờ tay có thể với tới. Thẩm Tri Hàn nhìn phương xa, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, thấy nàng không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, liền tối đầu xem nàng xảy ra chuyện gì. Dị vãng lạnh băng ngữ khí, ở hôm nay, hắn có vẻ phá lệ ôn nhu. Không, liên tưởng kêu ngươi một tiếng. Diệp bất luôn bỏ qua một bên mắt, hắn không nói trở về, nàng liền cũng không nói. có thể cùng hắn như vậy một chỗ, nàng thực vui vẻ. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng ư một tiếng, tựa nhìn thấu nàng tâm sự, chờ xem xong pháo hoa, chúng ta liền trở về. Pháo hoa diệp bất ngôn nghe mắt sáng ngời, này băng sơn thẳng nam là thông suốt sao muốn pháo hoa hạ, hướng nàng thổ lộ sao? Thẩm Tri Hàn thấy nàng hai mắt sáng lên, rất là chờ mong bộ dáng, giơ lên khóe môi, nhìn về phía phương xa, nghe nói nữ tử thích xem pháo hoa, quả nhiên, nàng cũng là như thế. Diệp bất ngôn ngẩng đầu, nhìn Thẩm Tri Hàn tuấn dật sân mặt, tâm không khỏi bang bang nhẹ, pháo hoa hạ thổ lộ, kia nàng liền không cần cự tuyệt, có phải hay không còn có thể tới cái pháo hoa hạ ôm hôn. Chỉ là ngẫm lại này đó lãng mạn hạnh phúc hình ảnh, nàng liền cảm thấy hảo kích động, hảo khẩn trương, còn hảo hạnh phúc. Con tưởng rằng muốn chính mình tới thổ lộ, không nghĩ tới Thẩm Tri Hàn đột nhiên thông suốt, đưa nàng xuống núi du ngoạn, còn phóng pháo hoa, lãng mạn thổ lộ. Này băng sơn thẳng nam thông suốt, vén lên người tới, thật là muốn mạ người a. Bất quá hắn sẽ hỏi cái gì? Hỏi nàng thích hắn vẫn là hỏi nàng làm hắn bạn gái, nhưng thích cổ thế hệ không hiểu cái này, kia hắn sẽ hỏi, nguyện ý gả cho hắn sao? Không được, trong chốc lát nàng đến rụt rè điểm, không thể hắn hỏi một lần, nàng liền đồng ý, đến hắn hỏi ba lần, ba lần giống như quá nhiều, hắn hảo mặt mũi, đường biến khéo thành vụn, hai lần vừa và tốt. Đã rụt rè sẽ không bị xem nhẹ, cũng có thể cho hắn lưu mặt mũi cùng kiêu ngạo. Chương 422 Pháo hoa hạ hồn. Bất quá, mới vừa thổ lộ liền đáp ứng thành thân, có thể hay không phát triển quá nhanh còn không có thâm nhập hiểu biết, xác định có phải hay không chân ái đâu. Nhưng là, liên thẩm chi Hàn này băng sơn thằng nam, chịu chủ động thổ lộ, đã là kỳ tích, vẫn là đừng quá rối rắm, đừng quá bưng, bằng không hắn chạy, đã có thể không có tiếp theo. Diệp Bất Nôn nghĩ các loại khả năng, rối rắm một hồi lâu, mới hạ quyết tâm, chỉ cần hắn thổ lộ, nàng liền từ hắn. Diệp Bất Nôn hoài thấp thỏm, Khẩn Trương cùng chờ mong tâm, rốt cuộc nghe được phanh một tiếng, màn đêm hạ không trung, nở rộ một loạt diễm lệ pháo hoa. Pháo hoa bắt đầu rồi, ước có 15 phút thời gian. Thẩm Chí Hàn nhắc nhở. Diệp Bất Nôn tâm căng thẳng, hai mắt nhìn nhiều đóa nở rộ mỹ lệ pháo hoa, hắn có phải hay không cũng sắp thổ lộ. Phanh phanh phanh. Pháo hoa thành không ngừng vang lên, ở bóng đêm hạ, nở rộ một đóa lại một đóa lóa mắt pháo hoa, đêm này một phương không trung đều cấp chiếu sáng lên, mà pháo hoa vũ như cũ không ngừng, thật là mỹ lệ. Chỉ là, nay pháo hoa không ngừng, đều thả nửa khắc trung, bên cạnh Thẩm Tri Hàn như cũ không có động tác, chỉ là nhìn ngài đó không hạ mỹ lệ pháo hoa vũ. Thẩm Tri Hàn diệp bất ngôn đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, ngẩng đầu nhìn hắn. Ân Diệp bất ngôn rồi râm nhíu mày, có thể hay không là xuất sắc nhất pháo hoa thời khắc còn chưa tới, cho nên hắn còn không thổ lộ. Nàng chờ một chút hảo. Thẩm Tri Hàn thấy nàng trên mặt không có thích chi sắc, rất là nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, khó coi sao? Hẳn là sẽ không, hắn mua lớn nhỏ khác nhau pháo hoa, cơ hội đem Linh Châu thành pháo hoa đều cấp mùa, thả vẫn là đồng thời nở rộ, tựa toàn bộ không trung đều là pháo hoa vũ. Đẹp Diệp Bất Luân thấy hắn vẫn là không có động tác, ngẩng đầu hỏi hắn, "Ngươi liền không có gì tưởng đối ta nói sao?" Muốn nói cái gì thẩm Tri Hàn nghi hoặc nhìn nàng. "Xinh đẹp Pháo Hoa hạ, ngươi ta hai người một chỗ, chẳng lẽ không nên nói tốt hơn nghe lại người vui mừng nói." Diệp Bất Luân xem hắn vẻ mặt nghi hoặc, cái loại này chờ mong khẩn trương tâm, tức khắc cũng không có. "Pháo Hoa hạ thổ lộ, hình như là nàng suy nghĩ nhiều a." Thẩm Tri Hàn lắc đầu, xem Pháo Hoa liền xem Pháo Hoa. Còn muốn nói cái gì dễ nghe? Thấy hắn vẫn là không hiểu, Diệp Bất Luân càng thêm nhục trí, ngươi liền đơn thuần mời ta tới xem pháo hoa. Bang Không Đâu Thẩm Tri Hàn hỏi lại. Diệp Bất Luân bị hắn cấp nghẹn chứ, đối với không thông suốt thằng nam, chỉ phải lại lần nữa hỏi, ngươi vì cái gì mời ta xem pháo hoa? Bình thường nhật tử, hẹn hò du ngoạn, lại là lãng mạn pháo hoa vũ, hắn liền đơn thuần thỉnh nàng xem pháo hoa. Yêu cầu lý do thẩm tri Hàn càng thêm nghi hoặc. Thấy nàng càng thêm nụ trí, nhữ mày nói, ngươi có chuyện, không ngại nói thẳng. Không lời gì để nói. Diệp bất ngôn nụ trí cuối đầu, nhìn như cũ nở rộ pháo hoa, tức khắc cảm thấy cũng liền như vậy, khó coi, cũng không lãng mạn. Thẩm chi hàn nga một tiếng, đương nàng không thích, vậy trở về đi. Thẩm chi hàn diệp bất ngôn rỗi tay bắt lấy phải rời khỏi thẩm chi hàn. Ân thẩm chi hàn rũ mắt nhìn nàng. Đa Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú tu ở pháo hoa hạ, càng thêm đẹp thẩm chi hàn, nhấp hạ môi, há mồm nói, "Ta tưởng lại cho ngươi niệm một chút ta kiểm điểm thư." "Phrain?" Thẩm Chi Hàn tâm, bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, trước mắt lại thoáng hiện nàng tự, ngàn tự kiểm điểm thư không có, có một viên ái ngươi ngàn năm tâm, "Thẩm Chi Hàn, ngươi dám muốn sao?" Lúc này đây, nàng phải dùng nói sao? Diệp bất ngôn xem hắn ngốc lặng, nhón mũi chân, nhanh chóng hôn lên hắn môi. Vĩnh vĩnh vĩnh. Mỹ lệ pháo hoa liên tục nở rộ, đem một màn này vĩnh viễn dừng hình ảnh ở bọn họ trong trí nhớ. Chương 423 ta thư thích. Ngươi. Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn rút lui diệp bất ngôn, lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, chỉ là có chút ửng đỏ, mà hiện tại đối mặt nàng đánh bất ngờ hôn môi, tựa hồ cũng thói quen, không giống trước kia như vậy một thân liền mặt đỏ muốn lấy máu dường như, cũng sẽ không mâu thuẫn kháng cự, thậm chí cảm thấy nàng môi có chút lạnh lẽo. Có chút mềm mại, tựa kia ướp lạnh quá thơm ngọt thịt quả. Diệp Bất Ngôn vừa lòng nhìn hắn phản ứng, nheo lại hai mắt, đi trở về. Cuối cùng, nàng vẫn là túng, nàng sợ thổ lộ, hắn sẽ cự tuyệt. Như vậy tốt đẹp lãng mạn một ngày, không nên có không thoải mái ký ức, hẳn là hoàn mỹ, như bây giờ thực ảo, về sau nhớ lại tới, cũng đều là ngọt. Thẩm Tri Hàn đợi hồi lâu, cũng không thấy nàng có muốn nghiệm kiểm điểm thư bộ dáng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rồi lại có chút buồn bực, như thế mâu thuẫn cảm xúc, làm hắn dọc theo đường đi nhăn chặt mày, lời nói cũng không lại nói một chữ. Diệp Bất luôn sợ hỏng rồi hôm nay ngọt ngào, hắn không nói lời nào, nàng liền nhắm hai mắt, dựa bộ ngủ. Mộc Luân vội vàng xe ngựa, ở dưới ánh trăng lên đường, trong xe tĩnh lặng, không khỏi làm hắn lo lắng lên, chẳng lẽ là vương gia lại làm tạm đem vương phi cấp trọc sinh khí. Thẩm Chí Hàn thậm chí Hàn đem Diệp Bất Nôn đưa đến nữ viện muốn khẩu, nghe được nàng như thế nghiêm túc tiếng la, không khỏi cứng quọng thân thể, tâm cũng huề lên, tựa cả người đều căng chặt, nàng lần này thật sự muốn niệm sao? Nếu nàng hỏi kia cuối cùng một câu, hắn nên như thế nào trả lời? Muốn hoặc là không cần. Hôm nay là ta đi vào thế giới này, vui vẻ nhất một ngày, cảm ơn ngươi, ta ta thực thích ngươi. Cuối cùng một chữ, Diệp Bất Nôn không có dũng khí nói ra. Nói xong liền xoay người vào nữ viện. Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn bóng dáng, nghe nàng lời nói, có chút sững sờ, ngươi không phải muốn nghiệm kiểm điểm thư sao? Nhìn thân ảnh của nàng sắp biến mất ở trong bóng đêm, Thẩm Tri Hàn theo bản năng, có chút sốt ruột nói, ta cũng là. Hôm nay là hắn tự ký sự tới nay, vui vẻ nhất, nhất thả lỏng một ngày, không cần phòng bị ai, không cần tưởng về sau sự, liền nhìn nàng lăn uống chơi đùa, nghe nàng như lục lạc thanh thúy kêu hắn tên. Hôm nay xác thật là hắn vui vẻ nhất, cũng là nhất thỏa lòng, trước mắt nhân sinh, thích nhất một ngày. Vương Phi đều biến mất, sợ là không nghe thấy được. Như đầu gỗ giống nhau đứng mục luân, không khỏi thở dài, khó được Vương gia đáp lại một lần. Thẩm Tri Hàn nhướng mày mắt lạnh nhìn mục luân, ngươi gần nhất nhàn chút. Mục luân tựa chống bỏi lắc đầu, rất bận. Thẩm Tri Hàn hừ lạnh một tiếng, hôm nay tâm tình hảo, không cùng mục luân so đo. Vương gia Mộc Luân theo sát đi lên, kỳ thật tình yêu nam nữ, hẳn là nam nhân chủ động, ngài còn như vậy lạnh như băng đi xuống, Vương phi sợ là muốn nản lòng thoái chí, sợ là muốn bỏ chạy. Thẩm Chi Hàn hơi nhướng mày đầu, lạnh lùng liếc xéo Mộc Luân liếc mắt một cái, khóe môi khẽ nhếch, tự tin lại bá đạo, nàng chạy không được. Mộc Luân nghẹn lời, hắn cảm thấy Vương gia so với hắn còn muốn đầu gỗ, hắn khuyên không được, vẫn là quốc sư tới tương đối hảo, tưởng nghiệm quốc sư Đái Thẩm Chi Hàn bọn họ thân ảnh cũng biến mất ở bóng đêm bên trong, nữ viện tường vây chỗ một chỗ, chậm rãi hiện ra một bóng người, đúng là Từ Tiêu Nguyệt. Nàng ánh mắt si tình lại u u ám nhìn Thẩm Chi Hàn rời đi phương hướng, một đôi tú tay, dùng sức nắm lên, hai mắt lại biến đoán hận, gằn rét, còn có nồng đậm sát ý. Diệp Bất Luân bằng cái gì được đến sư huynh ưu ái? Diệp Bất Luân bằng cái gì làm sư huynh động tâm? Chương 424 Thần bí công tử tặng lễ cấp Diệp Bất Nôn. Rõ ràng là nàng trước gặp được Sư huynh, rõ ràng là nàng ở Sư huynh bên người mười mấy năm, luận thân thế bộ dạng cùng thực lực, nàng điểm nào không cần Diệp Bất Nôn hảo. Đã có thể bởi vì Diệp Bất Nôn là chân mệnh thiên nữ, có thể cùng Sư huynh đính thân, hiện giờ càng là bằng vào cái này quan hệ, đối Sư huynh lỉ lọm la liếm. Nếu không có như thế, nào luồn được đến Diệp Bất Nôn cùng Sư huynh đính thân. Diệp Bất Luân từ Tiêu Nguyệt cắn răng, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngày ấy trở về lúc sau, thậm chí Hàn Liên cả ngày bận về việc sự tình, nhân tạo giả thiên huyền bằng sự, rất có rơi xuống, thậm chí Bạch Lăng Quốc ngày gần đây sự tình rất nhiều, hắn thân là ngự vương, cũng không thể ngồi xem mà kệ, còn có Lăng Tiêu điện một ít việc vụ. Hắn bội, Diệp Bất Luân cũng không đi quá dời, ở Ngưng Đan điện chuyên tâm tu luyện, luyện đan Lại dại mà khuynh thành Luyến Đan, cũng sẽ cùng Ôn Gia anh cùng Bạch thư nhiên mấy người bọn họ, cùng nhau xuống núi đánh đánh hổ thú, đi săn thú hoạch, uy tiểu nãi hồ, ngẫu nhiên chọn cái câm điểm, đi cùng thẩm chi hàn cùng nhau ăn cơm, nhưng thiếu chi rất ít, làm nàng buồn bực không thôi. Ma Tử Tiêu Nguyệt cùng nàng, không biết ai tránh ai, mấy ngày cũng mới thấy thượng một mặt, đều là gật đầu vân an, không có cố ý giao hảo, không có trở mặt, cũng nhân nàng tính cách so thảo hi. Lăng tiêu điện chúng đệ tử đối nàng phong bình, hảo lên, nhân duyên cũng không tồi, vô hình bên trong, ngược lại thành nàng cùng từ tiêu nguyệt hai cái thế lực ra tới. Theo tứ trưởng lão bị giam cầm ác Linh Sơn, nhật tử tựa hồ cứ như vậy bình tĩnh xuống dưới, không người làm yêu, hằng ngày tu luyện làm bài thập. Một ngày này, lúc chặng bạn, màu cam hồng dương quang, che kín không chung, trông rất đẹp mắt, mà không chung dưới luyện võ trưởng, chúng đệ tử mới vừa tu luyện xong công khóa. đang muốn sôi nổi tan đi. Diệp Sư Tỷ, nghe được tiếng la, mọi người dương mắt nhìn lại, thấy là hôm nay xuống núi chọn mua đệ tử, tay phúng một cái hộ, bước nhanh chạy chậm đến Diệp Bất Nôn trước mặt, thở hổn hển, "Diệp Sư Tỷ, Diệp Bất Nôn nghi hoặc nhìn hắn, "Ta hôm nay không thắc ngươi mua đồ vật a. Lăng Tiêu Điện đệ tử không có nhiệm vụ là không thể tùy ý xuống núi, yêu cầu cái gì, giống nhau đều sẽ làm chọn mua đệ tử hỗ trợ mua." Nàng ngẫu nhiên sẽ làm người mang điểm tức án ngoạn ý trở về. Không phải, hôm nay có vị công tử Thác Ta cấp Diệp sư tỷ mang đồ vật, nói hái mộ Diệp sư tỷ hồi lâu, biểu cái tâm ý. Trọn mua đệ tử đem trong tay trường hình hộ, đệ đi ra ngoài. A Diệp bất ngôn ngơ ngác nhìn trường hình hộ, cũng không có tiếp nhận tới, cái kia có phải hay không đưa sai rồi. Mọi người đều biết nàng là Ngự Vương vị hôn thê, phải biết rằng, Lang Tiêu Điện các sư đệ đều không qua dám cùng nàng nói chuyện, nhưng đây là cái nào nam nhân ăn gan hùm mật gấu, như thế trắng trợn táo bạo cho nàng tặng đồ, biểu tâm ý. Không có đưa sai, vị Tiêu công tử luôn mãi chỉ ra cấp diệp sư tỷ, tuyệt không sẽ tính sai. Diệp bất ngôn thấy hắn nói khẳng định, mọi người lại nhìn lại đây, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, có biết tên của hắn. Nàng ở Ninh Châu thành một cái bằng hữu đều không có, đối với nam nhân càng là liếc mắt một cái mà qua. Lời nói cũng chưa nói qua một chữ, ai sẽ chuyên môn cho nàng tặng lễ vật? Chọn mua đệ tử lắc đầu, vị kia công tử vẫn chưa lộ ra. Kia hắn trông như thế nào diệp bất ngôn lại hỏi, "Chọn mua đệ tử hồi tưởng vị kia công tử bộ dáng, sau đó nói, vị kia công tử Sinh Ngọc Thụ Lâm Phong, mày kiếm mắt sáng, như thiên thần giống nhau, trên người đều có một cổ trời sinh quý khí, nhìn không phải người thường." Thả tính tình nhìn ôn nhuận, dễ ở chung, còn có kiến nhẫn. Hỏi Diệp sư tỷ yêu thích, cầu ta 3 ngày, ta mới đưa đồ vật đưa lên núi tới. Chương 425 chỉ an thầm chi hàn kia một bộ. Diệp bất ngôn nghe kéo kéo khẽ miệng, xác định không phải xem ở bạc phân thượng, mới như vậy nói tốt, tặng lễ vật tới cửa sao? Ngày mai ngươi giúp ta lui về, liền nói ta có vị hôn phu, Thả vô công bất thủ lậu. Trón mua đệ tử đem trường hình hộp mở ra, chỉ thấy bên trong thả một bộ xinh đẹp huyết ngọc trang sức, dưới ánh nắng dưới có chút chói mắt, chớp đến vây xem các đệ tử, sôi nổi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Đó là linh châu thành ngự chân các tọa trấn chí bảo, lại nhiều tiền đều không bán. Đây là vật báo vô giá, năm đó thành chủ vận dụng toàn bộ tài sản cùng quyền thế, cũng chưa làm ngự chân các dao động nửa phần, ai như thế đại tài sản cùng quyền thế, làm ngự chân các đem tọa trấn chí bảo cấp bán. Ngay cả Mạc huynh thành nhìn này bộ huyết ngọc trang sức, đều tấm tắc rung động, khẽ chạm một chút diệp bất ngôn cánh tay. Ngự chân các tọa trấn chí bảo, ngàn năm huyến ngọc, thả coi ôn dưỡng thân thể công hiệu, ngươi xác định không cần. Nay không chỉ có riêng là đẹp trang sức, vẫn là dưỡng thân bà bối, nàng xem đều đỏ mắt muốn, hảo sao? Diệp Bất Nôn như cũ lắc đầu, vẫn là khẳng định nói, không cần, đem nó lui về đi. Lời này vừa ra, chúng đệ tử nhóm hâm mộ mắt đều đỏ, như thế tốt bà bối, nàng thế nhưng không cần. Vị kia công tử nói, hắn đưa ra đi đồ vật Không có lui về lý, Diệp sư tỉ không cần nói, vậy chỉ có thể ném. Chọn mua đệ tử chiếu vị kêu công tử nói nói, hắn đều cảm thấy Diệp sư tỉ không thu hạ, quá đáng tiếc. Á á á, hảo bá đạo cường thế nam nhân, ta cũng muốn gặp được một cái như vậy nam nhân. Chúng nữ đệ tử sôi nổi phụ họa, như vậy nam nhân, không cần một tá, cho các nàng một cái thì tốt rồi. Diệp bất ngôn nhẹ nhàng băng quê hồi, vậy ném đi. Đầu tiên nàng không biết là ai đưa vật báo vô giá, nàng sẽ không tùy ý thu, tiếp theo, không phải thậm chí Hàn Đưa, lại hảo nàng cũng không hiếm lạ a. A. Mọi người đều ngây mẩn cả người, đối phương như thế cường thế bá đạo, Diệp Bất Nôn thế nhưng còn không thu. Diệp sư tỉ thật không thu sao chọn mua đệ tử đáng tiếp nhìn Diệp Bất Nôn, nhiều hy vọng nàng sửa miệng nhận lấy, đây chính là vật báo vô giá a. Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng, "Không thu, lui về đi." Trọn mua đệ tử xem diệp bất ngôn thái độ kiên quyết, tức khắc đau mình không thôi, vậy được rồi. A! Nghe điên cuồng tiếng thét chói tai, hơn nữa vỡ vụn thanh âm, diệp bất ngôn ngẩng đầu thấy trọn mua đệ tử cao cao giơ lên trường hình hộ, sau đó dùng sức một ném, phịch một tiếng, chỉ thấy vừa rồi còn hoàn hảo chân quý huyết ngọc trang sức, lúc này nện ở trên mặt đất, nát mở ra, giống như bị vẻ gãy hoa nhị giống nhau. Đau mình đáng tiếc tiếng thê ư, càng là vang lên. kia chính là ngàn năm huyết ngọc, thế nhưng nói tạp liền tạp. Chọn mua đệ tử ngồi xuống xuống, nhìn biến thành toái ngọc huyết ngọc, đau mình nước mắt đều ra tới, công tử nói, diệp sư tỉ không cần, liền tạp, ngài tốt xấu nhận lấy, lại tặng người à, hiện tại đêm này ngàn năm huyết ngọc cấp ném, rất đáng tiếc à. Diệp sư tỉ không thu, hắn đều tưởng tư tàng xuống dưới, nhưng là hắn không dám, chỉ có thể như vậy thân thủ tạp, thật là muốn hắn mệnh à. Diệp Bất Nôn nhìn đầy đất toái ngọc, vô ngựa kéo kéo khóe miệng, liền nói với hắn: "Ta có vị hôn phu, tâm ý cùng lễ vận, ta đều cự tuyệt." "Cái gì quỷ, làm bá đạo tổng tài kịch bản sao?" Nàng không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng hiện tại chỉ ăn thẩm tri Hàn kia một bộ a. Bất quá lại nói tiếp, nàng thật tò mò, ai ăn gan hùm mặt gấu, dám như thế tránh trận táo bạo truy nàng, sẽ không sợ thẩm tri Hàn cái này băng sơn vương ra sao? Chương 426 Tử Tiêu Nguyệt không chiếm được, Diệp Bất Nôn không cần. Mạc huynh thành rất là đau mình nhìn thoáng qua đầy đất toáng ngọc, sau đó theo sát thượng Diệp Bất Nôn, "Bất Nôn, từ từ ta." Diệp Bất Nôn vừa ly khai, không ít đệ tử vây quanh đầy đất toáng ngọc, đau lòng nước mắt đều phải rơi ra tới. Diệp sư tỷ thật chịu nổi dụ hoặc, như vậy ngàn năm huyết ngọc, thế nhưng cũng chưa dao động một chút. Diệp sư tỷ đối ngữ Vương là chân ái, cho nên mắt cũng chưa chớp một chút. thập phần bình tĩnh, có thể chịu nổi dụ hoặc. Có Ngự Vương ở, nàng năm huyết ngọc hẳn là không coi là cái gì đi, liền xem Ngự Vương có phải hay không có tâm đưa tiễn. Nay bộ ngàn năm huyết ngọc, ngự chân các tọa trấn chí bảo, nghe nói từ sư tỷ đã từng cùng Ngự Vương có việc đi ngự chân các thời điểm, coi trọng nó, tưởng số tiền lớn mua tới, nhưng các chủ chính là không bán, Ngự Vương cũng không ra mặt giúp nàng mua, kết quả hôm nay, này có phải hay không gọi là Từ sư tỉ khát vọng không kịp đồ vật, diệp sư tỉ không cần tưởng, đều có người hai tay dâng lên. Lại nói tiếp, như vậy cùng các nàng cùng ngự vương quan hệ tình cảnh, còn có chút tương tự đâu, một cái nỗ lực mười mấy năm kết quả còn chỉ là sư mùa ội, một cái cái gì đều không cần làm, đã bị đặt ở đầu quả tim thượng sủng. Khu khu, nghe được thanh âm, chúng đệ tử vội xem qua đi, thấy là triệu yên nhiên cùng từ tiêu nguyệt, hai mặt nhìn nhau, không dám nói nữa ngữ. Ai không biết Triệu Yên Nhiên vẫn luôn có tâm tiếp cận Ngự Vương, mà Từ Tiêu Nguyệt tuy rằng lấy sư muội tự cho mình là không tỏ thái độ thích Ngự Vương, nhưng kia một bộ nữ chủ nhân tư thái, các nàng vẫn là xem ở trong mắt. Lúc này nói những lời này, dưng ở các nàng lỗ tai, đặc biệt là kia Triệu Yên Nhiên, ngày sau còn không chừng như thế nào chỉnh các nàng đâu. Từ Tiêu Nguyệt tùng căng trùng nắm nắm tay, muốn cười, nhưng kéo kéo khóe miệng, lại là cười không nổi, cuối cùng chỉ lạnh mặt, trầm giọng nói: Sau này không cần lại lấy ta cùng Diệp sư muội so sánh với, nàng là sư huynh chân mệnh tiên nữ, mà ta chỉ là một cái sư muội, tất nhiên là so không được Diệp sư muội. Sau này ta không nghĩ lại nghe đến mấy cái này châm ngòi ly gián nói. Ta xem là Diệp bất ngôn so ra kém sư tỷ của ta, nàng một cái có hồ nữa người, thế nhưng ở bên ngoài câu tam đáp bốn, sớm muộn gì hồng hạnh xuất tường, ai cưới nàng, ai đổ tám đợi một. Triệu Yên Nhiên âm dương quái khí nói một câu, lại hung hăng cảnh cáo Trừng Mắt nhìn chúng đệ tử liếc mắt một cái, mới theo sát thượng từ Tiêu Nguyệt bước chân. "Sư tỷ, ngươi không cần nghe các nàng nói hiếu nói vượng, diệp bất ngôn nào so được với ngươi." Từ Tiêu Nguyệt lạnh lùng liếc Triệu Yên Nhiên liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Sau này không cần lại nói những lời này, ta không nghĩ lại có người hiểu lầm ta cùng sư huynh quan hệ, trọng diệp sư muội không mau." Triệu Yên Nhiên ở trong lòng khinh thường âm thầm phỉ nhổ một tiếng. Thật là nói thật dễ nghe, ai biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Tuy nói như thế, nhưng ta cảm thấy Diệp Bất Ngôn chính là không xứng với Ngự Vương, đã có hôn ước người, còn bên ngoài câu Tam đã bốn, hôm nay không thu kia bộ huyết ngọc, định là trước mặt mọi người ngượng ngùng nhận lấy, nếu là không, có người khác ở. Ta xem nàng đã sớm cười nhận lấy, làm ra vẻ. Từ Tiêu Nguyệt Hoa nùng trang sắc mặt, trước sau không thấy hảo, kia bộ huyết ngọc trang sức, một năm trước nàng nhìn chúng tưởng mua. Lúc ấy sư huynh cùng nàng ở ngự chân cấp ra nhiệm vụ, nàng biểu hiện ra rất muốn bộ dáng, nhưng sư huynh trước sau đều không có giúp nàng mua tới, nàng vẫn luôn nghĩ, chung có một ngày, nhất định phải làm sư huynh giúp nàng mua trở về. Chính là, hôm nay diệp bất ngôn thế, nhưng trước mặt mọi người cự tuyệt kia bộ huyết ngọc trang sức, tình nguyện tạm nát cũng không cần. Nàng tâm tâm niệm niệm hồi lâu đồ vật, ở diệp bất ngôn trong mắt không đáng giá nhất tới, đây là ở bên mặt phản phúng nàng không chiếm được sư huynh sao? Chương 427 đối mặt tinh địch, thậm chí hàn thái độ. Nàng chỉ là khinh thường cùng Diệp Bất Nôn tranh đoạt thôi, nếu bằng không như thế nào luồn được đến Diệp Bất Nôn như vậy châm trọng nàng. Từ Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình, nàng làm bạn sư huynh mười mấy năm, không phải Diệp Bất Nôn có thể so sánh với chớ hỏng rồi chính mình hình tượng. Sư muội đừng vội nói bậy, nếu là bị sư huynh nghe xong đi, ta cùng sư phụ cũng khó bảo toàn ngươi. Từ Tiêu Nguyệt dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, nhấc chân đi nhanh rời đi. Triệu Yên Nhiên tưởng rối rục nàng đối phó Diệp Bất Ôn, thật là không biết lượng sức. Đến nỗi Diệp Bất Ôn, không cần nàng ra tay, sư phụ sẽ giúp nàng xử lý. Triệu Yên Nhiên nhìn Từ Tiêu Nguyệt rời đi bóng dáng, nhỏ giọng phỉ nhổ, thật đương chính mình là công hành, tự cho mình rất cao, ở Ngụy Vương trong mắt, cái gì cũng không phải. Mục Luân ở nhà an dùng xong cơm, nghe thấy được này đó bát quái, Hồi Tiêu Viện thấy Thẩm Chi Hàn còn ở thành thơ vội vã sự, liền nói: "Vương gia, hôm nay có người cấp vương phi tặng lễ." "Nga?" Thẩm Chi Hàn đầu cũng chưa ngẩng một chút, nàng ở Lăng Tiêu điện nhân duyên tiệm hảo, thu được lễ vật thực bình thường. Thấy Thẩm Chi Hàn thế, nhưng như thế đương nhiên, Mục Luân Liễn thế hắn nóng nảy, là cái nam tử đưa. "Ân." Thấy Thẩm Chi Hàn vẫn là thờ ơ, liền càng nóng nảy, cưỡng điệu nói: "Là cái phong thần tu lão, như thiên thần." Ra tay rộng rãi Mỹ Nam tử đường, ngự chân các tòa trấn chí bảo. Là cái thư tốt. Thẩm Tri Hàn khen nói, ngự chân các tòa trấn chí bảo sẽ không kém, giống như nghe nói qua, nhưng hắn đã quên là cái gì đồ vật. Mục Luân nhìn hắn còn có tâm tình viết chữ, tức khắc có chút hận sát không thành thép, nếu không có cô thân phận, chỉ nghĩ rít gào ra tiếng, Mỹ Nam tử nói ái mộ vương phi, đưa lễ, biểu tâm ý. Lạch cạch. Đang muốn hạ bút Thẩm Tri Hàn, nghe được lời này, Trong tay Mộc Lân, thật mạnh dừng ở giấy tuyên thành thượng, đem mấy vừa viết tốt tự đều cấp nhuộm thành một đoàn hắc, hắn nhìn thật sâu như mày. Mộc Luân xem thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, Vương gia cuối cùng nghe lọt được. "Ngươi hôm nay lời nói có điểm nhiều." Thẩm chi Hàn không vui đem nhịm đen giấy tuyên thành tạo thành một đoàn, có chút bực bội ném vào giấy soạn. Mộc Luân cảm thấy nhà mình Vương gia đã thuốc và kim châm cứu vô ý, để, quyết định từ bỏ, thủ hạ đi vội. Từ từ Thẩm Tri hàn một lần nữa phô một trương giấy tuyên thành, ngẩng đầu nhìn Mục Luân, người đem sự tình cường điệu nói một lần. Có một vị mỹ nam tử mua ngự chân các tọa trấn chí bảo, cùng vương phi biểu tâm ý, nói hái mộ hồi lâu Mục Luân phi thường ngắn gọn cường điệu nói. Thẩm Tri hàn nhướng mày ư một tiếng, lần sau cường điệu nói rõ ràng, một câu không cần phân nói mấy câu nói. Mục Luân, vương gia, ngài chú ý điểm sai rồi, vương phi sẽ bị người truy đi. Diệp Bất Luân thu sao thậm chí Hàn dẫn theo Bất Long, nhìn chỗ trống dây tuyên thành, lại lạ như thế nào đều không thể đi xuống bút, nữ nhân này giống như rất thích bảo vật, nàng nên sẽ không liền thu đi. Nữ chân các tỏa trấn trí bảo, hình như là cái không tồi đồ vật, nàng có thể hay không thật thu. Làm một cái có vị hôn phu nữ nhân, còn thu nam nhân khác lễ vật, hắn muốn xử trí như thế nào nàng? Kia thật không có, Vương Phi nói nàng có vị hôn phu, lễ vật cùng tâm ý đều cự tuyệt. Mục Luân thành thật trả lời. Lúc này Đáp, hắn vừa lòng, thậm chí Hàn Tâm Tỉnh sung sướng để bút viết chữ, bổn vương đã biết. Mục Luân đứng bất động, thẳng nhìn hạ bút như có thần giống nhau Thẩm Chí Hàn, vương gia cứ như vậy. Còn có việc Thẩm Chí Hàn ngẩng đầu hỏi, "Ngài cứ như vậy, không có cái gì muốn tỏ vẻ sao?" Mục Luân khẩu thẳng tâm mau, tỏ vẻ đi qua giới hạn đều là vì vương gia hạnh phúc suy nghĩ. Chương 428 Ta chỉ tâm duyệt Thẩm Tri Hàn một người. Thẩm Tri Hàn đầy mặt nghi hoặc, ngay sau đó lại gật đầu nói, "Nàng xử lý phi thường hảo." Bốn vương liền không cùng nàng so đo. Phốc. Mục Luân một ngụm máu huyết thiếu chút nữa phun ra tới, ở lãnh băng không thú vị vương gia trước mặt, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, sắc mặt cổ quái nhìn còn một bộ không có bất luận cái gì nguy hiểm Thẩm Tri Hàn. "Vương gia, ngài mạch náo cũng thật đủ kỳ quái." Có tiền có thể mỹ nam tử ở hướng ngải vương phi biểu đả tái mộ chi tâm, ngay có phải hay không nên coi trọng một chút vạn nhất vương phi bị người bắt cóc làm sao bây giờ nói xong, Mục Luân cảm thấy chính mình cũng thao nổi lên quốc sự kia phân láo mụ tử tâm. Vương gia thật sự so với hắn còn muốn đầu gỗ. Nàng sẽ sao thẩm tri hắn hỏi. Mục Luân lắc đầu, tỏ vẻ không biết, vương phi tâm tư cùng vương gia giống nhau, rất khó đoán. Thẩm tri hắn vừa lòng lư nhẹ một tiếng, nàng đều cự tuyệt. Bổn vương muốn lo lắng cái gì? Nhìn chung tinh thần đại lục, có thể cùng hắn cùng so sánh, không có mấy cái, nàng diệp bất ngôn mắt mù, mới có thể đi theo nam nhân khác chạy, hơn nữa nàng đối hắn tâm là nhật nguyệt chứng, dám thiên địa làm chứng, kẻ hèn một bộ tọa trấn trí bảo, còn quải không đi nàng. Hắn đối nàng nhân phẩm, vẫn là thực yên tâm. Mục luân thất. Vương gia, ngài ngày ngày sau độc thân sống quãng đời còn lại, đối đối thở dài thời điểm, Ngẫm lại chính mình hiện tại là như thế nào làm đi. Ngay kế, chọn mua đệ tử sớm lại sớm xuống núi, đi vào duyệt khê khách điếm, đối với một mặt cao lớn đĩnh bạc, ăn mặc màu trắng quần áo nam tử, đem hôm qua Diệp bất ngôn cự tuyệt sự, đều cấp nói một lần. Như công tử sở liệu, Diệp sư tỉ quả nhiên tình nguyện tạp thoái cũng không cần kêu bộ huyết ngọc. Bạch đi ghi nam tử nhìn ngoài cửa sổ hạ phồn hoa đường phố, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Từ nạp dưới lấy ra hai tấm ngân phiếu cho chọn mua đệ tử, sau đó lại đưa ra một cái hộp cho hắn, như hôm qua như vậy, đưa cùng nàng, không cần liền hủy hoại. Chọn mua đệ tử nhất nhất tiếp nhận, tuy rằng hủy hoại bảo vật thực đau mình, nhưng vị công tử này ra tay rộng rãi, thả đồ vật của hắn, tự nhiên là không dám tiếc tưởng, ngoan ngoãn làm theo liền hảo. Chọn mua đệ tử vừa ly khai, kia Bạch Đế Liễu Nam tử liền hoảng một chút, đem trong tay quả sếp cấp mở ra, Tự xưng là Phong Liêu phẩy phẩy, nhướng mày cong lên khóe môi, Diệp Bất Nôn. Lúc chẳng vãng, lại là ở luyện võ trường huấn luyện xong, Diệp Bất Nôn lại một lần bị chọn mua đệ tử cấp A. Vị kia công tử nói, "Ái mộ chi tâm sẽ không thoái, hôm nay lại đưa một bảo, biểu hái mộ chi tâm." Chọn mua đệ tử dứt khoát lưu loát đem hộp đệ đi ra ngoài. Diệp Bất Nôn xem đều không có xem, trực tiếp liền cự tuyệt, không cần Trọn mua đệ tử chỉ phải lại lần nữa đau mình mở ra hộp, đem bên trong đồ vật đem ra, là một bộ đỏ thắm xinh đẹp váy dài, dưới ánh nắng, dưới mơ hồ có chút lưu quang, trông rất đẹp mắt. Diệp sư tỷ, ngay thật sự không cần trọn mua đệ tử lại lần nữa sắp nhận. Diệp bất ngôn nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy lưu quang lánh lánh, vô luận kiểu dáng cùng vải dệt, đều là tốt nhất, thân là nữ tử đối xinh đẹp quần áo, là ngăn cản không được, nhưng nàng vẫn là thực khẳng định lắc đầu cự tuyệt. Không cần. Chúng đệ tử nhóm xem lại là kinh hồ không thôi. Diệp sư tỉ, kia chính là nghe thường các tọa chân trí bảo. Lưu quang bảo y y phòng cháy không thâm nước phòng đao kiếm. Lưu quang bảo y y a so hôn qua bộ huyết ngọc còn khó cầu có người sợ nàng không biết nhìn hàng. Lươn tiếng nhắc nhở. Diệp bất ngôn nhàn nhạt nga một tiếng. Kia phòng tiểu tăm sao. Mọi người. Ngươi liền trở về vị kia công tử. Ta Diệp bất ngôn chỉ tâm duyệt thẩm chi hàn một người. Không cần ở ta trên người lãng phí tiền tài cùng thời gian." Diệp Bất Nun trầm giọng đối trọn mua đệ tử nói. Chương 429 Thần Bí Công Tử lại đưa bảo vật cấp Diệp Bất Nun. Trọn mua đệ tử thịt đau nga một tiếng, cầm quần áo ném xuống đất, lấy ra chuẩn bị tốt đủ mọi màu sắc chất lỏng. Đối với lưu quang bảo y đi, chính là tươi đi xuống, vốn dĩ lưu quang ngoánh ngoánh như ánh trang phô sái quần áo, tức khắc liên hoa, hồng hồng lục lục một mảnh, rất là khó coi. cũng mất đi nguyên bản ánh huỳnh quang. A a a. Chúng nữ đệ tử đau mình điên cuồng té chói tai không thôi, một bộ muốn các nàng mạng nhỏ giống nhau. Lưu Quang bảo ý như thế nhưng cứ như vậy hủy hoại. Công tử nói, Diệp sư tỷ không cần, liền hủy. Tròn mua đệ tử đau mình nói, Diệp bất ngôn vô ngữ lôi kéo khóe miệng, làm hắn không cần tạo. Nàng có một loại bị thổ hào lấy tiền tạm cảm giác. Mạc huynh thành đau mình nhìn thoáng qua, Lại theo sát diệp bất ngôn bước chân rời đi, nàng hảo tưởng nói, bất ngôn ngươi trước nhận lấy A, chờ ta giải độc gầy xuống dưới, đưa ta xuyên A. Nàng rất muốn này bộ lưu quang bảo y y ẻ. Từ sư tỉ giống như đã từng ba lần tới cửa thỉnh cầu nghe thường các, tưởng mua này bộ lưu quang bảo y y ẻ, nhưng là bị cự tuyệt trong đám người, không biết là ai, nhỏ giọng nói một câu. Người có tâm muốn bắt quái, nhưng xem tử tiêu nguyệt lạnh mặt đứng ở một bên, không dám nói nữa ngữ. Tất cả đều cối đầu, vội vàng tan đi. Từ tiêu nguyệt nhìn kia rơi trên mặt đất, đã màu sắc rực rỡ. Thủy không thành dạng lưu quang bảo y đi hề, thu thu con người, này bộ quần áo. Lần đầu tiên nàng tự mình đi cầu, không mua được. Lần thứ hai sư phụ đi cầu, cũng không mua được. Lần thứ ba nàng cố ý nói nhiệm vụ, mang lên sư huynh, muốn dùng sư huynh mặt mũi mua. Nhưng sư huynh chút nào không cho nàng mặt mũi, nói không làm khó người khác. Nghe thường các cuối cùng không có cầm quần áo bán cho nàng. Nàng ba lần thỉnh cầu, cực muốn lưu quang bảo y tì hề, ở diệp bất ngôn trong mắt liền như thế không đáng một đồng, liền như thế bị hủy, hủy hoại. Diệp bất ngôn, ngươi liền như thế tưởng khiêu khích ta sao? Triệu yên nhiên lại có thể tích lại thịt đau nhìn thoáng qua lưu quang bảo y tì hề, nhìn sát mặt thật không tốt từ tiêu nguyệt, sư tỉ, ta xem nào có cái gì công tử, nói không chừng đây là diệp bất ngôn tự đạo tự diễn diễn. Là khiêu khích cùng nhằm vào ngươi đâu." Từ Tiêu Nguyệt Liễm hạ con ngươi, càng nổi lên ánh mắt hận ý, hảo tính tính nói, "Diệp sư muội xinh mà mỹ, thiên phú thật tốt, cũng không phải người như vậy, ngươi không cần vọng ngôn, châm ngồi ly gián." Nay không phải châm ngồi ly gián, là sự thật, nếu không có nhằm vào sư tỷ, như thế nào kia công tử đưa tới đều là ngài đã từng cầu mà không được đồ vật huống chi ngự chân cắt cùng nghe các cùng nghệ thưởng các tọa trấn chí bảo, không phải ai đều có thể mua. Công chỉ có dịp bất ngôn vận dụng Ngự Vương danh hảo, mới có thể mua đến đây đi. Theo ta thấy, này căn bản là thật thật tại tại một vở diễn, dùng phương thức này, ở trước mặt mọi người cười nhạo châm chọc sư tỷ, muốn ngươi khó coi xuống đài không được, cấp sư tỷ ra vài phủ đầu đâu. Triệu Yên Nhiên nhìn kia đã từng thế nhân truy phụng lưu quang bảo y y, hiện giờ rơi trên mặt đất, lại là liền xem đều lười đến xem một cái, thập phần đau mình, cũng thập phần oán hận diệp bất ngôn. Diệp Bất luôn liền không thể trước nhận lấy, sau đó lại tặng người, hoặc là qua tay bán đi sao? Thế nào cũng phải như thế tuyệt tình cự tuyệt một người nam nhân tâm ý, còn lãng phí như vậy một cái bảo vật. Thật là làm. Từ Tiêu Nguyệt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, này đó đều bất quá là trùng hợp, huống chi ta cùng với sư huynh thanh thanh bạch bạch, Diệp sư muội không cần thiết như vậy nhằm vào ta, sư muội không cần tiểu nhân chi tâm độ con tử. Triệu Yên Nhiên nhìn nói thật là thông lý tử Tiêu Nguyệt, trong lòng khinh thường cười nhạo, kia sắc mặt đều khó coi muốn chết, còn tại đây trang thanh cao, trang người tốt. Nàng nếu là tiểu nhân, kia tử Tiêu Nguyệt chính là quân tử mặt, tiểu nhân tâm. Chương 430 Kêu bổn vương tỏ vẻ tỏ vẻ. Mạc huynh thành cùng Diệp bất ngôn đi nhà ăn, nghĩ liên tiếp 2 ngày bị cự tuyệt mà hủy diệt bảo vật, đau lòng không thôi, bất ngôn, ngươi làm gì không thu hạ lễ vật, kia chính là ngàn năm huyết ngọc. cùng đao kiếm không vào lưu quang bảo ý địa à. Ta có vị hôn phu, còn thu kẻ ái mộ lễ vật, kia không được chân đứng hai thuyền nữ nhân sao diệp bất ngôn nhìn nhà ăn thức ăn, còn nói thêm, hơn nữa không thu liền phải hủy diện, người này quá mức cực đoan, nếu là nhận lấy, hiểu lầm ta đối hắn cố ý, ngày sau dây dưa không thôi, rất là đáng sợ. Mặc huynh thành tán thành gật gật đầu, nói có lý, ta cũng chính là đau lòng một chút bảo vật, bất quá lại nói tiếp, này hai dạng đồ vật, Giống như đã từng là từ sư tỷ cẩu mà không được đỗ vận. Diệp Bất Luân đạm nhiên nga một tiếng, đến cửa sổ lãnh cơm chiều, này cùng hiện đại trường học nhà ăn không có khác nhau, rất là phương tiện. Ngươi đừng không bỏ trong lòng, bằng không người có tâm sẽ cho rằng ngươi là cố ý nhằm vào từ sư tỷ. Mã Khuynh Thành xem nàng không để bụng, sốt ruột nhắc nhở. Diệp Bất Luân bật cười nhìn nàng, người khác muốn như thế nào tưởng, ta cũng không có biện pháp. Hướng chi tặng lễ người là ai, ta cũng không biết. cũng không quyền yêu cầu cái gì, ta không tu lễ, là cảm tình thượng không thể ức ắp bản thỷ, không thích thái độ liền phải cho thấy rõ ràng, không cho hắn cho rằng có cơ hội. Mạc Khuynh Thành tuy rằng đáng tiếc thịt đau kia hai cái bảo vật, nhưng nàng cũng cảm thấy Diệp Bất Ngôn nói có lý, liền thích loại này linh đắc thanh người, cho nên nàng cũng không hề để việc này. Tiêu Viện. Mục Luân lại lần nữa đem nghe được bắt quái, ngắn gọn cường điệu cùng thầm chi hàn bẩm báo một lần. Diệp Bất Nôn như thế nào nói thầm chi hàn nhàn nhạt nhướng mày, xem ra người nọ là bám riết không tha a. Mục Luân thỉnh thật trả lời, vương phi nói, nàng chỉ tâm duyệt ngài một người, lẳng kia công tử không cần ở trên người nàng lãng phí thời gian cùng tiền tài. Thẩm Chi Hàn vừa lòng ư một tiếng, khóe môi hơi hơi giơ lên. Thật hảo, cái này trả lời so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Mục Luân thấy hắn phản ứng như thế đạo, vẫn là nhịn không được nhọc lòng một phen, "Vương gia, Ngươi không biểu cái thái sao? Diệp Bất Nôn làm thực hảo. Thẩm Tri Hàn nghiêm túc biểu cái thái, khen một chút Diệp Bất Nôn, hoàn toàn không cần hắn lo lắng, xử lý thực hảo, hắn thực vừa lòng. Mục Luân Thốt. Mục Luân thật là nhịn không được, tăng lớn thanh âm nói, "Vương gia, có quyền thế có bộ dạng nam tử ở theo đuổi Vương phi." Có buồn Vương có quyền thế có bộ dạng sao thẩm tri Hàn ngẩng đầu hỏi Mục Luân. Mục Luân lắc đầu, "Không biết. Đó chính là Thẩm Tri Hàn yên tâm nói, hết thảy đều không bằng hắn, hắn có cái gì hảo lo lắng. Mục Luân thật là muốn hục máu, vẫn là nhẫn nại tính tình nhắc nhở nói, "Vương gia, nữ nhân nhất mềm lòng, một khi có nam nhân đối nàng hảo, ôn nhu tương đãi, xi si tình bên nhau, thật dễ dàng cảm động, ngài như vậy thờ ơ, vương phi thật dễ dàng chạy, rốt cuộc vương phi không ham quyền thế phú quý cùng ngài mỹ mạo a? Nếu là bởi vì người khác một đinh điểm hảo, liền cảm động mà di tình biệt luyến." Như vậy nữ nhân không cần cũng thế. Thẩm Tri Hàn Như cũng không dao động, lạnh lạnh nói một câu. Hắn đột nhiên nhớ tới một ít việc, nhăn nhăn mày, dĩa bất ngôn hẳn là không phải là người như vậy đi. Mục Luân Chỉ cảm thấy mò máu trong mạch không ngừng, lớn la gắt nói, nhân tâm đều là thì làm, ngài thơ ơ, vương phi sẽ khổ sở đau lòng, đến lúc đó vương phi ai không gì hơn tâm chết, ngài liền chờ cô độc sống quãng đời còn lại đi. Thẩm Tri Hàn nhàn nhạt nga một tiếng. Nhìn chỗ trống dây truyền hình, cảm thấy thật là có lý, ngẩng đầu nhìn Mục Luân, kia bổn vương liền tỏ vẻ tỏ vẻ. Chương 431 Thẩm Tri Hàn đưa diệp bất ngôn lễ vật một. Mục Luân liên tục gật đầu, là nên tỏ vẻ, tốt nhất đi đem Linh Châu thành sở hữu nổi danh toạ trấn chí bảo toàn bộ mua tới, đem cái kia vô danh công tử cấp so đi xuống. Đem cái này đưa qua đi đi. Thẩm Tri Hàn trực tiếp từ nạc giới, lấy ra bao tốt, cho Mục Luân. Mục Luân lập tức tiếp nhận. chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, lại thấy vương gia lấy như thế tùy ý, không khỏi lo lắng lên, "Vương gia, ngài như vậy có thể hay không quá tùy ý nếu không suốt đêm đuổi tới Ninh Châu thành, đem sở hữu tọa trấn trí bảo mua trở về. Như vậy mới có thể nghiền áp cái kia vô danh công tử a." "Không cần, cái này liền hảo, nàng không phải kia trợ nông cả người." Thẩm Tri Hàn Như cũng cũng không ngẩng đầu lên, nói cũng thực tùy ý. Mục Luân Kiến nghĩ nói, "Kia nếu không Ngài tự mình đưa đi, càng có thành ý. Đưa so ra kém kia vô danh công tử, kia tự mình đưa, có thành ý cũng có thể đả động Vương phi tâm. Bộn Vương gần nhất rất bận. Mục Luân Vô nữ nhìn thoáng qua thẩm chi hàn, tính, Vương gia đã suẩn đến không có thuốc nào cứu được, hắn vẫn là từ bỏ đi. Bất quá, ai làm hắn là nhà mình Vương gia, chủ tử không thành thân, nào có bọn họ này đó thuộc hạ phân, vẫn là nhận mệnh hảo hảo tác hợp đi. Mục Luân vừa ly khai, Thẩm Tri Hàn liền buông xuống trong tay sự vụ, không khỏi tưởng, nàng hẳn là sẽ thích đi nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Đối, nàng nếu là dám cự tuyệt hắn đưa, hắn liền bóp chết nàng tính. Như vậy, tin tưởng cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám cự tuyệt. Nghĩ như vậy, Thẩm Tri Hàn mới hơi chút yên lòng, tiếp tục vội vàng đỉnh đầu thượng sự tình, gần nhất sự tình càng ngày càng nhiều, hắn không biết còn có thể tại Lăng Tiêu Điện ngốc bao lâu. Mục Luân phụ lễ. Một đường đặc biệt giơ giao hỏi đệ tử, Diệp Bất Nôn ở nơi nào? Vương gia phái hắn tặng lễ vật cho nàng. "Nô, con cố ý ở Lăng Tiêu Điện vòng một vòng, làm tất cả mọi người biết hắn là nghe ngự vương phân phó, cấp Diệp Bất Nôn tặng lễ." Vì vương gia hạnh phúc, hắn cái này làm thuộc hạ, cũng thật là liều mạng. Từ Tiêu Nguyệt ăn cơm xong, vừa vặn có việc ra cửa, đến nữ viện muốn khẩu, thấy Mục Luân đang hỏi Diệp Bất Nôn rơi xuống, thiển nhíu hạ mày, sau đó hô, "Mục Luân!" thưa cô nương." Mộc Luân tiến lên, hơi hơi gật đầu. Từ Tiêu Nguyệt liếc liếc mắt một cái Mộc Luân trong tay đồ vật, sau đó hỏi, "Ngươi tới nữ viện, chính là sư huynh tìm ta có việc?" "Cũng không phải, chỉ là phụng vương ra mệnh cấp vương phi tặng lễ, này hai ngày không phải có người cấp vương phi tặng đồ sao? Vương gia nóng nội, cho nên cố ý làm ta cũng cấp vương phi đưa một phần, lấy biểu tâm ý." Những lời này, Mộc Luân ở tới trên đường, đã cùng vài cái đệ tử nói qua. Hắn thật thành chất phác, đều không phải là cố ý nói kích thích Từ Tiêu Nguyệt. Từ Tiêu Nguyệt nghe sắc mặt khẽ biến một chút, thực mau liền khôi phục, Diệp sư muội ở trong sân, ngươi là nam tử, không, có phương tiện đi vào, không bằng ta giúp ngươi đưa vào đi cho nàng. Mục Luân trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không được, vương gia công đạo, phải thân thủ giao cho vương phi. Ta cũng là sư huynh người, cũng không khác biệt. Từ Tiêu Nguyệt cười nói, Mục Luân vẫn là thực thật thành cự tuyệt, vẫn là không được. Ta không có phương tiện đi vào, từ cô nương đi vào giúp ta đem Vương phi kêu xuất hiện đi." Từ Tiêu Nguyệt cười cười, cũng không miễn cưỡng, "Phân phó tỷ nữ, Tú Hà, ngươi đi kêu Hạ Diệp sư muội. Phải nhớ đến nói cho Vương phi là vương gia phái người cho nàng tặng lễ, rất có tâm ý lễ mộc luân không quên cho chính mình vương gia thêm phần." Tú Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Từ Tiêu Nguyệt, sau đó gật đầu xoay người vào nữ viện. Chương 432 Thẩm Tri Hàn đưa Diệp Bất Ngôn lễ vật hai. Nữ viện môn khẩu, lúc này lại chính lâm trời tối, hồi viện đệ tử đông đảo, lúc này nhìn đến Mộc Luân ở, xô nổi đỉnh chú quan khán, thực mau liền vây đầy người. Từ Tiêu Nguyệt hơi nhíu hạ mày, sau đó quen thuộc hỏi, sư huynh gần nhất rất bận. Vương gia là rất bận, bất quá vẫn là tranh thủ lúc rảnh rỗi cấp Vương phi bị lễ, so với kia vô danh công tử phải có tâm nhiều. Mộc Luân trợn mắt nói nói dối. chỉ nghĩ cấp nhà mình chủ tử cứu lại một chút ở vương phi trong lòng ấn tượng, không có ý khác. Từ Tiêu Nguyệt tay hơi hơi nắm thật chặt, này Mộc Luân là bị Diệp Bất Ngôn cấp thu mua sao chuyên môn nói chuyện kích thích nàng. Sư huynh cấp Diệp sư muội chuẩn bị chính là cái gì lễ từ Tiêu Nguyệt cười nhìn Mộc Luân phụng độ vật, sau đó nói: "Sư huynh từ trước đến nay không hiểu nữ hài tử tâm tư, nhưng đừng đưa sai rồi." Trọc Diệp sư muội không vui. "Ta không biết." Mộc Luân thật sự lắc đầu, Lại lần nữa thế nhà mình vương gia nói tốt, bất quá vương gia dụng tâm chuẩn bị, cấp vương phi kinh hỉ. Vương gia nói, lấy bọn họ cảm tình, mặc kệ đưa chính là cái gì, vương phi đều sẽ thích. Từ Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu, cũng không hề nhiều lời, sợ lại cùng Mộc Luân nói tiếp, nàng sẽ bị khí phát điên, sẽ lộ ra chính mình hâm mộ ghen tị hận một mặt. Diệp Bất luôn đang ở trong phòng cùng Mạc huynh thành nói xấu dược giải dược, liền nghe Tu Hà nói Vãn Tiến bán nghi ôm tiểu nãi hổ ra cửa, tới rồi cửa, thấy Mộc Luân thật sự ở, thả còn đông đảo nữ đệ tử vây quanh. Vương phi Mộc Luân vóc dáng cao, rất xa liền thấy Diệp Bất Ngôn, hưng phấn hô. Diệp Bất Ngôn tiến lên, nhìn vây quanh chúng nữ đệ tử, lại xem liền Mộc Luân một người nam nhân, trường hợp này thật đúng là giống thời cấp ba, ở nữ ký túc xá hạ bị người thông báo một màn, này đứng nếu là Thẩm Chi Hàn, nàng khẳng định trực tiếp gật đầu đáp ứng. Mộc Luân cũng không đợi nàng mở miệng, liền trực tiếp đem lễ vật đệ đi ra ngoài, vương gia rất bận, không rảnh lại đây, cho nên làm thuộc hạ tự mình đưa tới cho ngài lễ vật. Đây là vương gia vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị một tháng lễ vật. Ngươi xác định diệp bất ngôn lôi kéo khóe miệng. Mộc Luân mộc một khuôn mặt, thực thật thành gật đầu, chớp mắt nói nói dối, xác định vốn dĩ vương gia muốn tìm cái thích hợp cơ hội mới được, nhưng này hai ngày có người tặng lễ cấp vương phi, vương gia liền trước tiên tạm Vì vương gia hạnh phúc, hắn có thể đem lời nói dối nói đến cùng, dù sao hắn tin tưởng vương gia là sẽ không vạch trần. Ha hả Diệp bất ngôn không tin Mục Luân nói, thậm chí đều phải cảm thấy này lễ không phải thẩm tri Hàn đưa, mà là Mục Luân tự chủ trưng đưa. Vương phi, ngài mau nhận lấy đi, thuộc hạ còn phải đi về phụ mệnh. Mục Luân thúc giục nói. Triệu Yên Nhiên thấy nơi này náo nhiệt, cũng sớm vây quanh lại đây, Âm Dương Quái khi nói, Ngự Vương thực sự có cái này tâm. Liên tự mình đưa lại đây, ta xem là vô tâm mới là một cái hộ vệ đưa lại đây, đến nơi cái gì tỉ mỉ chuẩn bị, theo ta thấy, là tùy ý cầm một kiện đồ vật, ở cảnh cáo diệp bất ngôn, có hô nước nữ nhân, liền không cần lại câu tam đã bốn. Mục Luân ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào nói chuyện, rốt cuộc cuộc này thật là Vương gia tùy ý lấy một kiện đồ vật a. Triệu Yên Nhiên, ta xem ngươi là ghen ghét, bất an hảo tâm châm ngòi ly gián đi. mà Khuynh Thành tức giận rối trở về, chính là một đám không thể gặp bất ngôn tốt nữ nhân. Triệu Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Ngọc Lăng Mộc Luân nói, đã là tỉ mỉ chuẩn bị, kia tất nhiên so Lưu Quang Bảo y y muốn hảo, không bằng hiện tại mở ra nhìn xem, quyền cao chức trọng Ngụy Vương cho hắn đâu yếm chuẩn vương phi chuẩn bị cực phẩm chân quý bảo vật a. Đệ Chương 433 Thẩm Chi Hàn đưa diệp bất ngôn lễ vật 3. Mộc Luân vừa nghe liền nóng nảy Đây là vương gia đưa cho vương phi kinh hỉ, há là có thể cho các ngươi những người này xem. Hắn không biết này hộp trang chính là cái gì, vạn nhất chỉ là bình thường đồ vật, kia hắn vừa rồi nói như vậy nhiều nói, còn không phải là ở đánh vương phi mà sao? Cho nên, này hộp không thể tùy ý mở ra. La bị ta truyền thuyết, không dám mở ra đi. Nhìn Mục Luân phản ứng, Triệu Yên Nhiên chảo phúng cười, Ngự Vương đối diện bất ngôn là bởi vì chân mệnh thiên nữ Nào có cái gì cảm tình, càng thêm không có khả năng tỉ mỉ chuẩn bị tặng lễ." Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Yên Nhiên, "Sư huynh độ vật, từ trước đến nay không kém, thả mặc kệ hắn đưa cái gì, Diệp sư muội cũng đều sẽ thích hẳn, sẽ không để ý tốt xấu." Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười mà không nói, "Phảng phất xem diện giống nhau Diệp Bất ngôn, đúng không? Diệp sư muội." Diệp Bất ngôn tay theo tiểu nãi hồ mao, cười cong lên mặt mày. A Hàn đem hắn bên người duy nhất hồn thú bạch trạch đều tặng cho ta, lại đưa cái gì, cũng so ra kèm cái này duy nhất bạch trạch, lại một chút hắn đưa chính là tâm ý, ta thích hắn, hắn liền tính đưa ta một cây thảo, ta cũng trở thành tiên hạ độc hữu chí bảo, đi quý trọng. Đi theo phía sau bạch trạch, lập tức phe phẩy cái đuôi, tỏ vẻ một chút nó tồn tại, chủ nhân đều đem nó cấp tặng, lại đưa cái gì cũng sẽ không kém. xinh đẹp đánh trả Mạc Khuynh Thành vì Diệp Bất Nôn nhếch lên ngón tay cái, nhưng nhìn Triệu Yên Nhiên, chính là khó chịu, nói càng thêm trắng ra, không giống có một số người, thích đừng nói thu được một cái thảo, ngay cả dư thừa một ánh mắt đều là hy vọng xa vời. Từ Tiêu Nguyệt giấu ở tay áo trong lòng tay, nắm chặt lên, ngẩng đầu lơ đãng liếc liếc mắt một cái nói chuyện Mạc Khuynh Thành, sau đó nhìn Diệp Bất Nôn, cười nói, "Diệp sư muội có thể nghĩ như vậy liền hảo." Mà Khuynh Thành đây là châm chọc nàng liền sư huynh nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều là hy vọng xa vời sao? Từ dịp bất ngôn tới Lăng Tiêu điện về sau, sư huynh liền không cho nàng quản tiêu viện sự, có cái gì sự đều là làm một luân thông chi nàng. Bọn họ nói chuyện gặp mặt số lần, so trước kia càng thiếu. Tuy nói trước kia nói chuyện làm việc cấp ở chung, sư huynh đãi nàng đều là việc công sở theo phép công, không có nửa điểm ý tưởng khác, khá vậy so hiện tại Cố Tình xa cách muốn hảo. Mà đây đều là bởi vì Diệp Bất Ngôn xuất hiện mới tạo thành cục diện. Từ Tiêu Nguyệt nắm chặt nắm tay, ngón tay véo đau lòng bàn tay, mới buông ra tới, đem kia sở hữu cảm xúc cấp đè ép đi xuống. Liên Tính đưa chính là Viên Hảo, cũng cho chúng ta nhìn xem là cái gì thảo, nói không chừng là viên cọ đuôi chó đâu. Triệu Yên Nhiên không cam lòng nói, nàng không tin Ngự Vương kia khối băng sơn sẽ tỉ mỉ tặng lễ cấp Diệp Bất Ngôn, càng là không cho xem, liền càng là muốn xem. Nhưng đừng, vạn nhất lại là ai cẩu mà không được độ vật, liền phải nói chúng ta bất ngôn cố ý nhắm vào, châm chọc nàng. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, nàng cũng dám làm trò từ tiêu nguyệt mặt, như thế lớn tiếng đem nói ra tới. Liên Từ Tiêu Nguyệt sắc mặt đều thay đổi, này Mạc Khuynh Thành là cố ý nhắm vào nàng đi. Mạc Khuynh Thành bị xem có chút phát mao, xin lỗi nhìn thoáng qua Diệp bất ngôn, nàng giống như nói sai lời nói. Mục Luân đều mộng bức. Hắn chỉ là giúp vương gia đưa cái lễ, vì cái gì như thế nhiều nữ nhân vây xem, còn như thế nhiều diễn đều là chính mình làm nghiệp, không như vậy cao điệu giúp vương gia tặng lễ thì tốt rồi, vấn đề là hiện tại như thế nào xuống đài. Vương phi Mục Luân xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Bất Ngôn, hắn sợ trong chốc lát đánh vương gia cùng vương phi mặt, còn sẽ bị thương vương phi tâm, vương gia hạnh phúc liền trực tiếp bị nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Đệ Chương 434 Thẩm Tri Hàn đưa Diệp Bất Nôn lễ vật 4. Diệp Bất Nôn nhìn Mộc Luân phản ứng, liền biết hắn vừa rồi khẳng định nói dối, hiện tại xuống đại không được. Mộc Luân nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, "Vương phi, không bằng ngài tự tuyệt đi, cũng làm vương gia cảm thụ bị tự tuyệt tư vị, cũng làm vương gia biết ngài cùng này đó nữ nhân không giống nhau." Hắn đây chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm, ở bổ cứu. Nghe này siêu chú ý, Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng. Này mục luân thao chính là cái gì tâm, sẽ không sợ bị thẩm tri hàng cấp cuốn gói sao? Mặc kệ A Hàn đưa cái gì, với ta mà nói đều là trên đời này trân quý nhất bảo vật. Diệp Bất ngôn mi mắt cong cong, cười tiếp nhận hộp. Triệu Yên Nhiên cười nhạo một tiếng, không thuận theo không buông tha, vậy cho chúng ta nhìn xem, đưa chính là cái gì bảo bối a. Diệp Bất ngôn cũng không tự tuyệt, chỉ là hào phóng nói, người khác đưa lại trân quý, ta đều cự tuyệt, chỉ có A Hàn đưa Mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ không cự tuyệt. Mục Luân nhìn Diệp Bất Nôn khai hộp, cấp đều đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản, đã ở trong lòng làm tốt bị vương gia đánh chết chuẩn bị. Người khác hâm mộ nhìn Diệp Bất Nôn khai hộp, kỳ thật mặc kệ nơi này là cái gì đồ vật, đều lệnh người hâm mộ ghen tị hận, bởi vì Ngự Vương chưa bao giờ đưa quá ai lễ vật, Diệp Bất Nôn là duy nhất một cái. Diệp Bất Nôn mở ra hộp, là xếp chỉnh chỉnh tề tề một bộ váy trắng. cũng không có như Lưu Quang Bảo y y hỉ như vậy lộ ra ánh huỳnh quang, ngược lại thoạt nhìn cũng kiểu nguyệt sa không sai biệt lắm. Suy, nguyên lai chính là bình thường một kiện váy, thật đúng là tỉ mỉ chuẩn bị một tháng đại lễ đâu Triệu Yên Nhiên nhìn thoáng qua, liền chau phúng cười, còn không bằng Lưu Quang Bảo y y đâu. Diệp bất luôn không để ý tới nàng, chỉ là duỗi tay sờ lên váy, chỉ cảm thấy có chút ấm áp, làm nàng lạnh băng ngón tay có ấm áp, nàng đem váy cầm lấy, tầng ra Khi thấy màu trắng làn váy dưới, thêu nhiều đóa hồng liên, gió thổi qua quá, liền lay động sinh tư, tựa sống lại giống nhau, mãn trì hồng liên nở rộ, rất là kinh diễm, trong người khác xem càng thêm hâm mộ không thôi. Từ Tiêu Nguyệt nhìn nải quần áo, sắc mặt tức khắc liền trắng bệ lên, lại dù chàng cũng che giấu không được nàng sắc mặt. Nàng nhớ rõ sư huynh nói qua, Thanh hoa sen, bởi vì ra nước bùn mà không nhiễm, thật là cao khiết, nhưng lại đặc biệt thích hồng liên. liền như hắn tuyệt sắc trời dáng hòa liên, có thể hủy diện hết thảy. Mà cái này váy vải dệt. Từ Tiêu ngửa tay, lại lần nữa nắm chặt lên. Diệp Bất luôn nhìn váy kiểu dáng, cẩn thận đi lên, bỏ vào hộp, cười cong lên mặt mày, váy rất đẹp, ta rất thích. Triệu Yên Nhiên khinh thường cười nhạo một tiếng, lại đẹp cũng bất quá là bình thường váy, vẫn là không bằng Lưu Quang Bảo Yiye, Ngự Vương Thâm, hiển nhiên dễ thấy, cũng không đủ. Không biết khi nào đến ôn giai anh. Nhìn váy, chậm dãi nói, này váy vải dệt là ngàn năm mới đến một con giặt nguyệt xa, không chỉ có bình thường đau thương bất nhập, thả có phòng ngự ngăn cản linh lực một ít thương tổn, mà làn váy thượng hồng liên, đều không phải là bình thường sởi tớt yêu, mà là phượng hoàng bảo hộ ngàn năm hỏa tinh thạch, lại từng viên dính đi lên, càng nhưng triệt tiêu một ít hỏa linh lực. Chịu yên nhiên sắc mặt đều thay đổi, này thoạt nhìn bình thường váy, thế nhưng đều là ngàn năm chân phẩm. Muốn đem giật nguyệt sa ở trong một tháng chế thành quần áo, yêu cầu thượng vạn chỉ hồn tú nương mới có thể hoàn thành, mà ngàn năm hỏa tinh thạch sợ là Ngự Vương thân thủ dính đi lên. Nói, ôn giai anh ngẩng đầu hỏi Từ Tiêu Nguyệt, từ sư tỷ đối giật nguyệt sa rất rõ ràng mới là. Từ Tiêu Nguyệt tận lực làm chính mình thần sắc tự nhiên chút, nhưng kia trong tay áo tay lại là nắm càng thẩn, giật nguyệt sa khó được, thế gian chỉ này một con hỏa tinh thạch càng là khó được, so lưu quang bảo y còn muốn hảo. Sư huynh có tâm. Ma này giật nguyệt sa cùng Hỏa Tinh Thạch, cũng là nàng khổ cầu không đến. Chương 435 Vả mặt. Vả mặt. Kia bộ ngàn năm huyết ngọc cùng Lưu Quang Bảo y y Liên Tính, Liên Tính giật nguyệt sa cùng Hỏa Tinh Thạch chế thành y y phục, nàng cũng có thể tính, nhưng quan trọng là tâm ý, là sư huynh tâm ý. Triệu Hoán Vạn chỉ hồn tú nương, trong một tháng chế tạo gấp gáp ra tới, hắn muốn hao phí bao lớn hồ lực. Còn có đem hỏa tinh thạch dính thành nhiều đóa hồng liên, nếu nàng không, có đoán sai, hẳn là sư huynh thân thủ dính đi lên, này lại muốn nhiều ít thời gian cùng tinh lực. Nay không chỉ là một kiện cực phẩm ấy, càng là sư huynh một mảnh tâm. Sư huynh đâu chỉ động tâm, là hoàn hoàn toàn toàn đem tâm cho Diệp Bất Nôn, không cho người khác một dính điểm. Sư huynh, ta làm bạn ngươi mười mấy năm, ngươi cứ như vậy vô tình, một chút tâm đều không muốn phân cho ta sao? Diệp bất luôn nhẹ vỗ về mềm nhân váy, chỉ cảm thấy tâm đều bị lấp đầy, thậm chí Hàn hắn thật đúng là tỉ mỉ chuẩn bị a. Mục Luân còn lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời hoảng trách, Vương gia khẩu thị tâm phi bệnh, càng ngày càng nghiêm trọng, rõ ràng tỉ mỉ chuẩn bị, lại như vậy tùy ý lấy ra tới, sợ tới mức hắn cho rằng muốn vả mặt, một hơi đều mau dọa không có. Vương phi thích liền hảo, thuộc hạ trở về phục mệnh. Nói xong, Mục Luân vội vã đi rồi. Nữ nhân chiến trường, thật là đáng sợ. Diệp Bất Nôn thu được thậm chí hàng tỷ mỹ chuẩn bị lễ vật, tâm tình hảo, cũng không đi quản người khác tâm tư, ôn hòa quà, đầy mặt vui rạo rực, hạnh phúc trở về phòng. Tư Tỷ, Từ Tiêu Nguyệt có chút lánh nhẹ liếc liếc mắt một cái Triệu Yên Nhiên, trầm giọng nói, không có việc gì phải hảo hảo tu luyện, tới Lăng Tiêu Điện không phải làm ngươi luyện mồm mép, trầm ngòi ly gián. Nếu không có Triệu Yên Nhiên nháo muốn cho Diệp Bất Nôn mở ra hồi quà, Như thế nào sẽ có như vậy vừa ra, hiện tại hảo, lại làm Diệp Bất Nôn phong cảnh sát một phen, mà chính mình lại cảm thấy bị hung hăng đánh vẻ mặt. Nàng là không hướng sư huynh cầu quá giật ngược xa, chính là nàng cho rằng, sư huynh sớm muộn gì sẽ đưa cho nàng, rốt cuộc mười mấy năm qua, nàng ở hắn bên lười, làm nhiều ít sự, lại vào sinh ra tử nhiều ít hồi. Kết quả, lại là cái kia Diệp Bất Nôn. Từ Tiêu Nguyệt xoay người rời đi, oán hận ghen ghét cảm xúc liền nh nh nh hai trong mắt, như thế nào đều tàng không được. Triệu Yên Nhiên bị răn dạy một đốn, cũng thở phì phì trở về phòng, nàng vì từ Tiêu Nguyệt xuất đầu, kết quả khen ngược, phản bị mắng một đốn, thật là hảo tâm không hảo báo. Mục Luân trở về Tiêu viện, thấy Thẩm Chi Hàn tuy ngồi ở bàn trước, nhưng lại không nhiều ý tâm tư, không khỏi tưởng, Vương gia nên không phải là đang đợi hắn phục mệnh đi. Đưa cái lễ, đi như thế lâu Thẩm Chi Hàn nhíu mày nhìn vượt muôn tiến vào Mục Luân. Làm việc hiệu suất càng ngày càng thấp, xem ra bổn vương yêu cầu thay đổi người. Rõ ràng không đến nửa canh giờ là có thể làm tốt sự, kết quả Mục Luân đi mau một canh giờ, cái này làm cho hắn không khỏi suy đoán, kia diệp bất luôn có phải hay không ăn gan hồn mật gấu, cự tuyệt hắn lễ vợ. Mục Luân không dám nói chính mình cố ý giêu dao ở lăng tiêu điện lung lay một vòng, mới đi nữ viện tặng lễ, mà là hồi bẩm nói, ra chút ngoại ý muốn. Mục Luân lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Chi Hàn liền mặt tâm trầm, bước chân dài liền đi ra ngoài. Vương ra, ngài đi đâu Mộc Luân kinh ngạc không thôi. Bóp chết nàng Diệp bất ngôn lá gan lớn, cũng dám cự tuyệt hắn đưa lễ vật. Mộc Luân ngây ra một lúc, ngay sau đó minh bạch lại đây, vội vàng nói, Vương Phi thu lễ vật, không có cự tuyệt, còn nói thức thích. Chân dài mới vừa bước ra ngạch cửa Thẩm Chi Hàn, lập tức ngừng lại, quay đầu mắt lạnh nhìn chầm chầm Mộc Luân, nói chuyện càng ngày càng sẽ không nói trọng điểm. nên thay đổi người." Mục Luân nhàn nhạt nga một tiếng, "Kia ngài hiện tại chính mình đi hỏi Vương phi còn nói cái gì đi." Chương 436 Vương gia tình địch. Thẩm Tri Hàn vào cửa phòng, dạ bước đến Mục Luân trước mặt, hai trong mắt như kiếm giống nhau ở trên người hắn quét, tổng cảm giác rắc người bên cạnh, lá gan càng lúc càng lớn, là chính mình gần nhất quá dễ nói chuyện sao? Hắn trước kia không phải như thế. Mục Luân bị xem cả người lạnh căm căm, cũng ý thức được tự mình nói sai. Đội túi đầu nói, Vương phi nói, bởi vì thích ngài, cho nên liền tính ngài đưa một cái thảo, Vương phi cũng sẽ coi như thế gian chân bảo đi quý trọng. Khụ khụ, Mạc Danh cảm thấy có Vương phi chống lưng, hắn dám cùng vương gia tranh luận, hy vọng trong chốc lát không cần bị phạt quá thảm. Na thậm chí Hàn Tức khắp khơi mà mày, lạnh băng hai mắt, cũng lơ đãng nhếch ý cười, chỉ là kia mặt lạnh, không có gì cảm xúc biến hóa. Mục Luân lặng lẽ liếc mắt một cái, vương gia chàng Nếu lễ vật đưa đến, ngươi nói cái gì ngoài ý muốn thẩm tri Hàn lạnh giọng hỏi, hắn còn tưởng rằng ngoài ý muốn chính là diệp bất ngôn cự tuyệt, làm hại hắn muốn đi bóp chết nàng, dáng như thế bác mặt mũi của hắn. Mục Luân vội vàng trọng, ngắn gọn đem ở nữ viện môn khẩu sự tình, cấp nói một lần, đương nhiên, cũng che giấu hắn khuyên Vương phi cự tuyệt nói, miễn cho chính mình như thế nào chết cũng không biết. Thẩm tri Hàn lông mày chọn càng cao, đáy mắt ý cười càng sâu, diệp bất ngôn thật như thế nói. Người khác đưa lại chân quý, ta đều cự tuyệt, chỉ có á hàn đư, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ không cự tuyệt. Những lời này, hắn nghe rất là dễ nghe. Mục Luân gật đầu hồi là, hắn nói như thế nhiều, vương gia cũng chỉ nghe thấy vương phi nói sao. Tính nàng tức thời, bổn vương như thế nào khả năng đưa thảo, liền tính là đưa thảo, cũng là một viên ngàn năm tuyệt phẩm thảo thầm chi hàn, ngạo kiều hừ nhẹ hai tiếng. Mục Luân chỉ nghĩ hồi Vương gia ngài vẫn là đem lại viên Đông lạnh ngàn năm tâm, cấp đưa ra đi thôi. Hơn nữa, hắn phát hiện vương gia có điểm cùng ngàn năm giằng cô, là hắn ảo rất sao. Thẩm Tri Hàn nhịn không được dư vị một chút diệp bất ngôn nói hai ba câu nói, sau đó phát hiện chính mình như vậy có điểm khác thường không tốt, ho khan hai tiếng, làm chính mình khôi phục bình thường tới. Vương gia chính là cảm lạnh. Thẩm Tri Hàn số mặt, nghe nói Ninh Châu thành, hẳn là có không ít người thích Triệu Yên Nhiên. Mộc Luân gật đầu, sau đó bổ dao, thích vương phi càng nhiều đi. Thẩm Tri Hàn lại là lãnh giáo nhỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phân phó nói, ngươi sáng mai xuống núi đi tra tra cái kia ai, sau đó đem Triệu Yên Nhiên thích thi hành thảo sự, cấp để lộ ra đi. Cái kia là ai Mộc Luân dạ ngụ hỏi. Bổn vương cảm thấy nên đổi hộ vệ Thẩm Tri Hàn lạnh giọng nói, Mộc Luân vì bảo bắc cơm, lập tức thông minh, thuộc hạ đã biết, là trà vương gia tình địch. Mộc Luân ngươi gần nhất rất nhiều lời nói. Cùng Vương gia giống nhau, bị Vương phi ảnh hưởng. Hình Dương Hình Cụ đã thật lâu. Thuộc hạ tưởng, Vương phi hẳn là không thích quá bạo lực nam nhân. Mộc Luân gan lớn đánh gãy thẩm chi hắn nói, sau đó nhanh như chớp chạy, lại không chạy, hắn đến đi trịu hình. Thẩm Chi Hàn nhíu mày, nhỏ giọng tự hỏi, buồn Vương thực bạo lực sao? Một chút đều không, hắn tiếp kêu, kêu sấm rền gió cuốn. Nói nữa, liên tính bạo lực xảy ra chuyện gì? Không bạo lực, có thể chế phục diệp bất ngôn này chỉ tùy thời vén lên lợi trảo bắt người tiểu hồ ly. Bất quá, hắn thật sự thực bạo lực sao? Thẩm Tri Hàn không khỏi tự mình tỉnh lại, tỉnh lại một hồi lâu, cảm thấy chính mình như vậy quá quỷ dị, vội lắc đầu, không hề tưởng chuyện này, rốt cuộc hắn bảo không bạo lực, quan niệm bất ngôn cái gì sự, nàng thích không thích, hắn không đệ bụng. Chương 437 Từ Tiêu Nguyệt tiểu tâm tư Bên kia Tử Tiêu Nguyệt chịu đựng một khắc gen get cùng hận ý, mặt vô biểu tình trở về phòng, đóng lại cửa phòng, rốt cuộc Nhẫn không đi xuống, nhìn mãn nhà ở đồ vật, đều coi như Diệp Bất Ngôn, nhất nhất thế rất trên mặt đất. Nàng lại thật hận không thể đem Diệp Bất Ngôn đóng băng lên, cứ như vậy quăng ngã rơi rất tan tác, tan xương nát thịt, vinh thể không được siêu sinh. Tú Hà canh giữ ở ngoài cửa, nghe trong phòng phanh phanh phanh thanh âm, nghe nàng kinh hồn táng đảm. Nàng từ nhỏ liền hầu hạ tiểu thư tại bên người, rất ít xem tiểu thư sinh khí thành như vậy, quăng ngã đồ vật cho hả giận, này tựa hồ là 10 năm tới lần đầu tiên đi, xem ra lúc này đây tiểu thư bị chọc tức không nhẹ. Bất quá cũng may, tiểu thư là đơn độc sơn, không ai nghe thấy nơi này động tĩnh. Tú Hà, nghe được tiếng la, Tú Hà vội đẩy cửa đi vào, nhìn đầy đất hỗn độn, nhìn dáng vẻ là có thể tạm đều tạm, giật nảy mình, bất quá là một cái diệp bất ngôn. Tiểu thư Hà tất đem chính mình cấp tức điên. Phát tiết một hồi từ Tiêu Nguyệt, bình tĩnh rất nhiều, trên mặt ghen ghét cùng oán hận cũng ẩn tàng rồi lên. Ngươi phái người đi tra tra cấp diệp bất ngôn tặng lễ nam nhân là ai? Đường Tấn đưa chút tục khí tọa trấn chí bảo, nhiều đưa chút nữ hài tử thích, có tâm ý. Đúng vậy. Đúng rồi, cha được liền nói cho hắn, nói có biện pháp làm hắn lên núi cùng diệp bất ngôn đơn độc gặp mặt, muốn biểu gái mộ chi tâm, vẫn là muốn mặt đối mặt biểu đạt. chả phải làm hảo cũng đủ chuẩn bị, nói không chừng liền nhất cử thành công. Từ Tiêu Nguyệt giơ tay nhìn bởi vì tạm quá dùng sức, tay bị bắn khỏi toé sứ quát thương miệng vết thương, từ từ nói: "Tú Hà thông minh cơ linh, lập tức liền đã hiểu, đây là làm diệp bất ngôn cùng nam nhân khác gặp lén, nếu là có thể bởi vậy gạo nấu thành cơm, diệp bất ngôn, cái này chuẩn ngữ vương phi, cũng liền hoàn toàn không có." "Tiểu thư, tứ trưởng lão không phải làm ngài bình tĩnh, đừng ra tay sao?" Tiểu Tâm bại lộ chính mình. Tú Hà không yên tâm nhắc nhở. Từ Tiêu Nguyệt buông tay tới, cười nhìn Tú Hà, "Ta nhưng cái gì cũng chưa làm, nói nữa cha kia nam nhân chính là sư huynh." Nàng tin tưởng, sư huynh sẽ đi cha nam nhân kia. Đến nỗi mặt sau sẽ phát sinh cái gì sự, là sư huynh có tâm thử diệp bất ngôn, cho nên mới làm kia nam nhân lên núi, là diệp bất ngôn chịu không nổi dụ hoặc, hồng hạnh xuất tường mà thôi, này cùng nàng có cái gì quan hệ? Tú hà bị xem có chút phát mau, vội túi đầu hồi nế ức, đem hôn đột phòng, cấp quét tức sạch sẽ. Ngay kế, Diệp bất ngôn không có bất luận cái gì do dự, liền đem thẩm chi hàn đưa váy cấp mặc vào đi, mềm nhắn mềm mại xúc cảm, thập phần bên người thoải mái, thả cùng nàng băng linh lực có chút gián sát, mà làn váy điểm suyết nhiều đoá hồng liên, hơi hơi có ấm áp, làm thân thể của nàng sẽ không như vậy lạnh băng. Mà kích cỡ càng là chút nào không kém, đây là vì nàng lượng thân đặt làm. Nếu đây là hiện đại, nàng tưởng sẽ mỹ mỹ tự chủ cái cựu cung đồ, sau đó hận không thể tú cấp toàn thế giới xem. Diệp Bất Nôn ăn mặc như vậy xinh đẹp váy, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, trắng tinh váy, sốn nàng băng thanh ngọc khiết, hồng liên làn váy càng là làm nàng nhìn vũ mị như yêu tinh, mà cười mi mắt cong cong, lộ ra một đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền nàng, nhìn lại tinh linh đáng yêu. Triệu Yên Nhiên xem mắt đỏ lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng. bất quá một cái bẫy, có cái gì hảo khoe ra. Diệp bất ngôn tâm tình hảo, lười đến cùng nàng so đo, trực tiếp làm lơ nàng, làm nàng một bụng khí, không chỗ phát tiết, càng thêm nhẹn quất. Mục Luân sớm lên, liền phát hiện nhà mình Vương gia đối với tủ quần áo, suy nghĩ sâu xa do dự ước chừng một canh giờ, rất là buồn bực, Vương gia cái gì thời điểm chú trọng chính mình hình tượng. Chương 438 lại bị tú vẻ mặt tấn thái. Bất quá Mộc Luân không chờ đến nhà mình Vương gia xuyên cái dạng gì quần áo, liền vội vàng xuống núi đi điều tra Vương gia tình hình đi, thuận tiện tản một chút Triệu Yên Nhiên yêu thích, vì Vương phi xả giận. Cùng ngay Trạm vọng, lại là hoàng hôn hồng thời gian, Diệp Bất Nôn lại một lần bị chọn mua đệ tử cấp tiêu ở. Diệp Tư Tỷ, vị Tiêu công tử vẫn là không muốn từ bỏ, hắn nói tin tưởng ngài lúc này ở đây sẽ thu. Không cần Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn mỹ mỹ hồng liên làn váy, trực tiếp cự tuyệt. cái gì đều so ra kém thậm chí Hàn này khối đầu gỗ đưa. Triệu Yên Nhiên như cũ bàn quan, lén lút nhìn Diệp Bất Ngôn trên người váy, âm dương quái khi nói, làm cái công tử hết hy vọng đi, đưa lại nhiều tọa trấn chí bảo, cũng so ra kém Ngự Vương đưa một cái váy, bất quá Diệp sư muội cũng thật là, có Ngự Vương, khắc hảo nam nhân vẫn là để lại cho những người khác đi, có khác một cái, còn treo một cái khác. Chọn mua đệ tử xem là Triệu Yên Nhiên, cũng nội nói, Triệu Sư Tử Hôm nay cũng có ngải lễ vật, không ít quý tộc công tử thác ta cho ngài mang, bất quá ngài muốn trước chờ một chút. Triệu Yên Nhiên nghe khơi mà mày, nàng lớn lên không kém, thậm chí là tu luyện thế gia, thích nàng người, tự nhiên cũng không phải ít, muốn đưa nàng, hẳn là sẽ không so Diệp Bất Nôn kém đi. Từ bỏ, ta Triệu Yên Nhiên nhưng không có điếu người ăn uống bản lĩnh. Triệu Yên Nhiên cũng học Diệp Bất Nôn cự tuyệt người. Trọn mua đệ tử xem Diệp Bất Nôn phải rời khỏi không rảnh lo chuyện yên yên, mà là đem lễ vật mở ra, Diệp Sư Tỷ, đây là Ninh Châu thành thành chủ Chân Quý Mây Tiếc Đan Lô, kia công tử cố ý đi thả mớn, thả ngươi nên vui. Mọi người, Mây Tiếc Đan Lô so với kia chút toạ trấn trí bảo muốn chân quý nhiều, thả có thể từ thành chủ trong tay bái hạ cái này bà bối, kia quyền thế tự nhiên liền không cần phải nói. Diệp bất ngôn nhướng nhướng mày, vẫn là đạm nhiên cự tuyệt, "Không cần, ta chỉ thích thẩm chi hàn đưa đồ vật." Tuy rằng nàng thiếu một cái tốt nhất lò luyện đan, cái này mây tía đan lô thực thích hợp, nhưng loại này thổ lộ lễ vật, nàng là tuyệt đối cự tuyệt, không cho đối phương một chút hi vọng. Huống hồ loại này lò luyện đan, là hủy không xong, đây là lần thứ 3 cự tuyệt, kia ai hẳn là biết khó mà lui hết hi vọng đi. Ai chọn mua đệ tử lại đau mình một chút, kia chỉ có thể lui về, đương cầu buồn, trang cầu lương, tin tưởng cầu sẽ ăn thực vui vẻ. Diệp Bất Nôn nghe giữa mày nhảy dựng nhẹ dựng, đột nhiên cảm thấy này nói chuyện phong cách có điểm quen thuộc a. Kia công tử rốt cuộc trông như thế nào? Xuyên cái gì nhan sắc quần áo Diệp Bất Nôn nhịn không được hỏi. Diệp Bất Nôn, trọn mua đệ tử đang muốn trả lời, lại nghe thấy này lạnh băng đến xương thanh âm, tức khắc run run một chút thân mình, Ô Mây Tiếc Đan Lô vội vàng lui về phía sau. Thậm chí Hàn Tử mang cường đại khí tràng, hắn vừa xuất hiện, mọi người xôi nổi tránh ra một cái nói. Dương mắt nhìn hắn như thiên thần giống nhau, lệnh một chương yêu nghiệt khuôn mặt tu tú, từng bước một đi đến Diệp Bất Nôn trước mặt. Thẩm Chi Hàn, nhìn đến là hắn, Diệp Bất Nôn lập tức dẫn theo váy, hướng tới hắn chạy chậm đi lên. Thẩm Chi Hàn cho rằng nàng lại muốn hung phạt, theo bản năng muốn tránh khai, nhưng xem nàng tươi cười như hoa, liền đứng vững vàng, chờ nàng. "Người đưa váy rất đẹp, ta quá thích." Diệp Bất Nôn ở trước mặt hắn dừng lại, tiểu dạng qua một vòng, ngửa đầu cười nhìn hắn. chờ hắn khen đẹp. Không chờ đến trong tưởng tượng hùng phác, thẩm chi hàn mặt lệnh nhìn nàng, nếu thích, nàng còn đi hỏi cái kia ai bộ dáng tưởng chân giống hai chiếc tuyển sao. Diệp bất ngôn thấy hắn giống như không vui bộ dáng, nghi hoặc ơ, thẩm chi hàn. Á á á. Đột nhiên có người chỉ vào thẩm chi hàn quần áo thét trói thai, ngự vương trên người quần áo theo thừa, là băng liên. Hỏa liên cùng băng liên, đây là một đôi sao. Bọn họ đây là bị tú một phên sao. chương 439 thẩm tri hàn giúp vá mặt. Nghe người khác nói, Diệp Bất Nôn lúc này mới đánh giá thẩm tri hàn, trên người hắn vải rợn, tựa hồ cùng nàng giống nhau, mà hắn quần áo thượng tiêu thừa, là băng phật liên, cùng nàng thi triển tuyệt chiêu là giống nhau. Lúc này đứng chung một chỗ, hắn người mặc băng phật liên quần áo, một thân thanh lãnh cấm dục như thiên thần, mà nàng làn váy hòa liên, tươi cười như hoa, tiểu diễm như tiên tử, không chỉ có quần áo phối hợp, ngay cả hai người khí chất cũng là như vậy hòa hợp, giống như kim đồng ngọc nữ giống nhau. Tình nữ Trang Hoa Diệp bất ngôn ngān không được cười nhìn Thẩm Chi Hàn, vài dệt giống nhau, thêu thùa đều là liên, kiểu dáng một cái dạng, đây là tình nữ Trang A. Thẩm Chi Hàn khẽ hừ một tiếng, bổn vương sai người làm đệ tử phục mà thôi. Nga Diệp bất ngôn cười mặt mày càng cong, hai tròng mắt sáng lấp lánh, vậy chúng ta hai người có. Thẩm Chi Hàn xem nàng vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, hừ nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo quét trọn mùa đệ tử. Ngươi muốn nảy phá Đan lô? Chúng đệ tử chỉ nghĩ nói, Ngự Vương đây là mây tiễu Đan lô, một chút đều không phá, còn thực chân quý. Ta cự tuyệt, lại không phải ngươi đưa, ta muốn làm gì? Diệp Bất luôn còn đắm chìm ở hai người xuyên tình lữ trang vui sướng thượng, chủ yếu vẫn là hắn đưa, sai người lệnh chế. Cái này tâm ý, so khác muốn khá hơn nhiều, quan trọng là nàng thích hắn a. Nghe nàng trả lời, thậm chí Hàn lúc này mới vừa lòng, lạnh băng sắc mặt cũng hảo rất nhiều, xoay người liền đi, đi hai bước phát hiện Diệp Bất Nôn không đuổi kịp, quay đầu lại nhíu mày, mệnh lệnh, đuổi kịp. Ngươi gần nhất không phải rất bận sao ta đi, có thể hay không quấy rầy Diệp Bất Nôn vì hắn suy nghĩ, tuy rằng nàng thích gián hắn, nhưng cũng là muốn xem tình huống. Nhìn nàng như vậy thức thời bộ dáng, thậm chí hẳn có chút xinh khí, lại mặt nói, "Bổn vương đói bụng." Diệp Bất Nôn vừa nghe, vội vàng ôm chặt trong tay tiểu lãy hồ. Hoàng sợ phòng bị lui về phía sau một bước, Tiểu Nãi Hồ không thể ăn. Thẩm Chi Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, hơi hơi trĩu hạ khóe miệng, có chút tức giận nói, "Mộc Luân không ở, không ai cho bổn vương nấu cơm, đuổi kịp." Diệp Bất luôn vội vàng ôm Tiểu Nãi Hồ theo đi lên, Bạch Trạch cũng tung ta tung tăng đi theo bọn họ phía sau. "Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì?" "Ngươi sẽ làm, ăn không chết người là được." An dựa đệ tử thần phiên dịch, "Ngươi làm là được, liền tính ăn người chết." cũng không có quan hệ. Bọn họ rời đi, chúng đệ tử nhịn không được nghị luận lên, sôi nổi hâm mộ không thôi. Trước kia Mục Luân không ở, phụ trách ngự vương đồ ăn là từ sư tỉ đi. Từ sư tỉ giống như thật lâu không bước vào tiêu viện, hơn nữa trước kia liền tính phụ trách đồ ăn, Ngự Vương cũng sẽ không tự mình tới gọi người trở về nấu cơm, hôm nay như vậy, giống trưởng phu kêu thê tử về nhà a. Ngự Vương hôm nay tới luyện võ trường rõ ràng chính là tú bọn họ quần áo. Cuốn nữa ta bảo đảm, Ngự Vương mời Luyến Tiệp Diệp Sư tỉ xuống bếp đâu. Trước kia cảm thấy Ngự Vương xa xôi không thể với tới cùng Thiên Thần dường như, hiện tại phát hiện có điểm phàm nhân hơi thở, rốt cuộc gan ngũ cốc hoa màu. Vây xem trong đám người, Từ Tiêu Nguyệt đứng ở trong một góc, nghe này đó nghị luận, hai trong mắt lóe lánh nhìn thầm chi hàn bọn họ rời đi phương hướng, này quần áo là sư huynh cố ý làm, vẫn là một đôi, liền bởi vì Diệp bất ngôn vừa tới Linh Châu thành ngày đó, Đối nàng cùng sư huynh quần áo có điều hiểu lầm, mới làm như thế một đôi quần áo. Kiêu bất quá là diệp bất ngôn thuận miệng một câu, sư huynh thế nhưng như thế để ở trong lòng, khó trách từ ngày ấy lúc sau, sư huynh không hề xuyên lăng tiêu điện đệ tử phục, mà nay càng là làm một đôi thuộc về chính bọn họ quần áo. Sư huynh, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Chương 440 triệu sư tỷ khẩu vị thật trọng. Từ Tiêu Nguyệt Liễm hạ con ngươi, đôi tay tảng tiến tay áo lùng, Gắt gao nắm khởi, không cho người phát hiện nàng lúc này khác thường. Chỉ nghĩ luận một chút, chúng đệ tử liền sôi nổi bị Triệu Yên Nhiên thu được lễ vật, cấp hút đi lực chú ý, sôi nổi ồn ào, làm nàng nhận lấy, mở ra nhìn xem, là nhà ai quý tộc công tử đưa bảo bối. Triệu Yên Nhiên xem Mạc Khuynh Thành muốn chạy, cao ngạo khẽ hừ một tiếng, ngày hôm qua có người nói ta liền thảo đều thu không đến, kết quả nào đó lại béo lại số người, liền thảo căn đều không có. Theo ta thấy, Nàng cho không đưa chân bảo cung chưa người muốn. Vừa định đi Mạc huynh thành, kéo kéo khóe miệng, "Này Triệu Yên Nhiên có bệnh không phải, nắm nàng không bỏ." Triệu sư tỷ, mau mở ra cấp kia phân đất viên hắc heo nhìn xem, cái gì gọi là bà bối? Một phách mông ngựa tiểu tùy tùng, ngẩng đầu khiêu khích nhìn thoáng qua Mạc huynh thành. Mạc huynh thành cầm nắm tay, đã biến bạch thịt mặt, bởi vì sinh khí, lại tung hoành dữ tợn lên, nếu không phải lăng tiêu cửa điện quy trói buộc, Nàng thật muốn đưa bọn họ đều phá tan tấu một đốn. Trọn mua đệ tử cũng thúc giục, Triệu Sư tỷ mau mở ra nhìn xem, những cái đó công tử nói hao hết vất vả, thiếu chút nữa ném mệnh mới tìm được người thích, mới dám đưa tới cho ngươi. Hắn liền cho Triệu Sư tỷ cũng không cần lễ vật, hắn liền có thể tự nướt, những cái đó công tử ca nhưng chưa nói nàng không cần, liền hủy. Triệu Yên Nhiên vừa nghe, đáp ý nhướng mày cười, xem ở hắn như thế chân thành phấn thượng. Ta liền miễn cưỡng nhận lấy đi. Tiểu tùy tung lại hướng về phía đại nhất chân rời đi Mạc Huynh Thành tê ơ. Hát heo mau đến xem xem cái gì là bả bối. Lần sau học cho không, nói không chừng có thể bị nam nhân bố thí xem một cái. Mạc Huynh Thành hít sâu, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, không cần dò số châu ngồi. Này nói không phải nàng, không phải nàng. Nhưng là thật sự hảo tưởng đánh người. Nàng trước chịu đựng, chờ nàng xuất sư ngày đó. đưa bọn họ cấp tấu cái nửa chết nửa sống, nàng lại về nước. Triệu Yên Nhiên Xuân Phong đắc ý mở ra hộp quà, kết quả vừa mở ra, một cỗ mãnh liệt mùi hôi ập vào trước mặt, hộp phóng chính là một viên xanh ngự thi hành thảo. Nôn. Mùi hôi tản ra, vây xem chờ xem bảo bối các đệ tử, xôi nổi làm điều tán giống nhau chạy đi, vừa chạy vừa phun. Triệu sư tỷ khẩu vị thật trọng chọn trọn mua đệ tử gần gũi bị mùi hôi vần tới rồi, chịu không nổi cái này thú vị. Ôm lấy đứa đàn lô không bỏ, mắt trợn trắng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu Yên Nhiên ngừng thở, nhìn xinh mượt thi hành hảo, khí mặt đều thanh, cuối cùng cũng chịu không nổi sú vị, thân mình mềm nhũn, cũng bị hôn ngất đi rồi. Mạc huynh thành đi xa chút, nhưng kia sú vị cũng tràn ngập lại đây, nàng nghe kia từng đợt nôn khan thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhịn không được liền cười, Triệu Yên Nhiên thực sự có mị lực, thật đúng là thu được một cây thảo, này khẩu vị thật đủ đặc biệt. Nói xong, Mà Khuynh Thành chạy nhanh vận dụng linh lực, Lưu Khai miễn cho lay dính mùi hôi. Thi hành thảo lớn lên ở thi thể thượng thảo, dị thương sú, một khi dính lên, nếu là không có đặc chế nước thuốc tẩy nói, có thể sú thượng nửa tháng, làm người không dám tới gần. Ha ha ha, nàng liền muốn biết, vị nào công tử như thế có tài, cấp Triệu Yên Nhiên tặng thi hành thảo, quả thực đại khoái nhân tâm a. Cùng nơi này so sánh với, Tiêu viện lại là tràn ngập hạnh phúc điểm mỹ vị. Diệp bất ngôn đi theo đi tiêu viện Vương tiểu hồ ly Liền đi phòng bếp Nhìn nguyên liệu nấu ăn Nghĩ phải làm cái gì ăn Sau đó một phen tù binh hắn dạ dày Thẩm chi hàn ý ở ván cửa thượng Nhướng mày nhìn sẽ Nhấc chân đi vào Ghét bỏ đổi người Xuân đã chết Đi ra ngoài Chương 441 người không phải thích Diệp bất ngôn nghi hoặc thực Còn không có hỏi ra khẩu Cũng đã bị thẩm chi hàn đẩy ra môn Sau đó môn đã đóng lại Không phải kêu nàng tới nấu cơm sao như thế nào đem nàng ra bên ngoài đuổi? Nhà ngươi chủ nhân đây là thông suốt, phải cho ta xuống bếp sao Diệp Bất Nôn nhìn ghé vào trong viện Bạch Trạch, nhướng mày hỏi. Bạch Trạch cũng ghét bỏ bỏ qua một bên mắt, nội tâm rít gào, không cần đem ta trở thành cầu tới giường, cự tuyệt an cầu lương. Mâu đen tiểu lãi hổ, vừa thấy đến Diệp Bất Nôn, liền lập tức nhào lên đi, ngồi xổm nàng dưới chân, ngương đầu, mở to kim sắc con ngươi, quay tròn nhìn nàng. cậu ôm một cái. Diệp Bất Nôn khom lưng đem tiểu nãi hồ ôm lên, theo nó mau, cười cong lên vành mày, một đôi má lúm đồng tiền, rất là đáng yêu. "Ta đây là khổ tận cam lai đi." Tiểu nãi hồ chớp chớp mắt, sau đó hàm chứa tay nàng chỉ, khe liếm. "Đợi sẽ." Thẩm Tri Hàn liền từ nhỏ phòng bếp bưng mới vừa nấu tốt mặt đến trên bàn, nhìn đến Diệp Bất Nôn híp mắt cười nhìn hắn, tức khắc có chút xấu hổ, có chút không được tự nhiên. "Bổn vương hôm nay có chút nhàn rỗi." Gặp ngươi lại suẩn, sợ ăn tiêu chạy, mới xuống bếp. Mới không phải thấy nàng suần suẩn, sợ nàng sắt dao thiết bị thương tay, mới ra tay xuống bếp. Ừm, là nàng quá suẩn. Vương gia cố ý vội tranh thủ thời gian lời còn chưa dứt, Diệp Bất ngôn liền bị lánh lẹ ánh mắt, cấp chừng nhắm lại miệng, trên mặt ý cười càng sâu nhìn hắn. Nạo Kiêu hảo mặt mũi thẩm chi hàn, vẫn là đường hủy đi hắn đại. Diệp Bất ngôn nhấc người, cũng không gạch trần hắn. Thấy lại là canh suong mì trứng, ngẩng đầu nhìn ở nàng đối diện ngồi xuống thẩm chi hàn, ngươi giống như thực am hiểu nấu mì, tựa hồ cũng thực thích ăn. Đây là hắn lần thứ 3 cho nàng xuống bếp đi, nhưng 3 lần đều là mặt, còn đều là canh suong mì trứng, chẳng lẽ là hắn chỉ biết nấu này nói mặt? Thẩm chi hàn thấy nàng có chút không thích bộ dáng, không vui nhíu mày, bật thốt lên hỏi ra, ngươi không phải thích ăn? Nang Lân trước không phải nói thích ăn nấu mặt? Diệp bất ngôn cầm lấy chiếc đũa, Nghe được lời này, tức khắc miệng cười mi khai, vui dạo dực nhìn hắn, bởi vì ta thích, cho nên ngươi liền nấu mì. Thậm chi hàng thu thần sắc, hư lệnh một tiếng, tưởng quá nhiều, nấu mì nhanh nhất, không lãng phí bổn vương thời gian. Nga Nghe nàng ý vị thâm trường ngữ khí, thậm chi hàng càng là không được tự nhiên, thúc dục, mau chút ăn, trong chốc lát hổ rán liền không thể ăn. Diệp bất ngôn cười gật đầu, không hề chế nhạo hắn. Miễn cho về sau hắn không vì nàng nấu mì, vậy mất nhiều hơn được. Thẩm Tri Hàn xem nàng ăn đến hương, lại tưởng nàng lời nói mới rồi, không khỏi nói, bổn vương còn sẽ khác đồ ăn, chỉ là nấu mì mau, lần sau không. Lôi còn chưa dứt, liền thấy Diệp Bất Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, liền sửa miệng nói, "Tính, bổn vương không như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian. Có thể bất thời giờ tiếp theo chén mì, đối nàng đã là cực đại ân sủng, huống hồ nàng không phải nói thích ăn mì sao?" Vương gia ý tứ này, tựa hồ cố ý lâu giải vì ta xuống bếp a. Diệp Bất Nôn nghe nheo lại hai trong mắt, trong lòng càng là ngọt tư tư. Tưởng quá nhiều, mau chút an. Thẩm Tri Hàn lại lần nữa thúc giục, hắn cũng phát giác chính mình thế nhưng còn nghĩ tiếp theo, xem ra là gần nhất bị nàng cấp độc hại. Diệp Bất Nôn nhếch môi vui dạo dư cười, không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy Thẩm Tri Hàn đối nàng không giống nhau, cũng không biết có phải hay không thích, chỉ là nàng chân chính thích. Ngược lại không dám mở miệng thổ lộ, nói đến cùng cũng là sợ như vậy hạnh phúc, một khi vỡ trận, tựa như bọt biển giống nhau, tùy theo tiêu tán. Chương 442 Cảng xem càng thích. Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở trong viện tán gẫu, lúc này sắc trời đã đen, một vòng hạo nguyệt cao quải không trung, gió thu đánh lướt lại, còn có chút lạnh. Diệp Bất Nôn nhìn hai người trên người quần áo, nhướng mày cười nhìn hắn. Ngươi như thế nào nghĩ đến này thời điểm đưa ta quần áo vẫn là một đôi? Đều nói là đệ tử phục thẩm chi Hàn biệt lưu giải thích, trước đây ở Ninh Châu thành thời điểm, nàng giống như thực để ý hắn cùng từ tiêu nguyệt quần áo, cho nên hắn liền Khô khô, hắn thuần túy chính là làm đệ tử phục mà thôi, không có ý tưởng khác. Nga dùng ngàn năm giật nguyệt sa làm hai kiện thế gian độc hữu đệ tử phục, cái này giải thích đủ miễn cưỡng. Thẩm Chi Hàn không được tự nhiên khẽ hừ một tiếng. ngươi đối kia ai thực cảm thấy hứng thú? Kia ai? Thấy Diệp Bất Nôn khó hiểu bộ dáng, tất nhiên là chàng, Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, hừ một tiếng, "Quẳng ngươi nọ là ai? Có hắn lớn lên đẹp, có quyền thế." Diệp Bất Nôn vừa thấy hắn như vậy, liền cười tủm tỉm thấu đi lên, "Vị hôn phu đây là ghen tị, cho nên cố ý hôm nay đưa quần áo, sau đó xuống bếp sao?" Tưởng quá nhiều. Thẩm Tri Hàn đỏ mặt bỏ qua một bên mắt, "Hắn thuần túy là nhàn." Diệp Bất Nôn trên mặt ý cười liền càng sâu, cũng thấu càng gần, thính ta cứ việc nói thẳng sao, vị hôn phu thê không cần ngượng ngùng đáp. Nàng Thanh Hương hô hấp, phun ở hắn trên mặt, làm hắn lại đỏ một phân, rất là không được tự nhiên giơ tay, đem Diệp Bất Nôn mặt đẩy ra, đều nói muốn biết rủi rẻ, biết cảm thấy thẹn, không được dựa như thế gần. Là bởi vì gần, ngươi liền chịu không nổi sao Diệp Bất Nôn lại lần nữa cười để sát vào hắn. Diệp Bất Nôn thậm chí hàn tay trực tiếp đè lại nàng mặt, lại lần nữa đem nàng đẩy ra. Hắn tay liền ấn ở mặt nàng trung gian, Diệp Bất Nôn xem hắn lại quấn bạch bộ dáng, thiển những mày, sau đó vươn đầu lưỡi, ở hắn lòng bàn tay khẽ liếm một chút. Thẩm Chí Hàn tức khắc như điện giật giống nhau, bỗng nhiên thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn cười tủm tỉm, rất là đáng yêu Diệp Bất Nôn, chỉ cảm thấy mặt nàng lợi hại, ngươi không biết rụt rè cùng cảm thấy thẹn. Diệp Bất Luân nhìn hắn mặt đỏ đều sắp lấy máu, cũng không lại đổ hắn, ngồi xuống, theo tiểu nãi hồ mao, vị hôn phu mặt đỏ bộ dáng, thật đáng yêu, càng xem càng thích. Thậm chí Hàn Tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó bỏ qua một bên mắt, hơi nắm tay, chỉ cảm thấy kia mềm mại rướt á xúc cảm còn ở, làm hắn lòng bàn tay ngứa lợi hại, mà cái loại này ngứa cảm giác, tựa hồ theo lòng bàn tay, vẫn luôn hướng về phía trước, thẳng đến đáy lòng. Hắn liền không nên kêu nàng tới ăn cơm. Thẩm Tri Hàn tức giận chọc chọc lòng bàn tay, muốn đuổi đi cái loại này tâm ngứa cảm giác, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thực không ổn, cũng thực mất khống chế, hắn không thích hết thảy thoát ly hắn khống chế. Chính tức giận nhớ tới thân rời đi, giương mắt lại thấy Diệp Bất Ngôn ôm tiểu nãi hồ, mềm nhẹ một chút lại một chút theo nó đen bóng lông tóc. Mà tiểu nãi hồ móng vuốt nhỏ ôm Diệp Bất Ngôn như hành giống nhau ngón tay, ham ở trong miệng. Dùng kia nổ nổ răng sữa, nhẹ nhàng gặm cắn, lông xù xù đầu nhỏ, còn cọ cọ nàng lòng bàn tay. Thập phân thân mật. Quả nhiên có cái dạng gì chủ nhân, liền có cái dạng gì sủng vật, liền thích liếm người. Xem Diệp bất ngôn đầy mặt ý cười, một chút đều không mâu thuẫn tiểu nãi hồ việc làm. Cái này làm cho Thẩm Tri Hàn nhìn bực bội, trực tiếp giơ tay, nắm tiểu nãi hồ lỗ tai, liền xách lên tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nó quay tròn. Đã có chút trừng kim hoàng sắc trong mắt, lạnh giọng nói: "Nó miệng dơ, đừng cái gì đều cho nó liếm, cho nó cắn, cũng không cho ôm, cả người đều là dơ." Chương 443 Thẩm Chi Hàn, ngươi ghen thì đi. Tiểu hồ ly vừa nghe liền bực bội nhe răng trừng mắt, hướng về phía Thẩm Chi Hàn vén lên có chút sắc bén móng lưỡi, "Nó mới không dơ. Sẽ không, nó thực sạch sẽ, ta mỗi ngày buổi sáng cho nó đánh răng, buổi tối còn cho nó tắm rửa." Diệp bất ngôn giải thích, giơ tay đó là muốn đi đem tiểu hồ ly ôm trở về, ngươi đừng nắm nó lố thay, sẽ đau. Thẩm Chi Hàn vừa nghe, đem tiểu hồ ly xách càng cao chút, thấy rõ tiểu hồ ly đặc thú sau, tức khắc mặt liền đen, về sau không được cho nó tắm rửa. Đây là một con công hồ ly. Nàng còn đau lòng này tiểu xúc sinh sẽ đau như thế nào liền không lo lắng hắn sẽ bị này tiểu xúc sinh chà thương. A, thấy một cái ái một cái nữ nhân. Thẩm Chi Hàn càng thêm tức giận, trực tiếp giơ tay, đem nho nhỏ hồ ly cấp ném tới trong bụi cỏ. Anh Diệp bất ngôn ngơ ngác nhìn mặt đen Thẩm Chi Hàn, lại xem ở trong bụi cỏ quay cuồng một vòng, mới ra tới, Kim Hoàng sắc mặt tràn đầy ủy khuất tiểu nãi hồ, quá bạo lực. Ngươi dám lại cho nó tắm rửa? Bốn Vương liền đem nó lột ra qua thịt, bá lát thịt ăn. Nói, Thẩm Chi Hàn mắt lạnh như kiếm giống nhau, liếc liếc mắt một cái tưởng lăn đến Diệp bất ngôn bên người tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bị xem thân mình một run run, ngoan ngoãn oa ngoa ở trong bụi cỏ, không dám lại luồn sột, hôn đản này muốn đem nó bá lát thịt ăn. Nhìn thẩm chi Hàn phản ứng, Diệp Bất Nôn nhướng mày vui dạo dục nhìn hắn, ngươi là ở ăn tiểu hồ ly rắm sao? Tiểu hồ ly bị khuất nức nở một tiếng, xinh đẹp tỉ tỉ thế nhưng chỉ quan tâm biến thái có phải hay không ghen, một chút đều không quan tâm nó có hay không bị té bị thương, cũng không quan tâm nó có phải hay không phải bị bá lát thịt. Ngao bảo bảo hảo thương tâm. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng trắng nõn tay, nghĩ đến vừa rồi tiểu hồ ly can quá, liền cảm thấy xem khó chịu, xách lên trên bàn ấm trà, liền đem nước trà ngã vào tay nàng chung. "Ngươi làm gì?" Diệp Bất Nôn vô ngữ nhìn hắn, đây là cái gì thao tác may mắn nước trà là lạnh, bằng không đến bị bỏng chết. Thẩm Tri Hàn bắt lấy nàng tưởng lùi về đi tay, cầm khăn tay dùng sức xoa, thẳng đến sạch sẽ mới cảm thấy thuận mắt, "Dơ, tẩy tẩy." Bị tia sú hồ ly cắn quá, liếm quá tay, nhất u uế, xem hắn cả người đều không thoải mái, còn tự mình cho nó tắm rửa. Bên người nàng liền không nên dưỡng này sú hồ ly, hiện tại có thể ném xuống sao? Tiểu hồ ly lại bị thẩm chi hàn lạnh băng ánh mắt cấp làm sợ, trực tiếp lộc một cái quay cuồng, giấu ở cây cối mặt sau, đầu nhỏ cũng không dám lộ ra tới, chỉ dám ủy khuất cuộn tròn thành một đoàn. Một bên bạch trạch, vui sướng khi người gặp họa phê phải cái đuôi. Là ngươi không biết điều, một hai phải ngại chủ nhân sự, bị đánh đi. Thẩm Chi Hàn, ngươi nên sẽ không thật sự liền tiểu hồ ly giấm đều ăn đi diệp bất ngôn quơ quơ, bị hắn cưỡng chế rửa sạch xe tay. Nhìn nàng tràn đầy đắc ý, trong mắt toàn là lóa mắt quá mang, làm Thẩm Chi Hàn có chút chột dạ vô rất tay nàng, bổn vương không thích tiểu xúc sinh mà thôi. Diệp bất ngôn đôi tay nâng cằm, cười tủm tỉm để sát vào xem hắn, "Thẩm Chi Hàn, ta như thế nào cảm thấy ngươi thích ta nha?" Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, sau này lui một ít, ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không? Thẩm Tri Hàn lạnh lئن, xem nàng gương mặt tươi cười lại thấu lại đây, thật muốn đem nàng mặt cấp trụ đi. Có phải hay không tưởng nhiều, làm thí nghiệm sẽ biết. Diệp Bất Nôn không lại tới gần hắn, mà là cười nhìn hắn. Không cần. Mặc kệ hắn tự tuyệt, Diệp Bất Nôn dẫn theo kiến nghị, ngươi có thể thử thân một chút ta, xem ngươi có thể hay không mặt đỏ, tim đập gia tốc, nếu sẽ nói Đó chính là thích. Chương 444 hắn là thích ta đi. Thẩm Tri Hàn trực tiếp đứng dậy, kiên quyết bất chấp thí. Ngươi là trột dạ sao Diệp Bất Nôn đứng dậy, ngăn cản hắn đường đi, ngửa đầu nhìn hắn, hai tròng mắt sáng ngời giống ngôi sao giống nhau. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn nàng, mặt nếu khay bạc, mắt lượng như tinh, môi hồng răng trắng, xem rất là hấp dẫn người, mà hắn biết, nàng ở sử dụng phép khích tướng, nếu là ngày thường, này với hắn vô dụng, nhưng là hiện tại Thẩm Tri Hàn kéo qua tay nàng, ôm lấy nàng eo, trực tiếp đem nàng bước sau này lui, sau đó nàng vòng eo để ở trên bàn, lại túi đầu thân nàng, nhàn nhạt thanh hương, liền tràn ngập ở hắn chóp mũi, thẳng vào đáy lòng. Huyết thể cảm giác, đều như hắn suy nghĩ như vậy, chính là ướp lạnh quá thích quả, thập phần đang ngon, khiến cho mạc danh bực bội hắn, muốn nhấm nháp càng nhiều. Diệp Bất luôn trợn to mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Tri Hàn hàng mi dài, đầu óc trống rỗng, liền một cái ý tưởng Hắn hôn ta. Hắn lại chủ động hôn ta. Hắn là thích ta đi. Diệp Bất luôn hưng phấn kích động nắm chặt cái bàn bên cạnh, đều đã quên phải về ứng hắn, chỉ ngốc lăng nhìn hắn, một đôi mắt trữ so ngôi sao còn muốn hay. Thậm chí Hàn Vốn định lướt qua một chút liền rút lui, kết quả nàng cùng cá chết giống nhau, chỉ biết trừng lớn mắt thấy hắn, không khỏi thâm cau mày, nàng luôn luôn không phải nhất sẽ sao lúc này giả chết. Nàng không thích hắn. Khẳng định là cái dạng này. Hắn muốn hay không trừng phạt nàng một chút? Sư huynh, chính như họa như đồ là lúc, có chút thanh thủy thanh ngâm vang lên. Thẩm Tri Hàn theo bản năng bu miệng, rũ mắt nhìn đến Diệp Bất Nôn mê ly hai trong mắt, tựa nhiễm một tầng sương mù, ướt rẩm rề, sáng lấp lánh, rất là hấp dẫn người. Mà hắn lại là từ nàng trong mắt thấy được một tia mừng thầm, còn có nàng một bộ, ngươi quả nhiên thích ta biểu tình, làm hắn bực không được. Không thể để cho người khác thấy nàng như vậy hấp dẫn bộ dáng. cùng với nàng đắc ý rảo giạt bộ dáng, cho dù nữ nhân cũng không được. Thẩm Tri Hàn trực tiếp xoay người, dùng cao lớn thân mình, đem Diệp Bất Nôn chắn phía sau, nước mắt không vui nhìn Từ Tiêu Nguyệt, lạnh giọng hỏi, "Cái gì sự?" Nghĩ bọn họ vừa rồi tình huống, Từ Tiêu Nguyệt có chút sững sờ, sau đó cúi đầu nói, "Trưởng môn làm sư huynh qua đi một chuyến." Diệp Bất Nôn bị che ở phía sau, rất là tức giận khắp một phen thầm chi Hàn vòng eo, "Hắn đây là cái gì ý tứ?" Làm giống như nàng là tiểu tam bị bắt tới rồi giống nhau. Nàng là hắn vị hôn thê, mới không phải tiểu tam. T. Thẩm Tri Hàn đau hít hà một hơi, an gan hừm mặt gấu, thế nhưng véo hắn. Thức cấp sao thậm chí Hàn nhàn nhạt hỏi, một tay sau này rối, đó là muốn đi véo Diệp Bất Nôn, nhưng thấy nàng muốn ra tới, liền cánh tay như thiết giống nhau lay động không được đem nàng chắn phía sau. Thấy hắn chết ngăn đón không cho nàng đi ra ngoài, Diệp Bất Nôn lại tức giận véo hắn vòng eo. bỗng trên hắn tính, thậm chí hàn cái này bình tĩnh, nhưng vẫn là đau nhăn lại đẹp mày kiếm. Từ Tiêu Nguyệt nhìn hai người ve vãn đánh yêu động tác nhỏ, phục lại rú mắt, kết quả lại nhìn đến hắn hắn trưởng bảo hạ địa phương, sắc mặt tức khắc liền cương, thanh âm đều có chút mất tự nhiên, hẳn là đi, nếu bằng không cũng sẽ không trời tối, còn làm sư huynh qua đi. Sư huynh thế nhưng đối diện bất ngôn có cảm giác. Sư huynh thế nhưng thích diệp bất ngôn. Nàng tuy không gần người quá sư huynh, Nhưng ngẫu nhiên sẽ chú ý sư huynh, hắn luôn luôn thanh tâm quả dục, như hòa thượng giống nhau, cũng chưa từ hắn thay cho quần áo phát hiện cái gì dơ đồ vẩn, kết quả hiện tại bất quá là hôn diệp bất ngôn một chút, thế nhưng liền có cảm giác, cái gì cũng chưa làm, chỉ là thân một chút mà thôi. Sư huynh trước nay liền không phải cái gì sốt ruột người, nếu không có nàng lại đây, đêm nay diệp bất ngôn có phải hay không liền phải ngủ lại ở chỗ này, sau đó bọn họ Chương 445 Thẩm Chi Hàn, ngươi cái vương bát đản. Nghĩ đến này, Từ Tiêu Nguyệt cắn chặt khớp hàm, đầu thấp càng đi xuống, không dám lại mở miệng nói cái gì, nàng sợ chính mình thật sự nhịn không được, cảm thấy chính mình sắp bạo phát. Sư huynh đối diện bất ngôn cảm tình, càng ngày càng vượt quá nàng tưởng tượng, không thể lại tiếp tục như vậy phát triển đi xuống. Nàng không cho phép. Thẩm Chi Hàn nhíu mày, rầu rĩ ừ một tiếng, ta lập tức qua đi. Nói xong, Bên hung lại bị khắp một phen, đau hắn kéo kéo khóe miệng, này diệp bất ngôn tưởng trời cao a, dám veo hắn liền tính, còn một lần so một lần dùng sức, tìm chết có phải hay không? Thẩm Chi hảng tức giận xoay người, còn không có bực nàng, nàng liền tức giận chất vấn hắn, ngươi làm gì chống đỡ ta, ta thấy không được người sao? Nàng lại không phải tiểu tam, nàng mới là hắn chính quy vị hôn thê hảo sao? Thẩm Chi Hàn Vũ mắt thấy nàng hồng lên quai hàm, hơi xương hồng nhọn đôi môi cũng đô lên. Hai mắt sáng lấp lánh, lúc này thoạt nhìn như là ở cùng hắn tác hôn giống nhau, xem hắn đã quên tức giận, giơ tay nhẹ nhéo một chút nàng nộn nộn gương mặt, thanh âm đều không tự giác mềm xuống dưới, "Ân, không nghĩ làm người thấy." Nàng bộ dáng này, tổng cảm thấy nữ nhân nhìn, đều phải tâm động bộ dáng. Thậm chí Hàn Diệp bất ngôn tức giận gào thét hắn, còn lịu khuất đỏ hốc mắt, hắn thế nhưng cảm thấy nàng nhận không ra người, tức chết nàng. Thậm chí Hàn đôi tay đáp thượng nàng bả vai. Sau đó liền đem nàng hướng trong phòng đẩy, ngươi tại đây chờ, ta thực mau trở về tới. Nang gái này mê người bộ dáng, vẫn là phải đợi khôi phục bình thường, mới có thể rời đi nơi này, bằng không cho người khác nhìn thấy, không được lại nhiều một đại sóng nhìn trộm nàng người. Người cái hỗn đản diệp bất luôn thấy hắn muốn đóng cửa, càng là sinh khí, hốc mắt đều đỏ, nổi lên sương mù, nhìn lại nhu nhuyễn manh lại đáng thương. Thẩm Chi Hàn xem càng là tâm mềm nhũn, không được tự mình rời đi. bằng không kia tiểu hồ ly liền phải hạ nổi. Ghé vào trong đùi cỏ tiểu nãi hồ, vô tội nhìn lại đây, mới đem nó uy căng, liền phải đem nó hạ nổi nó ngoan ngoãn nằm bò, không hề răng cũng có sai. Diệp bất luôn tức giận phòng má tử, thân nàng là hắn, cảm thấy nhận không ra người chính là hắn, hiện tại còn muốn đem nàng giấu đi. Hắn có phải hay không tưởng hưởng tệ nhân chi phúc? Đúng rồi, bổn hung vừa rồi không có ngươi nói cái loại cảm giác này. Thẩm Chi Hàn đóng cửa lại, con không quên nói một câu. Hắn chỉ cảm thấy nàng tức ngọn, muốn càng nhiều, hắn thực thích loại này hương vị, đến nỗi khắc cảm giác, hắn đều nhớ không nổi. Bất quá, lần sau có thể lại thí nghiệm một chút. Thẩm Chi Hàn, ngươi cái Vương Bất Đạn. Diệp bất ngôn tức giận phi thường ở Thẩm Chi Hàn trên người, lạc thượng cha nam hai cái chữ to, nàng không thích hắn. Nghe phòng trong truyền ra tiếng hô, Thẩm Chi Hàn không khỏi giơ lên khóe môi, đi đến sân khẩu. Nhìn đến Từ Tiêu Nguyệt xem hắn, liền thu hồi cười, Lệnh Nạm đã mở miệng, "Đi thôi." Từ Tiêu Nguyệt toàn bộ hành trình nhìn bọn họ ve vãn đánh yêu, hơi hơi nắm chặt tay, ngón tay véo vào lòng bàn tay, đau đớn khiến cho nàng bình tĩnh xuống dưới. Sư huynh đối địch sư muội, thật sự thực đặc biệt đâu? Nang cùng người khác bất động. Thẩm Tri hắn nói, liếc liếc mắt một cái từ Tiêu Nguyệt, "Sư muội nói, có yêu thích người?" Từ Tiêu Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó gật đầu. Đúng vậy, nàng thích chính là sư huynh a, nhưng nàng không thể nói ra. Kia thích một người là cái dạng gì cảm giác Thẩm Tri Hàn không khỏi hỏi, Diệp Bất Nôn tổng hỏi hắn, có phải hay không thích nàng, chính hắn đều không rõ ràng lắm, muốn như thế nào trả lời nàng. Nghĩ đến chính mình thế, nhưng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, Thẩm Tri Hàn hơi nhíu hạ mày, thật là càng ngày càng thoát ly khống chế. Chương 446 nàng là thật sự thực thích. Từ Tiêu Nguyệt Liễm con ngươi Nguyên Lai like sư huynh là thích mà không tự biết, nếu là một khi biết thích, đối diệp bất ngôn sủng cùng ái sẽ so hiện tại càng sâu đi. Nàng như thế nào khả năng làm sư huynh già tăng này phân tâm động? Nam nhân thích cùng nữ nhân thích là không giống nhau, cho nên vấn đề này ta cũng không biết như thế nào trả lời sư huynh. Từ Tiêu Nguyệt cười nhạt trả lời, làm người nhìn không ra một tia nàng khác thường. Thậm chí hàn nga một tiếng, lại hỏi, kia nữ nhân thích là cái dạng gì? Diệp Bất Nôn tổng nói thích hắn, nhưng hắn cảm thấy nàng nói thực không đứng đắn, như là lấy hắn khai bá, cũng như là một loại vui đùa, cho nên hắn cũng phân không rõ, nàng thích là thật hay là giả. Thích một người sẽ làm người trở nên hèn mọn, tổng cảm thấy chính mình không xứng với hắn, nhìn đến hắn sẽ mặt đỏ tim lập, sẽ tưởng cùng hắn tiếp xúc gần gũi, nhưng lại sợ hãi tiếp xúc muốn thoát đi. Từ Tiêu Nguyệt Dư quang liếc liếc mắt một cái thầm chi hàn hơi nhíu mày, lại dụ mắt tiếp tục nói. Sẽ tưởng ở trước mặt hắn triển lãm chính mình hảo, sẽ trở nên dụ dẻ, cũng dễ dàng thẹn thùng cùng người yêu. Nói hai câu lời nói, đều sẽ khẩn trương nói lắp, nói không ra lời, tóm lại thực phức tạp thực mâu thuẫn. Sẽ dụ dẻ sẽ thẹn thùng thậm chí Hàn Nhũ mày lặp lại từ Tiêu Nguyên nói, nghĩ diệp bất luôn sợ làm, cùng này hoàn toàn chính là tương phản a. Nàng vừa thấy hắn, liền các loại hùng ôm phát dục, còn há mồm ngậm miệng xong tu, nào có nửa điểm dụ dẻ cùng cảm thấy thẹn Từ Tiêu Nguyệt hơi co người, thầm em nu nu, đúng vậy, thích một người sẽ xấu hổ với mở miệng, sẽ sợ bị cự tuyệt, cho nên ta cũng còn chưa hướng hắn cho thấy tâm ý đâu, chính là sợ hai nói, liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Kia nếu là có người lớn mật đem thích nói ra, còn thường xuyên treo ở ngoài miệng đâu thẳm tri hàn không khỏi hỏi, hắn một chút đều không cảm giác được diệp bất luôn sợ hai hắn cự tuyệt. Từ Tiêu Nguyệt nhìn dưới ánh trăng, sâu kín đường nhỏ, hoặc là thật sự thực thích hoặc vẫn là thực thích đi. Từ Tiêu Nguyệt tạm dừng, lại gượng ép sửa miệng, làm Thẩm Chi Hàn nhíu mày, ở Diệp Bất Nôn phía trước, cũng không ít nữ tử đánh bạo nói với hắn thích, nhưng nào có một cái là thiệt tình, hoặc xem hắn gương mặt này, hoặc chính là hắn sở có được quyền thế, đều là có điều đầu người. Cho nên, Diệp Bất Nôn lớn mật như thế, nhiều lần nói thích hắn, có phải hay không cũng. Thích hắn, đã phải làm hắn uy hiếp, càng phải làm hắn áo giáp. Thẩm Chi Hàn Ta tưởng biến cương, ta tưởng bảo hộ ngươi." Trong đầu đột nhiên hiện lên Diệp Bất Ngôn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, vang lên nàng dễ nghe thanh thúy thanh âm, đem vừa rồi kia một tia ý tưởng cấp đánh tan. Diệp Bất Ngôn, không phải hắn suy nghĩ loại người này. Thẩm Tri Hàn không tự giác nhướng mày, câu môi, "Ừm, kia nàng là thật sự thực thích." Từ Tiêu Nguyệt Dư quang nhìn đến Thẩm Tri Hàn cười, liếm hạ con ngươi, "Sư huynh là cái người thông minh, hẳn là nghe hiểu nàng ý tứ, nhưng cho dù như thế, Sư huynh thế nhưng còn vì diệp bất ngôn bị ẩn giải. Diệp bất ngôn không có nửa điểm thân là nữ tử rụt rẹ cùng cảm thấy thẹn, luôn là dính sư huynh, còn như vậy chủ động, sư huynh không có nửa điểm ghét bỏ cùng chắn ghét, còn như thế sùng nịch cùng rung túng. Nghĩ diệp bất ngôn còn ở tiêu viện chờ sư huynh, từ tiêu nguyệt liền có chút nhịn không được, nhắc nhở nói, tuy nói nữ tử cũng có thể chủ động, nhưng ở còn chưa thành thân trước, nam tử vẫn là muốn bảo trì khoảng cách, Miễn cho hỏng rồi nữ tử thanh danh, thích nàng, cần phải vì nàng nhiều nữa tưởng. Thẩm Chi Hàn lừ nhẹ một tiếng, buột miệng tốt ra, vị hôn phu thê không cần kiêng kỵ quá nhiều, tổng hội thành thân. Hắn đến tìm cái nam nhân hỏi một chút, nam nhân thích nữ nhân là cái dạng gì cảm giác? Chương 447 Từ Tiêu Nguyệt ngươi muốn rõ ràng chính mình thân phận. Mục Luân. Tính, đó chính là một khối đầu gỗ, cùng hắn giống nhau, không tiếp xúc quá cái gì nữ nhân. sẽ không hiểu. Đông Phương Hi cũng coi như đi, một lòng tác hợp hắn cùng Diệp Bất Nôn, lại thật là hiểu biết hắn, liền tính hắn không thích, cũng có thể đem hắn nói thành thích. Vậy, tìm cái tiệc cấp Diệp Bất Nôn tặng lễ thần bí nam tử hỏi một chút, trả lời hảo, phóng hắn một con ngựa, trả lời không tốt, trực tiếp băm nguy cổ, dám tiếc tưởng hắn vị hôn thê, thật là xác đảm bảo thiên tìm chết. Thẩm Tri Hàn vui sướng ở trong lòng hạ quyết định Hắn là vui sướng, nhưng Tử Tiêu Nguyệt liền không thoải mái. Nàng đây là cố ý nhắc nhở hắn, thành thân phía trước, đừng gạo nấu thành cơm. Kết quả Sư Minh thế, nhưng nói vị hôn phu thê không quan hệ, còn nói sớm muộn gì muốn thành thân. Sư Minh ở trong lòng hạ quyết tâm muốn cưới Diệp Bất Nôn, không phải phi eo yếm người không cưới sao? Không được, nàng không thể lại ngồi chờ chết đi xuống, nàng đợi không được sư phụ rời núi đối phó Diệp Bất Nôn, có một số việc liền tính nàng ra tay. Ai lại biết là nàng làm đâu? Sắc trời đã đen, lăng tiêu điện đèn đuốc sáng trưng. Sư phụ, nghe được tiếng la, đang ở xử lý sự tình Chương Kế Duyên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, lại xem một bên bên cạnh người Từ Tiêu Nguyệt, mới mở miệng nói, "Tôi a." Sư phụ như thế vãn, kêu ta lại đây, chính là có cái gì việc gấp Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu hỏi. Chương Kế Duyên nga một tiếng, sau đó nói, "Gần chút thời gian Có mấy cái đệ tử mất tích, không hề tin tức, sợ là tao ngộ bất trắc, ngày mai liền xuống tay tra tra, xem là nhiệm vụ ngoài ý muốn, vẫn là có người cố ý khiêu khích. Thẩm Tri Hàn nhăn mày kiếm, có chút nghi ngờ nhìn Trương Kế Duyên, này không phải nhị sư thúc sự sao? Ừm, lần này mất tích tương đối khả nghi, ngươi nhị sư thúc lo liệu không hết quá nhiều việc, mà khác Trương Kế Duyên lại chịu một chương tin ra tới, nếu bằng công việc này giao cho Tiêu Nguyệt Ngày mai liền khởi hành đi Lam Việt quốc, ngươi cần phải tự mình đi một chuyến. Thẩm Chi hàng tiếp nhận tin nhìn một chút, nói là Lam Việt quốc bên kia có Thiên Huyền Bang xuất hiện, theo lý thuyết là thứ cấp. Ta trước đem đệ tử mất tích sự cha sẽ đi, quá chút thiên lại xuất phát Lam Việt quốc, nhưng thẩm chi hàng đón hạ, không, có lại nói, vốn định đem Diệp Bất Nôn cũng cấp mang lên, nhưng nghĩ liền tính, nàng còn chưa tu luyện đến chí tôn, nếu là đi Lam Việt quốc, nghe được Chu tất sự, nói không chừng liền mạo hiểm. Mau chóng khởi hành, không cần kéo. Chương Kế Duyên trầm giọng nói. Thẩm Tri Hàn gật đầu, thấy không có chuyện khác, liền xoay người bước nhanh rời đi, Diệp Bất Nôn còn ở tiêu viện chờ hắn đâu. Hắn vừa ly khai, Chương Kế Duyên liền tức mặt, trầm giọng hỏi Từ Tiêu Nguyệt, chuyện như thế nào? Thiên Huyền Băng với sư huynh tư cách, cho nên ta liền đem sư huynh Têu lên tới. Từ Tiêu Nguyệt rũ đầu nói, nàng vốn là muốn đi xem một chút sư huynh Kết quả lại nhìn đến bọn họ hai người ở ôm hôn, liền nói dối, nói trưởng môn tìm hắn. Nàng không biết, tùy ý sư huynh cùng Diệp Bất Nôn tiếp tục đơn độc ở trung đi xuống, sẽ phát sinh cái gì sự. Nghe nàng lời nói, Trương Kế Duyên có chút tức giận kéo xuống mặt, "Tiêu Nguyệt, ta làm ngươi từ nhỏ lưu tại chi hàn bên người, không phải làm ngươi đánh này đó tiểu tâm tư, Diệp Bất Nôn là chi hàn chân mệnh tiên nữ, ngươi cho dù có tâm tư, cũng nên lấy nàng vì đại." Ngươi muốn rõ ràng chính mình thân phận." Từ Tiêu Nguyệt buông xuống đầu, nàng làm không được lấy Diệp Bất Nôn vì đại. Nếu là sư huynh không thích liền thôi, nàng còn có thể cùng Diệp Bất Nôn cùng thờ một chồng, nhưng ai làm sư huynh trong lòng trong mắt chỉ có Diệp Bất Nôn, rốt cuộc dung không dưới những người khác. Chương 448 Vương Phi nói đời này đều không nghi lý phương ra. Sư huynh, hoặc thích nàng, hoặc liền ai đều không thích. Chương kế duyên buồn còn tưởng răn dạy Từ Tiêu Nguyệt Thấy nàng buông xuống đầu bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên, giống cái cháu gái giống nhau, đây là người khác vô pháp so. Tiêu Nguyệt, ngươi muốn nhận rõ chính mình thân phận, không cần bởi vì bản thân chi tư liên hại chi hoàn tương lai, hôm nay việc, ta không trách chờ ngươi, nhưng cũng không thể cứ như vậy tính, trở về đóng cửa ăn năn 3 ngày, mặt khác Diệp bất ngôn thân thế, cũng muốn nắm chặt cha một cha. Từ Tiêu Nguyệt gật đầu ứng hạ, Sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Kế Duyên, "Trưởng môn, diệp bất ngôn liền thật sự như thế quan trọng sao không nàng, sư minh liền không được sao?" Thí nghiệm huyết mạch xuất hiện long ảnh, đã thuyết minh hết thảy, Tri Hàn Phi diệp bất ngôn không thể, ngươi làm tốt chứng minh trước trách liền hảo, nếu có tiếp theo, tuyệt không nhẹ tha Trương Kế Duyên thanh âm, nhiều vài phần lẫm lệ cảnh cáo. Từ Tiêu Nguyệt tuy không cam lòng, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật đầu ứng hạ, Tiêu Nguyệt đã biết, tuyệt không sẽ có lần sau. Chương kế duyên đối nàng vẫn là rất tín nhiệm, thấy nàng hứa hẹn, liền vất tay làm nàng đi xuống. Từ Tiêu Nguyệt gia lang tiêu điện, ngẩng đầu nhìn ánh trăng chánh ở tầng mây mặt sau, chỉ lộ ra một chút, tựa nàng giống nhau, rõ ràng là lóe mắt, lại là bị kia một đoàn đen tụi lủi, không bất luận cái gì dùng mây đen cấp tàng ở Quan Mang. Nàng cho rằng trưởng môn sẽ thiên hướng nàng, kết quả cùng sư huynh tiền đồ so sánh với, nàng cũng bất quá là viên quân cờ. Diệp Bất Nôn có thể làm sư huynh chân mệnh tiên nữ, nàng cũng có thể làm cái kia trợ sư huynh Thành Long, một phi thăng thiên chân mệnh tiên nữ. Bởi vì này không phải ông trời định đoạt, mà là bằng thực lực cùng thân gia bối cảnh định đoạt. Thẩm Chi Hàn trở lại tiêu viện, liền nhìn đến một luân cùng đầu gỗ dường như đứng, cửa phòng mở ra, không hề có Diệp Bất Nôn bóng dáng. Bạch Trạch cùng kia chỉ thú hồ ly đâu thẩm chi Hàn quét một vòng sân, cái gì cũng chưa nhìn đến, không vui nhíu mày, không phải nói tốt Làm nàng ngoan ngoãn chờ hắn trở về sao? Mục Luân đáp, Vương Phi thở phì phì đi trở về. Bổn vương hỏi chính là Bạch Trạch cùng số hồ ly Thẩm Chi Hàn sinh khí, ai quan tâm Diệp Bất Nôn đi nơi nào. Mục Luân tựa không nghe thấy giống nhau, Vương Phi đi lên, nói vương gia là cha nam, đời này đều không nghĩ lý vương gia. Thẩm Chi Hàn cảm thấy chán tâm, hắn là cha nam thế nhưng đem hắn cùng thẩm nạn cái loại này cha nam đánh đồng. Hắn còn chưa nói nàng không biết dù rẻ, không biết xấu hổ hướng hắn tác hôn đâu. Tác hôn chính là nàng, kết quả hắn phản bị nói thành cha nam. Cha đứa. Sa cách. Thẩm Tri Hàn ngồi xuống, tức giận cho chính mình đổ một ly trà, rót một ngụm, "Kia ai, cha như thế nào?" "Không cha được, người nọ che giấu thực hảo." Mục Luân nhìn tức giận vương ra, xem ra hỏa thật đại, thế nhưng không ghét bỏ lãnh rất nước trà. Có thể đem vương gia khí thành như vậy. Còn không có chỗ phát tiết lửa giận, có thể bình yên vô sự, cũng liền vương phi. Lợi hại. Bội phụ. Xem ra hắn muốn lấy vương phi cầm đầu, vương gia vì lần. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, bổn vương dưỡng ngươi làm cái gì? Mục Luân ở trong lòng hồi, đại khái dưỡng cùng nhau chú cô sinh. Tiếp tục tra, không tra được người, liền không được trở về, mặc khác ngày mai, bổn vương không nghĩ lại nhìn đến lung tung rối loạn đồ vật lên núi thẳm chi hàn lạnh giọng phân phó. Vâng một luân sám xịt lăn đi rồi. Thẩm chi hàn nhìn rộng mở cửa phòng, hậu chi hậu giác phát hiện, một luân thế nhưng hỏi một đằng trả lời một nghèo, muốn hỏi lại tội, đã nhìn không thấy bóng người. Trưng 449 cảm tình còn tưởng bị. Đều là diệp bất ngôn sai. Nghĩ như vậy, thẩm chi hàn lại tức giận rót mấy khẩu trà lệnh, không để ý tới tốt nhất, miễn cho nhìn trứng mắt. Diệp bất ngôn vốn định giữ hạ đằng thẩm chi hàn, nhưng nghĩ hắn hôn nàng, kết quả từ tiêu nguyệt gần nhất. liền đem nàng cắp dấu đi, một bộ nàng tiểu tam nhận không ra người bộ dáng, liền thở phì phì đi rồi. Lúc này, nàng còn nghe lời lưu lại, nàng chính là tiểu cẩu. Diệp Bất Nôn trở lại phòng, thở phì phì đóng lại cửa phòng, nam ở trên giường ôm chan, mắng thẩm chi Hàn chan nam không bao giờ để ý đến hắn. Cốc cốc cốc. Theo tiếng đập cửa vang lên, mà huynh thành thanh âm cũng vang lên, Bất Nôn, ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Được đến cho phép, Ma Khuynh Thành đẩy cửa tiến vào, thấy Diệp Bất Nôn ngồi ở trên giường, ôm chăn, thở phì phì bộ dáng, cùng Ngự Vương đi. Diệp Bất Nôn tức giận đánh gay nàng lời nói, "Không cần cùng ta để hắn, cha nam." Xảy ra chuyện gì? Bị khi dễ Ma Khuynh Thành trên giường sờn ngồi xuống, nhìn đến Diệp Bất Nôn đôi môi có chút sưng đỏ, không khỏi cười nói, "Nên không phải là tắm, cầu bất mãn." Mới, "Đi ngươi" Diệp Bất Luân giơ tay đánh nhẹ một chút Mạc Khuynh Thành. Nên tấm cầu bất mãn chính là Thẩm Chi Hàn, thân thời điểm, nàng đều cảm giác được hắn kia vũ khí sắc bén, rất có xâm lược tính đỉnh nàng, kết quả hắn đi rồi. Mạc Khuynh Thành xem nàng hốc mắt có chút hồng hồng, là thật uý khuất cùng sinh khí, cũng không đùa nàng, quan tâm hỏi, kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì thật bị Ngự Vương khi dễ nếu không ta giúp ngươi xả xả giận. Đi bị Thẩm Chi Hàn đương cầu ném sao? Mạc Khuynh Thành tức giận duỗi tay chọc chọc nàng bả vai, "Đừng như vậy phá đám, bạn tốt bị khi dễ, đánh không lại mắng hai câu cũng hảo a. Mắng hắn cũng sẽ không đau." Rốt cuộc xảy ra chuyện gì xem nàng thật ủy khuất, Mạc Khuynh Thành thật lo lắng. Có người chân thành quan tâm, Lam Diệp bất ngôn trong lòng phát ấm, liền thở phì phì đem thẩm chi hàn cấp khống cáo một lần, "Hôn ta chính là hắn, kết quả hắn chê ta nhận không ra người, cha nam, đời này không bao giờ tưởng để ý đến hắn." Ách Mạc Huynh Thành ngây ra một lúc, thế thẩm chi hàn nói chuyện, có thể hay không là quần áo có điểm hôn đột, không nghĩ ngươi bị người nhìn đi. Thí, hắn lại không phải cái loại này hôn môi, cũng muốn sờ ngực nam nhân, như thế nào khả năng quần áo hôn đột. Nghe nàng lời nói, Mạc Huynh Thành nhịn không được tưởng treo trọc, cảm tình còn tưởng bị sờ ngực à. Mạc Huynh Thành Mạc Huynh Thành vội nhắc tay đầu hàng, ta cảm thấy việc này có hiểu lầm, ngự vương sẽ không để ý người khác như thế nào xem. Ngươi hẳn là hỏi rõ ràng một chút. Ngươi là ta bằng hữu? Vẫn là hắn bằng hữu Diệp Bất Nôn tức giận hỏi. Ngươi bằng hữu Mạc huynh thành thực khẳng định gật đầu, bất quá vẫn là nói lời hay, Ngự Vương đại tử Tiêu Nguyệt thái độ vẫn luôn là xa cách, không có nửa điểm thân mật, tuyệt không sẽ là sợ nàng thấy mới đưa ngươi giấu đi. Ai biết có phải hay không ta xuất hiện, làm hắn phát hiện, kỳ thật là thích Tử Tiêu Nguyệt đâu. Diệp Bất Nôn chỉ là nghĩ chính mình bị giấu đi một màn, liền khí không được. Ngoài cuộc tình táo, Ngự Vương đối với ngươi cùng đối Tử Tiêu Nguyệt thái độ, một trên trời một dưới đất, ngươi không cần ngờ vực lạ. Hắn cảm thấy Tử Tiêu Nguyệt nào đều hảo, cảm thấy ta nào đều không tốt. Diệp Bất Luân phản bác: Tử Tiêu Nguyệt lại hảo? Hắn cũng không để ý tới, ngươi lại không tốt, hắn cũng mọi cách sủng, che chở, này thái độ còn không rõ ràng sao? Ngươi như thế nào vì hắn nói chuyện, rốt cuộc là ai bằng hữu? Diệp Bất Luân nói xong lại đột trí ôm chàng. Ở từ tiêu nguyện trước mặt khí thế 10 phần, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, trong lòng có bao nhiêu bất an. Chương 450 Tình địch định ngày hẹn diệp bất ngôn. Thích một người, đó là như thế, lại tự tin một người, cũng sẽ không tự chủ được tự thì, tổng cảm thấy chính mình không tốt, sợ không xứng với hắn, sẽ thấp phẩm lo âu, sợ hãi mất đi. Ngay cả đơn giản một cái thổ lộ, đều chậm chạp vô pháp hạ quyết tâm, liền sợ nói, liền như vậy quan hệ cũng duy trì không được. Nói tốt dám yêu dám hận, kết quả thật đối mặt, nàng liền túm bao. Điểm này đều không giống nàng làm việc phong cách. Mạc Khuynh Thành xem nàng như vậy nhụ trí bộ dáng, cũng là rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, muốn biết Ngự Vương có thích hay không ngươi, rất đơn giản sự, thí hắn một chút chẳng phải sẽ biết. Hôm nay hôn môi chính là thí nghiệm, hắn thì nhưng nói không có cái loại cảm giác này, Diệp Bất Ngôn tức giận hừ một tiếng. Ngự Vương là khối băng sơn, này thuyết minh không được cái gì. Mạc Khuynh Thành giũ tay, nâng lên Diệp Bất Nôn mặt, nghiêm túc nói: "Ngươi trắng ra điểm, cùng Ngự Vương nói thích hắn, liền hỏi hắn có thích hay không ngươi." Diệp Bất Nôn túng bao lắc đầu, nàng không cái kia Dũng khí thông báo, nàng thử như vậy nhiều lần, hắn đều là ha hả. Mạc Khuynh Thành xả hạ khóe miệng, tiếp tục nói: "Vậy muốn chính là một cái tình địch kích thích hắn, làm hắn phát hiện chính mình nội tâm ý tưởng." Nàng vẫn luôn đều rất bội phục Bất Nôn khí phách cùng dứt khoát lưu loát làm việc phong cách. Kết quả gặp gỡ cảm tình cũng là một cái túi bao a. Tình địch Diệp bất luôn chớp chớp mắt, sau đó càng thêm nhụt chí lắc đầu, vẫn là thôi đi, ai đều biết ta là hắn vị hôn thê, nào dám cùng hắn làm tình địch, kia không phải tìm chết sao? "Cô a, mấy ngày nay cho ngươi tặng lễ thần bí công tử, còn không phải là tốt nhất tình địch sao?" Diệp bất luôn vẫn là lắc đầu, không nghĩ lợi dụng người khác cảm tình, hơn nữa ta nếu là thật cấp điểm đáp lại, hắn tưởng cơ hội có hy vọng. Về sau dây dưa không thôi, liền không hảo. Mạc huynh thành cảm thấy lời này có đạo lý, cũng không hề làm cái này ý tưởng, rốt cuộc bất luôn là ngự vương vị hôn thê, Đường Mộ không cẩn thận đã bị người đắn đoi nhược điểm, hơn nữa mặc kệ có thích hay không, bọn họ là vị hôn thê sự thật, cũng không thay đổi được. Nang Lam Bằng Hữu, tư tâm hy vọng cái kia thần bí công tử có thể tiếp tục theo đuổi Bất luôn, làm ngự vương có nguy cơ cảm, xúc tiến một chút bọn họ cảm tình. Diệp Bất Nôn bị đả kích, kế tiếp mấy ngày đều không có đi tìm Thẩm Chi Hàn, mà kia thần bí công tử Lễ Vân, như cũ mỗi ngày chẳng vắng, đúng giờ đưa lên, không hề là quý trọng, mà là đẹp hoa, ăn ngon đồ ăn, thân thủ làm ngọn ý, hoặc là một phong thư, đều là chân thành chi vật. Nhưng nàng đều nhất nhất làm lơ rớt. Thẩm Chi Hàn bận về việc điều tra đệ tử mất tích sự kiện, mà Mục Luân không tại bên người, không người báo cho hắn những việc này, hắn cũng không biết. Hai người lại là mấy ngày cũng chưa gặp mặt nói chuyện. Một ngày này, rốt cuộc không có thu được thần bí công tử lễ vật, Diệp bất ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị không thích người dây dưa cũng là một loại mệt, có thể hay không thẩm tri Hàn cũng là như thế này thường nàng. Nàng không để ý tới hắn, hắn liền cũng không để ý tới nàng, có lẽ nên làm chính mình bình tĩnh hai ngày, nàng yêu cầu suy xét một chút, là muốn thổ lộ, vẫn là cứ như vậy từ bỏ. Chính là từ bỏ một cái thích người Thật sự so từ bỏ 10 cái thích chính mình người, còn muốn thống khổ gấp 10 lần. "Tiểu thư." Ngọc Lan tiến vào, tiến lên nói, "Có ngài tin." Từ lâu gia diệp bất ngôn tiếp nhận, biên hủy đi biên hỏi, "Trọn mua đệ tử đưa tới, nói là kia thần bí công tử đưa tới, ngài không xem, sẽ hối hận, nô tỳ sợ sẻ ra chuyện." Liên tiếp. Diệp bất ngôn nhíu mày, tránh cứ một câu Ngọc Lan, vẫn là nhìn thoáng qua, ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Tiên khâu ở trên bàn, ngày mai xuống núi. Cùng lúc đó, Thẩm Tri Hàn cũng thu được một phong thư, xem xong liền lạnh mặt, kia nam nhân thúi, định ngày hẹn diệp bất ngôn. Chương 451 ngăn trở Thẩm Tri Hàn xuống núi. Xem xong tin sau, Thẩm Tri Hàn lăn qua lộn lại, một đêm chưa ngủ, nói không rõ cảm giác, chính là thực bất an, có một loại diệp bất ngôn xuống núi, liền không trở lại cảm giác, ngày kế, liền sớm dậy giường, trực tiếp đi tìm Trương kế duyên. Như thế sớm buổi lúc, có việc muốn ngươi đi làm. Thẩm Tri Hàn vội vàng đánh gậy hắn nói, Diệp Bất Ngôn đâu? Nàng mới vừa đi, ngươi Chương Kế Duyên còn chưa có nói xong, liền thấy Thẩm Tri Hàn đi ra ngoài, liền trầm thanh hô, "Đứng lại." Có việc trở về lại nói. Thẩm Tri Hàn không có bất luận cái gì dừng lại, liền lạnh mặt, đi ra lang tiêu điện, gác cổng một khai, Diệp Bất Ngôn liền xuống núi, thật đúng là gấp không chờ nổi. Phu nữ có chồng người Còn dám đơn độc đi gặp nam nhân khác, xem hắn không đem cái kia nam nhân thối băm quy cẩu. Chương Kế Duyên thân hình chợt lóe, liên dừng ở Thẩm Tri Hàn trước mặt, ngăn cản hắn đường đi, liền vi sư nói đều không nghe xong sao? "Sư phụ, ta có việc gấp, trở về lại nói." Thẩm Tri Hàn nhíu mày, hiển nhiên rất là không vui bị ngăn lại, nhưng ngại với đối phương là sư phụ, cũng không có phát tác. Chương Kế Duyên nhìn Thẩm Tri Hàn đầy mặt sốt ruột, sắc mặt càng thêm lãnh. Nghi ngờ nhíu mày, Diệp Bất Nôn xuống núi làm cái gì, đem ngươi cấp thành như vậy. Nàng thậm chí Hàn dừng một chút, sau đó nói, nàng chưa từng một người xuống núi quá, ta lo lắng nàng an nguy. Diệp Bất Nôn là hắn vị hôn thê, nếu là bị người biết nàng xuống núi là đi gặp đã nhiều ngày tặng lễ nam nhân, với nàng thanh danh cũng không tốt, vốn dĩ không ít người nhằm vào nàng, không nghĩ lại làm nàng lâm vào cái gì phong ba, cũng không nghĩ nàng bên thai toàn là những cái đó tạp luôn toái nữ. Chỉ là xuống núi mà thôi, lại không phải vào núi rèn luyện, Linh Châu Thành cũng đều là người, không phải cái gì mãnh hổ dã thú, có thể có cái gì nguy hiểm. Ta còn là không yên tâm. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, tổng cảm thấy nam nhân kia so mãnh hổ dã thú muôn đáng sợ nhiều. Tri Hàn, nàng là người chân mệnh thiên nữ, về sau là muốn ngươi gánh vai chiến đấu, hiện giờ ở Lăng Tiêu Điện dưới chân núi, ngươi đều không yên tâm, nàng như thế nào trưởng thành? Sau này lại muốn như thế nào trợ ngươi giúp một tay ngươi hộ nàng, có thể hộ đến khi nào, nàng tồn tại, không phải trở thành ngươi chối buộc. Trương Kế Duyên vững vàng thành, nói ý vị thẩm trưởng, còn có chút đau lòng. Thẩm Tri Hàn không nghĩ cùng người ta nói, diệp bất ngôn xuống núi nguyên nhân, lúc này bị ngăn lại đường đi, rất là bực bội. Nàng không phải chối buộc, cũng minh viễn đều không phải là chối buộc. Trương Kế Duyên nhìn hắn thở dài, nhưng thúc thủ mà đứng, chính là không cho. Vốn dĩ ngươi vội xong việc, liền có thể xuống núi, nhưng gặp ngươi này thái độ, vi sư thực không yên tâm, hôm nay coi như cấp diệp bất ngôn một cái rèn luyện, cũng làm ngươi thanh tỉnh một ít, phân rõ sự tình nặng nhẹ. Sư phụ. Trương Kế duyên ngẩng đầu xem hắn, như thế nào, muốn cùng vi sư động thủ? Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu nhìn Tiệm Thăng Thái Dương, lúc này đã nhập tháng 11, sương ngủ còn lủng, từ xa nhìn lại, còn có chút mông lung. Liền dường như diệp bất ngôn cũng biến mất ở kia xương mù bên trong. Sư phụ, Đắc tội Thẩm Tri Hàn đứng sau một lúc lâu, trung quy thiếu kiên nhẫn, giơ tay đó là công hướng về phía Trương Kế Duyên. Trương Kế Duyên lăng hạ, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Tri Hàn thế nhưng sẽ hướng hắn động thủ, chờ phục hồi tinh thần lại, nóng dục mang theo hỏa linh lực nắm tay, đã đến trước mặt, vội vàng nghiêng đầu né qua. Thẩm Tri Hàn cũng không ham chiến, nhân cơ hội này, thân hình chợt lóe, đó là phải rời khỏi Thẩm Tri Hàn kế duyên giống giận một tiếng, tốc độ càng mau, như quỷ mị giống nhau, ngăn ở Thẩm Tri Hàn trước mặt, một chưởng liền phách về phía hắn. Chương 452 Thẩm Tri Hàn người quá khẩn chương diệp bất ngôn. Mạnh mẽ trường phong, như dao nhỏ giống nhau, ập vào trước mặt, Thẩm Tri Hàn bị buộc liên tục lui về phía sau, nhưng ổn định thân hình lúc sau, liền lại giơ tay toàn lực công kích, không mang theo bất luận cái gì do dự. Thầy cho hai người, liền như vậy ở Lăng Tiêu điện trước, Người tới ta đi chiến đấu kịch liệt, tuy có đệ tử đi ngang qua, nhưng không dám tới gần quan chiến, sợ bị lan đến, bọn họ chỉ rất xa nhìn đến, hai người thân ảnh ở không trung như quang ảnh giống nhau, làm người phân không rõ ai là ai. Nhưng sư phụ rốt cuộc là sư phụ, thậm chí Hàn Liên tính ỉ vào chính mình Thiên Phú Tuyết Hảo, Thiên Phú dị lẫm, cũng rốt cuộc thiếu sống vài thập niên, thực lực vẫn là không bằng Trương Kế Duyên, vẫn luôn ở vào hạ phong. Trương Kế Duyên nhất triều Long Ảnh đi theo, đánh trúng thẩm tri hàm ngực, hắn thân mình hang hái liên tiếp lui 10 trượng, thanh nam thịt gạch, phát họa ra hai điều thật sâu dấu vết tới. Phục, thẩm tri hàm che lại ngực, hộc ra máu tươi tới. Trương Kế Duyên tử trên cao rơi xuống, sam trắng vắt áo, theo gió dựng lên, ngân bạch đầu tóc cùng trong gió, khiến cho hắn như vậy thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Tinh nguyện cùng vi sư đồng thủ, cũng muốn xuống núi, xem ra địa vực bất ngôn xuống núi không phải là nhỏ, ngươi vừa không yên tâm Vi dư liền thế ngươi đi một chuyến. Chương Kế duyên trầm khuôn mặt, nhìn bị thương, cũng còn không buông tay Thẩm Chi Hàn, làm hắn đều hoài nghi nổi lên diệp bất ngôn xuống núi mục đích. Diệp bất ngôn tới xin nghỉ bắt lấy sơn lệnh bài, nói chính là tu luyện nhiều ngày, tưởng xuống núi du ngoạn thả lỏng, hắn nghĩ tứ trưởng lão sư có chút xin lỗi nàng, liền dẫn nàng xuống núi, nhưng hiện giờ xem ra đều không phải là như thế. Sư phụ khụ khụ Thẩm Chi Hàn vội ra tiếng ngăn cản, không cần ta không xuống núi. Nếu là làm sư phụ tự mình đi một chuyến, chắc chắn biết diệp bất ngôn là đi gặp kia nam nhân thúi, nếu là thấy người khác còn chưa tính, nhưng cố tình là mấy ngày nay tặng lễ không ngừng nam nhân, đơn độc tiến đến gặp mặt, sẽ chọc người nghị luận. Sư phụ từ trước đến nay lại lấy chuyện của hắn làm trọng, nếu là bị sư phụ tận mắt nhìn thấy, cho dù diệp bất ngôn không có việc gì, cũng sẽ lâm vào lớn hơn nữa phong ba, tứ trưởng lao vừa ra ác linh sơn. cũng sẽ lấy chủ việc này tới làm sự tình. Diệp Bất Nôn từ nhỏ liền sống ở các loại lời đồn nghị luận, hắn không nghĩ nàng lại hãm sâu này đó tạp ngôn toái ngự bên trong. Thấy Thẩm Chi Hàn đổi ý, Chương Kế duyên càng thêm nghi ngờ, Diệp Bất Nôn rốt cuộc xuống núi làm cái gì làm người như thế khẩn trương. Nang Liên Ngọc Lan Bạch trạch cũng chưa mang, từ nhỏ lại ở lăng thành lớn lên, không biết nhân tâm hiểm ác, cho nên ta lo lắng nàng an nguy mà thôi. Trải qua một phen đánh nhau, Thẩm Tri Hàn liền bình tĩnh xuống, dưới, không hề cùng Trương Kế duyên đuối nghịch, trong chốc lát hắn lặng lẽ xuống núi là được. "Tri Hàn, ngươi quá mức khẩn Trương nàng, bất quá là hạ cái sơn mà thôi, thế nhưng còn đều là sư động nổi lên tay." Thẩm Tri Hàn lại khụ hai tiếng, khóe miệng lại chảy một ít huyết tới, hắn tự giác xác thật có chút khẩn trương quá độ, nhưng cái kia thần bí nam nhân, tên cùng bộ dạng cũng không lộ ra một chút, mục luân tra xét mấy ngày, cũng không có nửa điểm tin tức trở về. Kia thần bí nam nhân nếu là thiệt tình thích diệp bất ôn, kia liền cũng thế, rốt cuộc vẫn là an toàn, nhưng nếu là có mục đích riêng, nàng đơn độc xuống núi, Bạch Trạch cũng chưa mang, nàng đó là đi chịu chết. Càng nghĩ càng là bực bội cùng bất an, nhưng lại cũng là càng phải bình tĩnh thời điểm. Thẩm Chi hãn hít sâu một hơi, xoa khóe miệng vết máu, ngẩng đầu Vân Đạm Phong khinh nói, Đồ Nhi biết sai rồi, sư phụ không phải nói có việc làm ta làm. Hiện tại hắn muốn trước đánh mất sư phụ nghi ngờ, chỉ cần sư phụ không nhìn hắn, này lăng tiêu điện, không ai có thể ngăn đón hắn xuống núi. Nghe được thẩm chi hắn nói biết sai, chương kế duyên không thể tin tưởng chừng lớn mắt, hắn thật lâu chưa nói đổ nhi biết sai rồi đi. Chương 453 trò hay như thế nào lên sân khấu? Có mười mấy năm đi. Thượng một lần vẫn là tuổi nhỏ là lúc vừa tới lăng tiêu điện, làm sai sự bị phạt, nói biết sai, nhưng kia ngự khí nơi nào là biết sai. còn không bằng hiện tại Ngự Khí hảo. Nay Diệp Bất Nôn chỉ là xuống núi mà thôi, Tri Hàn liền khẩn trương không tiếp cùng hắn động thủ, hiện tại càng là nói biết sai rồi. Sự ra khác thường tất có yêu. Chương Kế Duyên cũng không nắm việc này không bỏ, biết sai liền hảo. Hôm nay vi sư thu được phong thư, có khối cổ ngọc, ngươi đi bách thư các tầng cao nhất tìm xem xem sách cổ, xem hay không có nó ghi lại. Thẩm Tri Hàn tiếp nhận, nhìn thoáng qua, gật đầu ứng hạ. Sư phụ có tâm làm hắn đi bách thư các tầng cao nhất, có chuyên gia trông giữ, hắn vô pháp làm được Lặng Yên không một tiếng động rơi đi, đến lúc đó lại nghi cách. Diệp Bất Nôn bên kia, thậm chí Hàn lạnh mặt, gấp giọng nói, Mộc Luân ở dưới chân núi chờ nàng, sẽ không có việc gì. Trương Kế Duyên lúc này mới yên tâm thở một tiếng, vậy là tốt rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, còn có đại sự làm trọng, tư tình nhi nữ đặt ở một bên. Thẩm Chi Hàn vô tâm tư nghe hắn nói giáo, xoay người liền hướng tới Bạch Thư Các đi, nghĩ trong chốc lát lại lặng lẽ xuống núi. Trương Kế Duyên nhìn lắc lắc đầu, đi theo Thẩm Chi Hàn phía sau, nhìn hắn vào Bạch Thư Các, sau đó phân phó Thư Các trưởng lão, hắn có việc tuần tra một ngày, yêu cầu cái gì, cho hắn đưa vào đi là được. Thẩm Chi Hàn nhìn mãn nhã ở thư, lại nghe phía sau gần như cấm tốc nói, rất là bực bội, chỉ phải thượng tầng cao nhất. Miễn cho lại chọc đến Trương Kế Duyên hoài nghi, đem hắn xem cẩn thận. Mai Uyển, Từ Tiêu Nguyệt ngồi ở gương trang điểm trước, không có ngày thường lủng trang son phấn, có chỉ là trắng non xế xẽ, nhìn thủy nộm, chẳng qua gương mặt hai sườn, nhiều mấy cái điểm đen, như là trắng non màn đầu, giải hạt mẹ giống nhau. Không thể nói đẹp, nhưng cũng không thể nói khó coi. Nhưng đối với ái mỹ sốt ruột nữ nhân tới nói, này không khác hủy dung. Mà đây đều là diệp bất ngôn sai. Nếu ngày ấy sớm chút cho nàng giải dục, lại như thế nào có điểm đen làm nàng hủy dung. Ôn Hỏa hai trong mắt, ở trong gương, tức khắc gâm lánh lên lên. "Tiểu thư." Nghe được thanh âm, Từ Tiêu Nguyệt lập tức giấu đi trong mắt tấm lẫnh, cầm lấy son phấn, nhẹ nhàng cấp trên mặt đánh phấn, liền dường như vừa rồi âm ngoan đáng sợ người, không phải nàng giống nhau. Tú Hà chạy mau tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo, "Ngự Vương cùng trưởng môn đánh nhau rồi, bị thương." Hiện tại bị cấm túc ở Bạch thư Các. Sư huynh cùng trưởng môn đánh nhau rồi từ tiêu nguyệt tay một đốn, ngẩng đầu nhìn Tú Hà, tựa nàng đang nói dối giống nhau. Tú Hà thật mạnh gật đầu, lại đem nhìn đến sự, cấp nói một lần, nàng lúc ấy chỉ dám đứng xa xa nhìn, nhưng thiên chân vạn sắc là bọn họ đánh nhau, Ngự Vương còn bị thương. Bang. Trong tay phấn mật phấn đột nhiên khâu ở trên bàn, nung liệt mùi hương, tức khắc liền tản ra. Sư huynh thế nhưng vị diệp bất ngôn. đều dám cùng trưởng môn động thủ, hiện tại còn bị thương. Sư Minh ở Lăng Tiêu Điện, căn bản chính là nửa cái chủ tử, trưởng lão đều là kêu hắn một tiếng thiếu chủ, chỉ có trưởng môn này đầy sư phụ tự cho mình là, Sư Minh tôn sư trọng đạo, vẫn luôn rất là kính trọng, sẽ không thực quá mức. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại liền bởi vì dịp bất luôn xuống núi thấy cái nam nhân, không phải cái gì nguy hiểm sự, liền cấp thành như vậy, không tiếc cùng trưởng môn giao thủ. Thật là buồn cười. Tiểu thư, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tú Hà cẩn thận hỏi. Từ Tiêu Nguyệt nhìn giải một nửa phấn mặt phấn, lại lần nữa cầm lên, sâu kín mở miệng nói, "Sư huynh tối nay xuống núi cũng hảo, quá sớm, chờ hay như thế nào lên sân khấu." Chương 454: Giám thương diệp bất ngôn, băm hắn cả nhà. Tú Hà xem nàng lão thần khắp nơi, cũng không sốt ruột bộ dáng, rất là bất an khuyên nhủ, "Tiểu thư vẫn là không cần tham dự chuyện này đi. Cấm túc 3 ngày." Muôn cũng không ra, ngươi cũng chưa tiếp xúc quá cái gì người, ta hôm nay mới biết được Diệp Bất Nôn xuống núi, ta tham dự cái gì sự từ Tiêu Nguyệt ngầm đầu?" Tràn đầy nghi hoặc cùng vô tội nhìn Tú Hà. Là Diệp Bất Nôn cầm lòng không đậu hồng hạnh xuất tưởng, vẫn là kia thần bí nam nhân thu tính quá độ, cường pháp Diệp Bất Nôn đều cùng nàng không quan hệ, không phải sao?" Tú Hà bị nén một chút, tiểu thư từ bị cấm túc lúc sau, nàng trừ bỏ đi nhà ăn lấy một ngày tăng cơm. Những người khác một mực không tiếp xúc, tiểu thư cũng không thấy khách, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, nhìn sắc thật như là cùng việc này không quan hệ giống nhau. Nhưng nàng là Tâm Phúc Nha Hoàn, chỉ có nàng biết. Tú Hà đây là đem ta dạy dỗ, đều cấp đã quên từ Tiêu Nguyệt cho chính mình ấn son môi, khiến cho sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều. Tú Hà liên tục lắc đầu, nô tỳ không dám quên, sinh mà làm người, ứng giúp mọi người làm điều tốt, hết thảy đều là từ không thành có sự ưng đứng ngoài cuộc. Ý tứ này, tiểu thư là người tốt, có cái gì chuyện xấu, kia cũng đều là bôi nhọ tiểu thư, liền tính thật làm, cái gì chuyện xấu, kia cũng là nàng, cái này nha hoàn rồi. Từ Tiêu Nguyệt vui lòng ư một tiếng, nhìn trong gương chính mình, trên mặt điểm đen đã bị giấu đi, lại là mặt nếu đào hoa, bế nguyệt tu hoa chi tử, nàng dương môi thích hợp cười, đi thôi, xem sư huynh đi. Thẩm Tri Hàn ở bạch thư các tầng cao nhất, nghĩ diệp bất luôn tình cảnh, Liên Phiên Long đi tới đi lui, căn bản là vô tâm tìm đọc cái gì sách cổ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu hắn không làm hảo việc này, càng khó xuống núi, đặc biệt là nhìn thời gian một chút trôi đi, càng là nôn nóng. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đầu tiên là dùng linh hồn lực thông chi bạch trạch xuống núi đi tìm diệp bất ngôn, mới tĩnh hạ tâm tới, lật xem sách cổ. Chư kế duyên cho hắn chính là miêu tả ra tới họa, nửa khối ngọc bội, không biết có phải hay không hỏa nguyên nhân. toàn thân màu đen, chỉ nửa con rồng thân hình, nhưng lại sinh động như thật, tựa sống giống nhau, lại còn có có Phật Liên Hoa văn, cực kỳ tinh xảo. Phật Liên. Thẩm Tri Hàn nhíu hạ mày, tiếp tục lật xem sách cổ, nhẫn mại tính tình, đi đến kệ sách góc, đang muốn rời đi, lại là mắt sắc nhìn đến kệ sách hạ, một quyển không hợp nhau, dính đầy tro bụi bút ký, tựa nhiều năm không thấy thiên nhật giống nhau. Khi nào nhiều một quyển bút ký trước kia chưa từng gặp qua, Thẩm tri hàn lòng tràn đầy nghi hoặc, ngồi xổm xuống dưới, hướng trong nhìn hạ, thấy có bị di động dấu vết, tựa hồ là kệ sách bị đổ quá, này bút ký mới lộ ra một góc. Tầng cao nhất phóng đều là quan trọng thư tịch, như thế nào có như vậy một quyển bút ký ở. Đem dính đầy cho bụi bút ký nhặt lên tới, vô rất mặt trên cho bụi, nhìn lộ ra lang tiêu điện ba chữ, có nghị thầm muốn mở ra, lại nghe đến tiếng đập cửa vang lên, liền đem bút ký hướng trong lòng ngực một phóng. Sư huynh Ngươi ở bên trong sao? Nghe được từ Tiêu Nguyệt thanh âm, Thẩm Tri Hàn theo bản năng tưởng trả lời, nhưng suy nghĩ một chút, đây là rời đi cơ hội tốt, không có bất luận cái gì đáp lại. Ngoài cửa từ Tiêu Nguyệt lại gõ cửa hô vài tiếng, đều đều không có đáp lại, lẩm bẩm, "Thưa các trưởng lão rõ ràng nói sư huynh ở, chẳng lẽ rời đi nói xong, liền rời đi." Nàng vừa ly khai, Thẩm Tri Hàn liền tránh ở phía sau cửa, ngừng lại rồi hô hấp, cũng ẩn tàng rồi chính mình hơi thở. Không trong chốc lát, liền nghe được dồn dập tiếng bước chân, kia đánh kết giới môn vừa mở ra, người một bước vào tới, thậm chí Hàn thân hình liền động, một trưởng bổ đi xuống, không hề phòng bị thư các trưởng lão, liền bị đánh hôn mê. "Sư huynh, ngươi ở?" Từ Tiêu Nguyệt nói cũng còn chưa nói xong, cũng bị một trưởng cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Thẩm Tri Hàn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chân dài một vượng, liền nhanh chóng rời đi. Nếu kia thần bí nam nhân chỉ là muốn gặp Diệp Bất Ngôn một mặt, ba mươi cẩu, nếu là dám can đảm thương tổn Diệp Bất Ngôn một sợi tóc, băm hắn cả nhà. Chương 455 liên hệ không đến Diệp Bất Ngôn. Dời đi Bách thư các, tới rồi Sơn môn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lăng không mà đứng, mang theo trăm vị đệ tử, ngăn cản Thẩm Tri Hàn đường đi. Thẩm Tri Hàn kéo kéo khóe miệng, hắn chỉ là tưởng xuống núi mà thôi, như thế nào như thế đại trận thế. Trưởng môn phán phó Hôm nay thiếu chủ không thể xuống núi. Nhị trưởng lão từ trước đến nay tương đối nghiêm túc, lúc này cũng là một bộ vô pháp châm trước biểu tình. Tam trưởng lão ngón tay chọc chọc nhị trưởng lão bả vai, nhỏ giọng nói, "Đây là thiếu chủ, làm làm bộ dáng thì tốt rồi." Nhị sư thúc ngăn được ta thậm chí hàn như quân vương giống nhau, bệ nghệ trăm vị đệ tử, cứa đưa bọn họ xem thành con kiến. Nhị trưởng lão xụ mặt, nghiêm túc lắc đầu, "Không thể, nhưng là cũng không thể tránh ra." Nghị trưởng lão ngày thường thực dễ nói chuyện, nhưng gặp gỡ sự tương đối cứng nhắc, không biết biến báo, cho nên nói là không thể có thể nói, vậy chỉ có thể đánh. Như thế, Thẩm Chi Hàn cũng không ngông nghễ, giơ tay thi triển hồn lực, nháy mắt ngàn chỉ hồn, chống rống xuất hiện, đưa bọn họ vây quanh, tuyệt không thoái nhượng. Nghị trưởng lão vừa thấy, giơ tay ý bảo chúng đệ tử ngăn lại Thẩm Chi Hàn, chính mình cũng cúi người mà thượng, trực tiếp lên chiến. Nhị sư huynh Tam trưởng lão bắt lấy nhị trưởng lão bả vai, đối mặt hắn nghi hoặc ánh mắt, đạm nhiên giơ tay zer gói thuốc, "Ta tới, dưỡng đạo hắn, lại mau lại an toàn." "Hảo." Nhị trưởng lão nói vừa ra hạ, chỉ cảm thấy trước mắt thuốc bột một tán, ập vào trước mặt, càng là hướng bốn phía nhìn lại, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa hốt một ngụm, xả hạ ra mặt, liền hôn mê bất tỉnh. Tam trưởng lão bắt lấy ngất xỉu nhị trưởng lão rơi trên mặt đất. Sau đó lại giơ tay dùng sức giải một bao thuốc bột, chính mình cũng nhanh hút hai khẩu khí, sai lầm muốn ao. Tịch tịch tịch. Thuốc bột theo gió phiêu tán, trăm vị đệ tử sôi nổi hút vào, tức khắc như bị dao rơi xuống đất giống nhau, ngã ở trên mặt đất, hôn mê qua đi. Nay Tam trưởng lão, dược chính là Ngụy Vương, vẫn là bọn họ a. Chỉ có bị dược thẩm tri hàn, cực nhanh tránh đi thuốc bột, lang không mà đứng nhìn không ngừng chúng gió chí lực. Liên hôn mê quá khứ mọi người. Tam sư thúc, ngươi như thế giả làm trở ngại chứ không giúp gì, sẽ không sợ bị phạt sao? Nhưng Thẩm Tri Hàn bất chấp này đó, không ai ngăn trở, liền nhanh chóng xuống núi, chờ hắn đuổi tới Ninh Châu thành sau. Hoàng hôn đã tây lạc, tháng 11 Tiên, đúng là rất lạnh, đêm sớm tới là lúc. Thẩm Tri Hàn trực tiếp đi vào đặt mua ở Ninh Châu thành đặt mua nhà cửa, trực tiếp hỏi quản gia, Mục Luân đâu? Mục thị vệ mấy ngày trước liền hồi lang tiêu điện a." Quản gia nghi hoặc trả lời, thậm chí Hàn nhíu mày, Mục Luân tự ngày đó bị hắn đuổi xuống núi tiếp tục điều tra kia thần bí công tử lúc sau, liền rốt cuộc không tin tức cho hắn, nguyên tưởng rằng là ở trong thành điều tra, nhưng lúc này nhìn như có khác vấn đề. Diệp Bất Nôn nguy hiểm, lập tức phái ra tất cả người, toàn thành bí mật sưu tầm Diệp Bất Nôn cùng Mục Luân rơi xuống, đinh điểm khả nghi đều không thể bung ra. Quản gia cũng không nhiều hỏi, chỉ trầm giọng hẳn là. Bạch Trạch, Bạch Trạch, Bạch Trạch thậm chí hàn dùng hồn lực khế ước, Liên Thanh kêu gọi Bạch Trạch, nhưng lại không có được đến nửa điểm đáp lại, đây là không nên. Liên Tĩnh hắn đem Bạch Trạch đưa cho Diệp Bất Ngôn, nhưng liên hệ khế ước vẫn là hắn, chỉ cần hắn triệu hoán, mặc kệ Bạch Trạch ở đâu, đều có thể đáp lại cùng xuất hiện, mà lúc này Bạch Trạch không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ có thể thuyết minh, Bạch Trạch đã xẻ ra chuyện Mục Luân mất tích, Bạch Trạch xẻ ra chuyện, mà cái này thần bí công tử còn chưa lộ ra gương mặt thật tới, Diệp Bất Nôn tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Chương 456 Diệp Bất Nôn, ta chỉ cần ngươi mạnh khỏe. Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nhìn bị hoàng hôn nhuộm hồng không trung, chỉ cảm thấy tầm mắt cũng một mảnh huyết hồng, hắn muốn như thế nào mới có thể ở nhanh nhất thời gian tìm được Diệp Bất Nôn. Ngự chân cát, nghe thường cát, thành chủ phủ. Thẩm Tri Hàn sai người, thậm chí chính mình Tự mình đi qua, đi dò hỏi thần bí công tử cùng diệp bất ngôn rơi xuống, đoạt được đến trả lời, đều là không có, liền tính là thành chủ, thậm chí Hàn Phát ngôn bữa bãi diệt môn, thành chủ cũng chỉ nói không biết kia kẻ thần bí là ai, chỉ biết thân xuyên áo bào trắng, khuôn mặt bị cây quạt cấp ngăn trở. Sẽ cho ra kia Mây Tiếu Đan Lô, hoàn toàn cũng là người nhà tánh mạng bị uy hiếp, mới cho đi ra ngoài. Mà kia chọn mua đệ tử, hôm nay lại là thay đổi người. Càng thêm đã không có tin tức. Mà theo quản gia điều tra, hôm nay căn bản là không gặp Diệp Bất Luân vào thành. Không có bất luận cái gì tin tức, không có bất luận cái gì dấu vết nhưng theo Diệp Bất Luân cùng kia thần bí công tử, liền dường như đột nhiên nhân gian bước hơi giống nhau. Màn đêm buông xuống, mây đen cuồn cuộn, tựa muốn áp đảo trời cao, so ngày xưa đêm còn muốn hắc, còn muốn lạnh. Thẩm tri Hàn thân ảnh xuyên qua ở Ninh Châu thành các nơi, thời gian càng thêm trôi đi. Hắn càng thêm xuất ruột, hắn mau cấp điên rồi. Thẩm Tri Hàn cấp màu đỏ tới mắt, chính là tại đây đèn rực rỡ mới lên, rộn ràng nhốn nháo phồn hoa chủ thành, hắn nhìn đến chính là vô tận hám cám, còn có vô tận giết lạnh, thấu xương hàn. Thẩm Tri Hàn đứng ở tường thành trên nhà cao tầng, tối nay lại náo nhiệt phóng nổi lên pháo hoa, hắn trong óc không khỏi hiện lên cùng diệp bất ngôn tại đây xem pháo hoa một màn, nàng nhón mũi chân hôn môi hắn, tươi cười như hoa. Nhưng tiếp theo mà Đó là nàng tái nhợt mặt, ngã vào vũng máu bên trong, tựa tử vong chi cười, làm hắn đột nhiên đánh cái giật mình, nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, thân mình hơi hơi rút rẩy, Diệp bất ngôn. Diệp bất ngôn, ngươi ở đâu? Diệp bất ngôn, ngươi rốt cuộc ở đâu? Diệp bất ngôn, chỉ cần ngươi xuất hiện, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cái gì đều tùy ngươi. Diệp bất ngôn, chỉ cần ngươi bình yên vô sự xuất hiện, chúng ta lại thí nghiệm một lần có thích hay không? Lần này sẽ cho ngươi muốn nghe. Diệp Bất Nôn, thậm chí Hàn không dám lại nghĩ nhiều, cũng không nghĩ giấu giếm nữa, vội vàng thả chi đạn tín hiệu, hỗn loạn ở kia đầy trời pháo hoa bên trong. Cùng Diệp Bất Nôn an toàn so sánh với những cái đó tạp ngôn toan ngữ, căn bản là không coi là cái gì. Hắn chỉ cần nàng an toàn, không tiếc hết hậy, cũng muốn nàng an toàn. Không qua một lát, Trương Kế Duyên liền lạnh mặt, xuất hiện ở thẩm tri Hàn trước mặt, lạnh giọng hỏi: Diệp bất ngôn rốt cuộc phát sinh, cái gì sự, vì sao mãnh thành bí mật tìm nàng, vì sao ngươi muốn giấu giếm? Chương Kế Duyên có thể như thế mau từ Lăng Tiêu Điện đổi tới, là bởi vì hắn sớm đã dẫn người đi vào Ninh Châu thành, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy Thẩm Chi Hàn rơi xuống một phóng đạn tín hiệu, liền đuổi theo lại đây. Thẩm Chi Hàn không kịp nói quá nhiều, chỉ nhặt đơn giản quan trọng nói, "Nôn Nhi xuống núi thấy kia thần bí công tử, nhưng ta tra xét mấy ngày, đều không có hắn tin tức." chuyện rơ mục luôn mất tích, Bạch Trạch sẻ ra chuyện, luôn nhi nàng có nguy hiểm. Ngươi hồ đồ chương kế duyên cũng không kịp trách cứ, chỉ nói, ta đã sai người đi tra xét, ngươi bình tĩnh, thực mau liền có tin tức. Thẩm chi Hàn cấp mắt đều đỏ, lúc này nào còn bình tĩnh xuống dưới, nếu là lại tìm không thấy, hắn đều tưởng trực tiếp tàn sát dân trong thành. Nhưng lúc này, chỉ có bình tĩnh lại, hắn mới có thể càng tốt tìm được nàng rơi xuống, nhưng càng là tưởng bình tĩnh Liên cang là cấp, hiện tại với hắn tới nói, chính là rảnh rợ từng giây. Hắn rất sợ, chẳng sợ chỉ là chậm trong nháy mắt, tái kiến là lúc. Thẩm Tri Hàn không dám nghĩ nhiều, tưởng tượng liền cảm thấy như rơi xuống lạnh băng hồ nước bên trong, bị nước lạnh bao phủ, hô hấp sẽ như vậy đoạn, tim đập như vậy đình chỉ. Phanh. Ước sau nửa canh giờ, một đạo đạn tín hiệu xuất hiện ở pháo hoa dưới, thẩm tri hàn đột nhiên sáng lên hai mắt, có ngôn nhi tin tức. Chương 457 có dịp bất ngôn tin tức. Thấy vậy, Thẩm Tri Hàn dùng nhanh nhất tốc độ trở lại phủ Trạch, chào đón không phải phụ trách điều tra quản gia, mà là đầy mặt nôn nóng từ Tiêu Nguyệt. "Sư huynh." Thẩm Tri Hàn màu đỏ tươi hai mắt, vội vàng đánh ghế nàng lời nói, "Nôn Nhi đâu, Nôn Nhi ở nơi nào?" Bất ngôn khả năng ở Vân Lai khách sạn, trưởng môn cùng sư phụ bọn họ đã qua đi. Mã Khuynh Thành nhanh chóng nói, "Không ngớt gát bản tự." Vốn dĩ nghe được bất ngôn ở đâu, nàng lặng lên cái thứ nhất đuổi quá khứ, nhưng lúc này tình huống đặc thù, phong ngừa từ Tiêu Nguyệt làm cái gì tay chân, hoặc là kéo dài thời gian, cho nên nàng liền giữ lại, cùng nhau chờ Thẩm Chi Hàn. Có lẽ nàng tiểu nhân chi tâm phòng bị từ Tiêu Nguyệt, nhưng vì an toàn khởi kiến, nàng không ngại thêm một cái tâm tư. Thẩm Chi Hàn không thấy bọn họ, nhấc chân liền đi Vân Lai khách sạn, lòng tràn đầy đều là diệp bất ngôn an nguy, khắc cái gì đều không nghĩ. Lời nói không nói nhiều, ánh mắt cũng không có dư thừa cho các nàng một cái, dường như các nàng là không khí người giống nhau. Từ Tiêu Nguyệt nhìn thẩm tri Hàn kia gần như chạy như bay thân ảnh, ngẩng đầu nhìn hạ canh giờ, sau đó cũng theo sát đi lên, tốc độ nửa điểm đều không rơi hạ, trên mặt nôn nóng, một chút cũng không thể so mà Khuynh Thành Thiếu, chỉ là kia liễm hạ con ngươi, lại là thực hiện được gâm hiểm tươi cười, khá vậy chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền toàn bộ biến mất, chỉ dư lo lắng chi sắc. Giờ Tuấn, sư huynh chạy đến nói, hẳn là vừa vận động phải cho hay đi. Chính là không biết sư huynh nhìn đến chính là Diệp Bất Nôn bị cường phác bất ham hình ảnh, vẫn là Diệp Bất Nôn chủ động nguyện truyền thừa hoan hình ảnh. Nang thực chờ mong kế tiếp chờ hay lên sân khấu. Từ Tiêu Nguyệt Dương khẽ môi, liền khôi phục nôn nóng chi sắc, đầy mặt là hãn, theo sát ở sau người. Vốn là khách sạn, tự bị Lăng Tiêu Điện kéo vào sổ đen lúc sau, liền từ đệ nhất khách điểm, xuống dốc không phanh. Di vãng hỗn hoa náo nhiệt, lúc này chỉ còn tiêu điều, đại môn nhắm chặt, trừ bỏ điểm điểm màu cam ánh lên, tựa không có nửa điểm dân cư. Tại đây đêm khuya lại phồn hoa ban đêm, nó có vẻ không hợp nhau, lại có chút quỷ dị. Trưởng môn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đón đi lên. Chương Kế Duyên vốn là ở phụ cận, được đến tin tức liền nhanh chóng đuổi lại đây, nhìn hai vị trưởng lão dẫn dắt các đệ tử, nhanh chóng đem vận tới khách sạn cấp vây quanh lên. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ xông vào. Diệp Bất Nôn ở bên trong chương kế duyên lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Tam trưởng lão, ánh mắt kia đó là xong việc lại tính sổ với ngươi. Tam trưởng lão lập tức túm hướng nhị trưởng lão phía sau trốn rồi một chút, nếu không phải hắn thả chạy thiếu chủ, còn không biết sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng gì đâu, hắn là công thần hảo đi. Nhị trưởng lão đó là theo bản năng thẳng thắn sống lưng, đem Tam trưởng lão hộ ở phía sau, nói chính sự Chúng ta suy đoán Diệp Bất Nôn liền tại đây Vân Lai khách sạn bên trong, nàng tới rồi vùng ngoại ô, liền đeo khăn che mặt, nhưng nàng kiểu nguyệt sa quần áo là độc đáo, cho nên một đường tra được này Vân Lai khách sạn liền lại vô tin tức, lúc này sợ là còn ở bên trong, hiện tại không biết bên trong cái gì tình huống, chúng ta nên làm sao bây giờ? Bọn họ sớm đến 15 phút, nhưng không dám xâm nhập, liền sợ rút dây động rừng, làm Diệp Bất Nôn lâm vào lớn hơn nửa nguy hiểm. Thả bên trong cũng không có gì đại động tĩnh, cũng không biết hay không thật ở bên trong. Trương Kế Duyên Dương mắt nhìn hạ nhắm chặt đại môn, nhíu mày, có tâm chờ thậm chí hẳn tới lại làm tính toán. Vẫn là đường đợi, bất ngôn chờ không kịp. Tam trưởng lão dò ra cái đầu, sốt ruột nói, bất ngôn mất tích như thế lâu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, lại như thế nào chờ, sợ là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chương 458 gặp được. Triệu Yên Nhiên liên tục gật đầu, phụ họa Tam sư bà nói rất đúng, sự tình đã phát sinh, lại chờ cũng bất quá là làm Diệp Bất Luân lâm vào lớn hơn nữa nguy hiểm bên trong. Nghị trưởng lão cũng là phụ họa gật đầu, rốt cuộc Diệp Bất Luân an toàn quan trọng nhất. Trương Kế Duyên cũng nóng nội thực, gật đầu, gõ cửa, nhìn đến người liền đánh vượng, dùng nhanh nhất thời gian đem Vân Lai khách sạn điều tra sạch sẽ. Được mệnh lệnh, Tam trưởng lão nóng lòng nhất, trực tiếp xoay thân, đó là gõ nhắm chặt đại môn. Môn mở ra một cái phùng, dò ra một cái trung niên nam nhân đầu tới, đóng cửa. Trưởng quay nói còn chưa nói xong, tam trưởng lão liền một trưởng đem hắn phóng đảo, sau đó dẫn người xông đi vào, Trưng kế duyên đám người cũng nhanh chóng lánh mấy chục cái đệ tử đi vào, lưu lại một nửa, bên ngoài đem Vân Lai khách sạn vây quanh lên. Đi vào, đông đảo đệ tử liền xôi nổi tản ra, toàn bộ sưu tầm, nhìn đến một người, đó là lợi kiếm huynh cổ, hỏi Diệp bất ngôn rơi xuống. Trực tiếp một trưởng đánh vượng, tiếp tục tìm kiếm. Đại đường, phòng bếp, tiền viện bình thường phòng cho khách, cho dù là phòng chất uỷ, cũng đều đều không có nửa điểm bóng người, mọi người liền về phía sau viện cao cấp phòng cho khách mà đi, chỉ còn nơi đó chưa tìm. Đêm tối vô biên, lại tĩnh lặng đáng sợ. Đông đảo đệ tử, đứng ở trong sân, sôi nổi dậy ra nhìn nhắm chặt cửa phòng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào. Cuối cùng một cái sân Nếu là còn không có tìm được, liền đem này khách điếm Di Bình, cũng không tin người có thể buông hơi rớt. Tam trưởng lão thở phì phì lãnh người, đi tới cuối cùng chư thiên viện. Nhưng nhìn đến đông đảo đệ tử, tất cả đều đứng ở trong viện, nhìn đến bọn họ tới, sôi nổi làm một cái nói, chính là không ra tiếng, làm hắn cũng không khỏi im tiếng, dương mắt nhìn đi. Lúc này, chỉ thấy kia cửa sổ trên giấy, ở ánh nến ảnh ngược hạ, Lương đạo thân ảnh dừng ở cửa sổ, trong chốc lát thượng Trong chốc lát hạ, mà có thể thấy được chính là nữ tử tóc dài phiêu động, kia tinh tế thon dài tay, bám vào nam nhân cổ. Xe đau, ngươi tiểu tâm một chút à, lộng hư liền không coi à, này đó chính là ta tiêu phí tâm tư, chỉ một nhà ấy à. Thanh âm là tràn đầy thanh lãnh, thêm chi cửa sổ trên giấy ảnh ngược hình ảnh, nhưng lúc này bộ dáng, nhìn cũng không phải cái gì sự tình tốt, không cần hỏi, cũng đều biết bên trong ở làm cái gì chuyện tốt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lúc này cũng không biết làm gì cảm tưởng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tam trưởng lão Hồng một trương mặt già, cái kia chúng ta giống như lầm sông, vẫn là chết đi. Trương Môn, đó là Diệp sư muội Thanh Âm, ta nhớ rõ. Triệu Yên Nhiên gấp giọng nói, định là Diệp sư muội bị hiếp bức, mới như vậy, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Tam trưởng lão Trương mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Yên Nhiên, sau đó cứng cười. Thanh âm này như thế mềm, đâu giống bất ngôn lớn giọng, nàng cả ngày ngoa tàu, cho nên nơi này người tuyệt không phải bất ngôn. Nay tuyệt đối là Diệp Bất Ngôn thanh âm Triệu Yên Nhiên thực khẳng định nói, tuyệt không phải Tam trưởng lão đứng ở bậc thang trước, hoàn toàn chính là che chở, không cho sấm tư thái. Trương Kế duyên dương mắt nhìn cửa sổ trên giấy ảnh ngược, như phá bố giống nhau loạn choạng bồng dáng, bên trong trừ bỏ vừa rồi lời nói, liền lại vô khác đối thoại. Mà hắn cũng nghe ra bên trong thanh âm, đó là Diệp bất ngôn. Nhưng như vậy thật muốn đi vào. Sư huynh tử tiêu nguyệt ở sau người vội vàng vội vàng, tê ơ. Triệu yên nhiên vừa nghe, vội vàng đón đi lên, suốt ruột đối hắn nói ngự vương, mau, Diệp sư mội liền ở bên trong, mau vào đi cứu nàng. Trưng 459 không phải là Diệp bất ngôn. Tam trưởng lão càng là mau, cũng bất chấp cái gì, trực tiếp lôi kéo thẩm chi hàn, đó là phải đi. Bất ngôn không ở nơi này, chúng ta đi địa phương khác tìm. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho thiếu chủ nhìn đến nơi đó, nếu không liền. Tam sư bá. Triệu Yên Nhiên trực tiếp ngăn cản bọn họ đường đi, ta nghe ra tới, bên trong thanh âm chính là Diệp Bất Ngôn, ngươi làm cái gì lôi kéo ngự vương đi, ngươi làm sư phụ, là muốn hại chết Diệp Bất Ngôn sao? Lúc này thậm chí Hàn Mãn Tâm mãn nhãn đều là Diệp Bất Ngôn, nào nghe này đó, chỉ ném ra tam trưởng lão tay, nhấc chân đi lên. Đó là muốn vọt vào đi, chính là cửa sổ giấy ảnh ngược, lại là làm hắn thân mình, đột nhiên dừng lại, còn đi phía trước huynh một ít, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mạc huynh thành cùng thở hổn hển, hồ, mồ hôi đầy đầu, thấy Thẩm Chi Hàn bất động, liền sốt ruột thúc giục, "Lăng cái gì? Mau cứu." Diệp sư muội như thế nào từ Tiêu Nguyệt dương mắt, cuối cùng tự, đều có chút độc từng chữ không rõ, lúc này cũng ngốc lăng trụ, sắp mặt tái nhợt, sau đó chậm rãi nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người mạo lạnh lẽo hàn khí, tựa muốn đem người đông lạnh thành băng giống nhau, mà cặp kia bởi vì sốt ruột hai tròng mắt, lúc này lúc sáng lúc tối, thân mình run nhẹ nhẹ, không biết là phẫn nộ, vẫn là sợ hãi, nghi hoặc là mà khác. Mà lúc này cửa sổ trên giấy, ảnh ngược, là nam tử tại hạ, nữ tử tại thượng, đôi tay tựa bắt lấy nam tử bả vai, sau đó hơi hơi rung chuyển. Từ Tiêu Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, liền đầy mặt đỏ bừng bỏ qua một bên mắt. Sư Minh, chúng ta đi địa phương khác lại tìm xem đi, nơi này sẽ không có diệp sư muội. Mạc Khuynh Thành nhìn cửa sổ trên giấy hư ảnh, lúc này không phải mệt mồ hôi đầy đầu, mà là mồ hôi lạnh liên tục, đột nhiên có bất hảo dự cảm, vạn phần hoảng sợ cùng lo lắng nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, muốn khuyên hắn rời đi, rồi lại sợ quên, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nàng vẫn là câm miệng, chỉ có thể cầu nguyện bên trong người, không phải bất ngôn mới là. Thẩm Chi Hàn ngốc ngốc nhìn Đầu óc trống rỗng, này trong nháy mắt, hắn có chạy trối chết ý tưởng, hắn hy vọng bên trong không phải Diệp Bất Nôn. Đối, bên trong không phải Diệp Bất Nôn, nàng con ở địa phương khác, chờ hắn đi cứu nàng, hắn không thể ở chỗ này chậm trễ. Chúng ta đổi cái địa phương." Thẩm Tri Hàn lạnh giọng nói, liền xoay người phải rời khỏi. Mà lúc này, trong phòng lại truyền ra thanh âm tới. Muốn hay không lại đại chiến một hồi nam tử thanh âm, mang theo chút trầm thấp Trừ vận động quá độ sau mệt. Không tới, ngươi không được nữ tử thanh âm, có chút mềm mại kiều mị thanh thúy. Mới vừa xoay người thẩm chi hàn, nghe được nữ tử thanh âm, liền ngừng bước chân, thân mình tựa máy móc giống nhau, chậm rãi xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm cửa sổ trên giấy ảnh ngược. Lúc này ảnh ngược, một nam một nữ, giúp vào cùng nhau, rất là hạnh phúc mặc nào, cũng thực cái muội, liền dường như nam nữ vận động xong, chần như nhõm dựa sát vào nhau. Một màn này, Lam Thẩm Chi Hàn hai mắt càng là đỏ lên, so vừa rồi sợ hãi so sánh với, càng có rất nhiều phẫn nộ, nhưng hắn như cũng lựa chọn không tin, kia trong phòng nữ nhân là Diệp Bất Nôn. Tất nhiên không phải, không phải là nàng. Ta không được, kia Thẩm Chi Hàn là được nam tử thanh âm, có chút khinh thường cùng thiếu khích. Đó là đương nhiên, nhà ta vị hôn phu thiên hạ vô địch, so ngươi lợi hại nhiều. Thanh tú mềm sộp thanh âm, tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Nam tử ha hả hai tiếng, ngươi đây là tình nhân trong mắt gia Tây Thi, ngươi tới gặp ta, hắn còn không biết đi. Hẳn là không biết đi, nói nữa, hắn biết lại như thế nào, dù sao hắn cũng không để bụng. Nữ tử kiều mềm thanh âm, có chút ủy khuất cùng sinh khí. Chương 460 hắn tin tưởng ở bên trong, tuyệt không phải Diệp Bất ôn. Nam tử lại cười khẽ hai tiếng, thanh âm có chút trọn cao hỏi, ngươi sẽ không sợ hắn đã biết, đi tìm tới. Sẽ không? Vạn nhất hắn đi tìm tới đâu ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Thẩm Tri Hàn nắm tay, đã nắm xương cốt khanh khách vàng, cửa sổ trên giấy ảnh ngược, kia nam tử tay, chính Ôn Nhu, một chút lại một chút vỗ về nữ tử tóc dài, mà hắn cắn chặt khớp hàm, mới không có phẫn nộ trực tiếp va chạm đi vào. Ta nghĩ thông suốt, hôm nay hắn nếu là tìm tới, ta liền cùng hắn cho thấy hết thảy, là muốn tiếp tục hôn ước, vẫn là cùng ta từ hôn, xem thái độ của hắn. Dù sao ta không phải phi hắn không thể, ai nói chân mệnh thiên nữ liền phi gả cho hắn, ta mới không hiếm lạ. Thẩm Tri Hàn cắn chặt khớp hàm, hai mắt càng là màu đỏ tươi thực, hắn thu hạ con ngươi, coi nếu vô nghe giống nhau, nô nhi còn ở nơi khác chờ ta cứu nàng. Ngự Vương, nơi này rõ ràng chính là Diệp Bất Nôn. Triệu Yên Nhiên trực tiếp ngăn đón, chuyện tốt ở phía trước, như thế nào khả năng làm hắn rời đi? Thẩm Tri Hàn mặt lạnh, Xem đều không liếc nhìn nàng một cái, dơ tay một đạo linh lực chém ra, đó là đem triệu yên nhiên cấp đánh bay đi ra ngoài, chiếc tiếp tục cứu hậu ngôn nhi. Từ tiêu nguyệt nhìn thoáng qua còn rút vào cùng nhau, nhưng tĩnh lặng không tiếng động ảnh ngược, vội rút đỡ nói chuyện, sư minh nói rất đúng, chúng ta đi địa phương khác tìm diệp sư mội. Sự tình so nàng tưởng tượng, còn muốn thuận lợi, lúc này sư minh có vào hay không đi đã dâu diện, tóm lại từ nay về sau. Sư huynh đối diện bất ngôn hoàn toàn hết hy vọng. Mạc Khuynh Thành đều đã ngốc lăng ở, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, này rốt cuộc chuyện như thế nào, bất ngôn nàng như vậy thích Ngự Vương, như thế nào khả năng làm ra loại sự tình này tới, nói bị hiệp bức, bên trong thanh âm lại là bất ngôn, nói ra nói, làm sự, cũng không phải bị buộc. Này, chẳng lẽ bất ngôn tâm như cho tàn, quyết định không thích Ngự Vương. Nhưng cho dù như thế, cũng không nên là như thế này a. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Triệu Yên Nhiên bị đánh ngã xuống đất, phun máu tươi, sau đó lớn tiếng nói, "Ngự Vương, ngươi đây là lừa mình dối người, bên trong ngươi chính là Diệp Bất Ngôn, nàng hồng hạnh suốt đời, an mặc ngươi đưa quần áo, cùng người khác tàng tự với nhau." Đang muốn đi thẩm chi hàn, thân hình vừa động, chớp mắt liền dừng ở Triệu Yên Nhiên trước mặt, một tay bóp ở nàng yết hầu, hắn giữ tận khuôn mặt tú tú, "Không phải, không phải Ngôn Nhi, kia không phải Ngôn Nhi." Nàng mới không phải loại người này. Cương đại uy nghiêm, tử thân buông xuống, cổ hít thở không thông cảm, làm Triệu Yên Nhiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhưng nàng vẫn là gian nan tử giang phong trung, bài trừ thanh âm tới, chính là Diệp Bất Nôn. Không phải thậm chí Hàn tức giận gầm nhẹ, tay càng là dùng sức bóp khẩn Triệu Yên Nhiên cổ. "Không, bên trong người không phải Diệp Bất Nôn. Không phải cái kia sẽ nói có viên hái ngươi ngàn năm tâm, thậm chí Hàn ngươi dám muốn sao Diệp Bất Nôn?" Không phải cái kia sẽ nói, thích hắn, phải làm hắn uy hiếp, cũng muốn làm hắn áo giáp diệp bất ngôn. Không phải cái kia. Tuyệt không phải diệp bất ngôn. Hắn phải tin tưởng nàng, tuyệt đối tin tưởng nàng. Đối, cho dù bên trong có bạch trạch hơi thở, cho dù hắn đã cảm nhận được nàng thiên huyền băng hơi thở, nhưng hắn vẫn là tin tưởng, nơi đó mặt người không phải diệp bất ngôn, tuyệt đối không phải nàng. Là có người cố ý như vậy lầm đạo hắn, diệp bất ngôn mới không phải người như vậy. Mới không phải. Triệu Yên Nhiên hai mắt càng thêm trợn to, sắc mặt càng thêm tím bạch, hô hấp cơ hồ mau trở đứt, lúc này rốt cuộc tế không ra thanh âm tới, chỉ tại nội tâm hô to, "Cứu mạng, cứu mạng, ai cứu cứu nàng, nàng mau chết ở trên tay hắn." Phanh! Vẫn luôn trầm mặc bất ngôn chương kế duyên, đột nhiên đánh vỡ cái giới, đá văng nhắm chặt đại môn. Chương 461 Thần bí công tử hiện thân. Nghe được cửa mở thanh âm, thậm chí Hàn thân mình Đổng Nhiên ngưng một chút, sau đó buông tay, xoay người đó là muốn chạy trốn. Đối, nơi này không có Diệp Bất Nôn, nàng còn hảo hảo, nàng đã hồi lang tiêu điện, ngày mai là có thể gặp được. Thẩm Chi Hàn. Diệp Bất Nôn thành công kêu ở Thẩm Chi Hàn, hắn cứng thân mình, ngừng lại, không dám xoay người xem nàng, hắn tưởng lừa chính mình, nhưng nàng lại cố tình kêu ở hắn. Ngự Vương, không có việc gì, Bất Nôn không có việc gì. Mà Khuynh Thành nhìn trong phòng mạnh khỏe diệp bất ổn, thì cực mà khóc. Tam trưởng lão xoa mồ hôi lạnh, cảm giác cả người bị dọa có chút hư thoát, bắt lấy nhị trưởng lão cánh tay, đỡ ta một phen. Thiếu chút nữa hít thở không thông Triệu Yên Nhiên, dùng sức hụ, hô hấp, lúc này cũng dương mắt nhìn về phía phòng trong, kinh nàng trừng lớn hai mắt, đã quên thiếu chút nữa hít thở không thông sự. Từ Tiêu Nguyệt dương mắt nhìn lại, trên mặt biểu tình khẽ biến một chút, sau đó cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất là may mà nói, Diệp sư muội không có việc gì thật tốt, thật là mau đem ta cấp hủ chết. Bang quan đệ tử, vẻ mặt ngượng bức cùng xấu hổ, nói tốt cái muội, không thể quan khán hình ảnh đâu. Thậm chí Hàn Cương thân mình đứng trong chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì, giấu đi trên mặt nôn nóng chi sắc, chỉ còn một mảnh lạnh băng, giống như hắn lần đầu tiên thấy Diệp bất nôn như vậy, rất là lánh khốc cùng xa cách. Giấu hảo thân sắc, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nước chảy mây trôi xoay người, không nghĩ làm chính mình thân mình, thoạt nhìn cứng đờ như rối gỗ, bị người xem thấu cảm xúc, duy trì có kia nắm chặt nắm tay, tiết lộ hắn cảm xúc. Làm tốt hết thể nhìn đến bất kham hình ảnh tâm lý cùng thân thể chuẩn bị, thậm chí Hàn xoay người dương mắt nhìn trong phòng cảnh tượng, chỉ cảm thấy tâm tình chỉ có dùng ngoạ tào hai chữ mới có thể hình dung. Chỉ thấy Đông Phương Hi cùng Diệp Bất Nôn, hai người cách một cái bàn, các ngồi một bên, trước mắt phóng một khối màu trắng bố. mà trong tay bọn họ từng người cầm một nam một nữ tiểu người giấy, lúc này người giấy tương ôm ở bên nhau, kia nam người giấy tay liền đáp ở nữ người giấy tóc đẹp thượng. Thẩm Chi Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh cửa sổ trên giấy, lúc này hành ngược, đó là phía trước Trô đã thấy hái một hình ảnh. Đông Phương Hi buông trong tay người giấy, đáp ý nhướng mày nhìn Diệp Bất ngôn, ta liền nói, A Hàn sẽ chạy tới đi, cái này ngươi nhưng đừng chơi sâu a. Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, nàng hôm nay liền phải cùng Thẩm Tri Hàn nói khai, dù sao xem hắn thái độ đi. Thẩm Tri Hàn nhìn bọn họ, đã không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy tâm tình như là từ đám mây rơi vào vũng bùn, lại lại lần nữa bay lên, như thế lặp đi lặp lại. Mà nhìn đến nàng bình yên vô sự, cũng không có cái loại này bất kham hình ảnh, tâm tình của hắn càng là phức tạp, là cao hứng, là sống sót sau tai nạn, nhưng cũng là tức giận, lửa giận tận trời. Hắn lo lắng nàng gặp nạn, không tiếc hết thảy tìm nàng, kết quả này chỉ là nàng một tuần kịch. Căn bản là không có cái gì thần bí công tử không ngừng tặng lễ, cho tới nay đều là Đông Vương Hi. Một cái là hắn tốt nhất huynh đệ, một cái là hắn. Hai người đều là hắn tin nhiệm nhất, nhất yên tâm, kết quả này chỉ là một tuần kịch. Loại này bị lừa gạt cảm giác, thật sự thực buồn cười, cũng rất khó chịu, hắn thậm chí cảm thấy, đây là một loại phản bội. Hắn không nghĩ nhìn thấy bọn họ Trương Kế Duyên nhìn phòng trông hết hảy, liền giường đều không có, liền hai chiếc cái bàn, một trương đại bạch sắt tiểu nguyệt màn lụa bố, đem phòng cất tích ra, nào có cái gì bất kham hình ảnh, chính là ngọn nến điểm có điểm nhiều. Chuyện như thế nào Trương Kế Duyên trầm giọng hỏi. Chương 462 hôm nay sở hữu hết hảy, tựa như một cái chê cười. Thậm chí hàn nhẹ a hai tiếng, còn có thể chuyện như thế nào? Đơn giản chính là hai người cho hắn diễn một hồi cho hay. Muốn nhìn hắn như thế nào xuất ruột, thượng hỏa. Ha ha, thật là buồn cười. Hắn hôm nay sở hữu hết vậy, tựa như một cái chế cười. Thiên đại chế cười. Diệp Bất ngôn nghe thậm chí Hàn cười lạnh, đánh trong lòng đều không thoải mái, nhưng lúc này cũng không phải giải thích thời điểm. Triệu Yên Nhiên che lại cổ, ho khan đứng lên, chào phúng trả lời, còn có thể chuyện như thế nào, xuống núi bí mật hẹn hò lao tướng hảo, kết quả bị mọi người gặp được. đành phải trang vô tội. Hôm nay Diệp Bất Nôn cùng nam nhân hẹn hò sự, nàng nhất định phải làm tốt, nếu không không biết chính mình kết cục có thể hay không cùng kia Đồ sư muội giống nhau. Thẩm Chi Hàn hai trong mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Yên Nhiên, nhưng lúc này hắn lại là không muốn sẽ giúp Diệp Bất Nôn nói chuyện, có lẽ có lẽ hết thảy không phải như hắn suy nghĩ, có lẽ cũng là có người ở thao túng chuyện này, hắn liền nghe nàng như thế nào biện giải. Diệp Bất Nôn xem Thẩm Tri Hàn không có rời đi, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ lên trong tay người giấy, "Quê Quê, chuyện này rất là phức tạp, bất quá hôm nay Lăng Tiêu điện trưởng môn tự mình dẫn người bắt Giang Diễn, còn rất xuất sắc. Tri Hàn một lòng xuống núi tìm ngươi, mà ngươi không hề tung tích, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, lúc này mới xuất động các đệ tử tìm kiếm ngươi." Chương Kế Duyên nói, liền không vui nhíu mày, trầm giọng quát hỏi, "Nếu Tường An không có việc gì?" Vì sao không còn sớm chút hồi lăng tiêu điện, tại đây diễn này một vở diễn. Trường môn, Diệp Bất Nôn đây là xuống núi hẹn hò thần bí nam tử, định là phát hiện chúng ta tới rồi, mới cố ý làm như thế một vở diễn. Triệu Yên Nhiên vội vàng nói, hiển nhiên là không muốn cấp Diệp Bất Nôn cơ hội. Từ Tiêu Nguyệt nhíu mày, nhẹ mắng Triệu Yên Nhiên, sư muội đừng nói bậy, đó là Bạch Lăng Quốc quốc sư, đều không phải là cái gì thần bí nam tử. Diệp sư muội xuống núi sợ là cùng hắn có việc thương lượng. Bạch Lăng Quốc Quốc sư Triệu Yên nhiên kinh ngạc dương mắt nhìn trước mắt nam tử, thân xuyên năm màu quần áo, trên đầu cắm một cây chu tước đuôi, trong tay cũng phong tao cầm một fan khổng tước linh chế tác cây quạt. Nàng chưa thấy qua Bạch Lăng Quốc Quốc sư, nhưng biết Quốc sư Đông Vương Hi từ trước đến nay yêu thích đủ mọi màu sắc, hẳn không thể đem sở hữu nhan sắc đều hướng trên người làm, cho nên chẳng sợ chưa thấy qua người, xem này một thân kỳ ba quần áo, cũng đoán được là ai. Hắn là quốc sư, kia mấy ngày liên tục tặng lễ không ngừng thần bí nam tử đi đâu, Triệu Yên Nhiên bật thốt lên hỏi ra, phía trước thần bí nam tử chính là thân xuyên áo bào trắng tuấn mỹ nam tử. Sư muội trưởng môn đều nói Diệp sư muội chỉ là xuống núi du ngoạn, ngươi cũng đừng lại nói bậy bô đen nàng. Thứ tiêu nguyệt quạt lớn thanh liền lớn hơn nữa. Triệu Yên Nhiên sốt ruột đều ra mồ hôi, không có khả năng, rõ ràng ngày hôm qua Diệp bất ngôn thu được chính là thần bí công tử Đợi tin. Nói tồn hôm nay xuống núi gặp mặt, như thế nào khả năng sẽ là cốt sư đầu có phải hay không bị phát hiện, cố ý tìm người đỉnh. Từ Tiêu Nguyệt ở trong lòng trực tiếp mắng một câu ngu xuẩn, sự tình không phải dự đoán như vậy, liền biết lại bị Diệp Bất Nôn cấp chánh thoát, thậm chí bị phản tính kế. Nhưng ngu xuẩn muốn xuất đầu, kia nhưng không liên quan chuyện của nàng, hôm nay nàng cái gì cũng không biết, chỉ là xuống núi tới hỗ trợ cứu Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn ánh mắt ở hai người trên người đánh giá. Triệu Yên Nhiên đầy mặt nôn nóng tưởng cho nàng định tội, mà Từ Tiêu Nguyệt còn lại là vẫn luôn vì nàng giải vây, thêm nói đến nói, tựa hồ chỉ cùng Triệu Yên Nhiên có quan hệ giống nhau. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Từ Tiêu Nguyệt thật sự không có tham dự chuyện này. Chương 463 ngươi là nói như vậy tặng tự với nhau sao? Từ Tiêu Nguyệt rất là thản nhiên, tùy ý Diệp Bất Nôn đánh giá, cực giả còn hữu hảo gật đầu cười khẽ, vì Diệp Bất Nôn bình yên vô sự mà vui vẻ. lại trái lại Triệu Yên Nhiên, một lòng nói nàng cùng thần bí công tử hẹn hò, càng la sợ nàng giải thích rõ ràng giống nhau. Có lẽ nàng thật muốn nhiều đi. Đông Vương Hi phe phẩy trong tay cây quạt, nhướng mày nhìn Triệu Yên Nhiên, kia tặng lễ thần bí công tử, không phải người khác, đúng là Ngự Vương Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn ngước mắt lạnh lùng nhìn Đông Vương Hi, nhẹ a một tiếng, không cần tưởng, cũng biết là Đông Vương Hi nương hắn danh hảo tặng lễ, nhưng cho dù là như thế hắn cũng không có vết trần, không có khả năng nếu là Ngự Vương đưa, hắn như thế nào không biết, hơn nữa cần gì phải như thế che che giấu giấu, này bất quá là các ngươi bị đánh vỡ danh tình, cô ý biểu đạt nói dối. Triệu Yên Nhiên thật là cấp mồ hôi đầy đầu lên. Rõ ràng là cha không đến thần bí công tử, rõ ràng thật tin, là thần bí công tử định ngày hẹn dịp bất ngôn, như thế nào sẽ biến thành Ngự Vương đâu? Trước đó vài ngày, A Hàn cùng dịp bất ngôn náo loạn biến ữu Thân là cố sư nhìn không được, liền dùng A Hàn giành nghĩa từ ngữ chân cấp các nơi cầm bảo vật, đưa cho Diệp Bất Nôn, không tiết lộ thân phận, là tưởng A Hàn hiểu được, giai nhân khó lại đến, mà đêm nay vốn nên không phải như thế tình hình gặp mặt, mà là một hội pháo hoa đại hội, A Hàn cùng Diệp Bất Nôn lẫn nhau biểu tình yêu, chỉ là Đông Vương hi dương mắt, nhìn mãn viện tử đệ tử, phe phẩy trong tay cây quạt, nhẹ a một tiếng, vốn nên là hoa tiền nguyệt hạ truyện tốt, lại bị người có tâm lấy tới lợi dụng hãm hại diệp bất ngôn trong người, cho nên buồn tọa tương, kế tiểu kế, xem ai muốn chia rẽ chân long chi tử cùng chân mệnh thiên nữ nhân duyên. Nghe Đông Phương Hi một phen lời nói, thậm chí Hàn Cường là cảm thấy buồn cười, từ lúc bắt đầu, hắn tựa như một cái chê cười giống nhau, bị bọn họ lừa gạt, mà bởi vì diệp bất ngôn thu được nam tử lễ vật, hắn liền gấp không chờ nổi cầm quần áo đưa ra đi, còn vi huyễn một chút quần áo, cố ý mặc vào. lại cho nàng xuống bếp nấu mì. Chê cười. Đều là chê cười. Diệp Bất Nôn nhìn đến Thẩm Tri Hàn lạnh băng như xương trên mặt, có một tia tự giễu chi ý, làm như hiểu lầm, sốt ruột há mồm tưởng giải thích, có thể tưởng tượng đến bây giờ trường hợp, chỉ phải nhắm lại miệng. Chờ chuyện này giải quyết, nàng lại tự mình cùng Thẩm Tri Hàn giải thích đi. "Không, các ngươi chính là tặng tiểu với nhau, trước đây chúng ta đều thấy được, hơn nữa ngươi tiếng tề, còn có đối thoại" Chúng ta mọi người đều thấy. Triệu Yên Nhiên không tin, nàng càng tin tưởng chính mình mắt. Diệp Bất Luân hít sâu một hơi, cầm lấy trên bàn hai cái người giấy, sau đó căn cứ phía trước thể hiện rồi ra tới, còn sững vừa rồi âm, ngươi là nói như vậy tặng tự với nhau sao? Phía trước kia cửa sổ giấy bày ra ái mộ tư thế, chẳng qua là hai tờ giấy người ở đánh nhau, nói nhẹ một chút, sẽ hư linh tinh là ngữ, kỳ thật cũng chính là làm Đông Phương hi nhẹ một chút. Đừng đem người giấy cấp lộng hỏng rồi. Đến nơi nói cái gì tái chiến một lần, cũng chính là hai mảnh người giấy tái chiến một lần. Hết thảy đều là bọn họ cấp hiểu sai, đều không phải cái gì tâm tư sạch sẽ người. Triệu Yên Nhiên xem á khẩu không trả lời được, kỳ thật nàng biết nên như vậy tính, nhưng lại không thể như vậy tính, rướn mắt nhìn trống rỗng, chỉ có màn sân khấu, cùng với Đông Phương Hi cùng Diệp Bất ngôn hai người, trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Các ngươi vừa rồi định là tặng tiểu với nhau, phát hiện vân lai khách sạn bị vây quanh, trốn không thoát, liền lấy màn sân khấu là lâm thời lộng đi lên che đậy, đồng thời cố ý diễn này ra diễn, muốn trả đũa mà thôi. Chương 464 thẩm chi hàn trong lòng chăm vị trần tạp. Triệu yên nhiên nhìn Diệp bất ngôn tuyệt mị khinh thành mặt, thẳng nghiến răng nghiến lợi, các ngươi một cái quốc sư, một cái vị hôn thề, các ngươi tặng tiểu với nhau, càng thêm thực xin lỗi ngự vương, có bản lĩnh. Các ngươi dám vạch trần màn sân khấu sao? Nàng không tin bọn họ lý do thoái thác, này hết thảy đều là giả. Thân bí công tử không ngừng tặc lễ, căn bản là không có nửa điểm tiếng gió là Ngự Vương đưa. Hôm nay việc, Ngự Vương cũng không chút nào cảm kích, nếu không như thế nào nôn nóng như nổi thượng con kiến. Diệp Bất Nôn nhất định chỗ người. Liên Tính không trộm, kia cũng cần thiết là chỗ người, nếu không hôm nay chết người, chính là nàng. Diệp Bất Nôn nhướng mày, Này màn sân khấu là vì diễn kịch cấp mọi người xem." Nói, Diệp Bất Luân liền giơ tay đem màn sân khấu tháo xuống, lộ ra hai ba mươi cái ngồi xếp bằng người, tất cả đều xem trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ là nhìn một hồi lớn hơn nửa trò hay giống nhau. "Ha, Mục Luân liền ngồi ở đằng trước, ngẩng đầu chột dạ nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, lại bên cạnh là vẫn luôn liên hệ không thượng Bạch Trạch, lúc này cũng héo ba ba nằm bò, tựa bị cái gì tương tự tư khổ giống nhau." Triệu Yên Nhiên bị xem, đều không biết nên nói cái gì, hiển nhiên, Diệp Bất Nôn sớm đã chuẩn bị đầy đủ, đây là một cái gậy ông đập lưng ông. Chính là nàng không cam lòng, tự cho là có kia cường thế thần bí công tử tương trợ, Diệp Bất Nôn nhất định sẽ thất thân, nàng nhất định sẽ thành công, ai biết chỉ là một cái cục, phản đem một quân cục. Triệu Yên Nhiên, ngươi nói xong Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn Triệu Yên Nhiên. "Ta." Diệp Bất Nôn lệnh a một tiếng, đánh gãy nàng lời nói. Nói xong, "Thật là ta nói, ngươi là như thế nào bắt lấy lần này cơ hội, muốn ham hại ta, lại an bài trận này làm trưởng môn dẫn người bắt gian tiết mục." "Ta không có, ta chỉ là phán đoán sai lầm mà thôi, Triệu Yên Nhiên thệ tốt phủ nhận." Lần này kế hoạch là tuyệt đối thất bại, tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng không thể lại tiếp tục đi xuống, đến nỗi người kia nàng lại cầu cầu tình là được. "Phán đoán của ta cũng sẽ không sai lầm." Diệp Bất Ngôn lạnh giọng nói. Nàng cũng không tâm cùng Triệu Yên Nhiên dây dưa quá nhiều, hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút giải quyết, sau đó cùng Thẩm Chi Hàn giải thích này hết thảy. Mục Luân đứng lên, từ cuối cùng xách lên một người, hắn bị trở tay chói chặt, lúc này bị nhắc tới tới, mặt cũng nâng lên, mọi người thấy rõ hắn diện mạo, tất cả đều sợ ngây người. Có hai cái Mục Luân. Đông Phương Hi nói, có người giả mạo Mục Luân, làm ta phối hợp A Hàn diễn kịch, thử một chút diệp bất ngôn tâm ý. Ngay từ đầu nói chính là có thể làm ta lên núi cùng Diệp Bất Nôn gặp nhau, đưa có tâm ý lễ vật, còn có đề nghị một loại bí dược, hoặc là dùng sức mạnh, nếu là Diệp Bất Nôn thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy cấp giải dược, nếu là vì mạng sống, nguyện ý hủy thân vậy thuận thế mà thượng, nói như vậy nữ nhân không xứng với Á Hàn. Nghe được lời này, thậm chí Hàn hơi nhướng mày, tâm cũng đột nhiên nhảy dựng, nếu tặng lễ người không phải Đồng Phương Hi, mà là chân chính kẻ thần bí Diệp Bất Nôn hôm nay hay không có thể tránh thoát, hoặc chính là chinh liệt mà chết, hoặc chính là bị tường phạt, bị người bắt giam ở đây, đều không phải cái gì hảo kết quả. Nghĩ đến này, thậm chí Hàn không khỏi dương mắt nhìn Diệp Bất Nôn, xem nàng bình yên vô sự, lúc này mới đem nhắc tới Tâm Thả Xuân dưới, lúc này trong lòng sinh ra vô số may mắn. May mắn nàng không có việc gì, may mắn lần này tặng lễ người là Đông Phương Hi giả trang, may mắn nàng trước tiên đã biết này hết thảy. may mắn, nhưng may mắn sau lưng lại là chính mình bị lừa gạt. Cái này làm cho Thẩm Tri Hàn trong lòng trăm vị tập trần, khó chịu không thôi, đối với hôm nay sự, hắn chỉ cảm thấy may mắn nhiều quá nàng lừa gạt. Nay không phải cái gì hảo cảm giác, hắn chán ghét nhất đó là tiến nhiệm người lừa gạt. Chương 465 Triệu Yên Nhiên nhận tội. Kia giả Mộc Luân nhìn đến Triệu Yên Nhiên, lập tức cầu cứu, "Tiểu thư cứu ta, mau cứu ta." Triệu Yên Nhiên sắc mặt biến đổi, vội phủi sạch quan hệ, ta không quen biết ngươi, không cần nắm ta không bỏ, định là có người sai xử ngươi vu oan ta." Diệp bất ngôn nhẹ a một tiếng, nhân chứng vật chứng đều ở. Mộc Luân giơ tay đem giả mộc luân trên mặt ra mặt sẽ xuống dưới, La Trường Sa lạ gương mặt, lúc này tràn đầy sợ hãi, lại giơ tay kéo xuống trên vai hắn quần áo, lộ ra sau vai một cái triệu tự thình lình khắc ở mặt trên. Thấy vậy, Triệu Yên Nhiên sắc mặt càng lạ kình biến, nhưng vẫn là cường chống. này cũng không thể thuyết minh cái gì. Đây là Triệu gia gia vệ, cực kỳ trung thành, cho nên sẽ ở phía sau vai thứ cái Triệu tự, bởi vì việc này không phải là nhỏ, nàng mới bất đắc dĩ động gia vệ, không nghĩ tới sẽ thất bại trong gắng sức, thành trực tiếp nhất chứng cứ. Ta tưởng, hắn có thể liên hệ đến Triệu gia những người khác đi diệp bất ngôn cười nhạt nhìn cắn môi Triệu Yên Nhiên, thản nhiên mở miệng, yêu cầu hiện tại liên hệ, làm cho bọn họ lại đầy sao. Triệu Yên Nhiên môi dưới càng càng sâu, như thuốc độc giống nhau hai mắt, nhìn thẳng Diệp Bất Ôn, cắn răng nói, không cần hắn là Triệu gia người, hết thảy đều là ta an bài, nhưng ta cũng chỉ là muốn thử xem ngươi đối ngữ Vương Thiệt tình mà thôi, cũng không ý tưởng khác, nếu bằng không, ngươi hiện tại cũng sẽ không bình yên vô sự. Nếu là đem mặt khác gia vệ cấp tiêu ra tới, sẽ chỉ làm nàng bại lộ càng nhiều chuyện, mà nàng hiện tại chủ động thừa nhận, chỉ nói thử nói, nàng còn không bị chết, còn có cứu lại Trưởng môn. Triệu Yên Nhiên tức thời ở chương kế duyên trước mặt quỳ xuống, lại lần nữa nói: "Đệ tử làm ra vệ giả trang mục luân, nói những lời này chỉ là vì thử địa bất ngôn cái tình, xem hay không xứng đôi ngự vương, đến nỗi rượt cái gì, nàng bản thân hiểu rượng, cũng không sợ, mà ta cũng là tin tưởng thần bí công tử sẽ không thương tổn nàng, mới nhất thời phạm suất, làm bực này sự, đệ tử biết sai, thỉnh trưởng môn trách phạt." May mắn nàng nghe xong người nọ kiến nghị Chỉ làm người giả trang mục luân, đi theo thần bí công tử tiếp xúc, nói những lời này, lại vô dụng người khác, cũng không có làm khác sự, cho nên muốn rửa sạch tội danh, vẫn là thực dễ dàng. Diệp Bất Luân nhẹ a một tiếng, nói thật đúng là dễ nghe, nếu không có lần này, người là Đông Phương Hi, nàng liền một đầu tài đi vào, còn không biết hậu quả sẽ là cái dạng gì đâu. Lăng Tiêu Điện cấm đồng môn tương tàn, người vi phạm hủy bỏ linh lực, trục xuất Lăng Tiêu Điện. Tuyệt không nuông chiều thậm chí Hàn Lạnh liêu thanh âm, đoạt ở trương, kế duyên trước mặt. Triệu Yên Nhiên sắc mặt nháy mắt trắng bệ, không cam lòng nói, ta chỉ là dùng chút mưu mẹo thử mà thôi, vẫn chưa xúc phạm tới Diệp Bất ngôn, ta không phục như vậy trừng phạt. Thẩm Chi Hàn nhàn nhạt nga một tiếng, nếu không phục, vậy Triệu gia diệt môn đi, bổn vương người, muốn thăm dò, cũng không tới phiền người khác tới. Triệu Yên Nhiên cả người phát run, hoảng sợ mà không thể tin tưởng nhìn Thẩm Chi Hàn. Thế nhưng cứ như vậy, liền tuyên bố phải đối triệu ra diệt môn. Giả ta lãnh phạt. Ngự Vương lôi đỉnh thủ đoạn, không phải nàng có thể phản kháng, nàng không thể liên lụy gia tộc. Diệp Bất luôn nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Kỳ thật ta cũng có thể thả ngươi một con ngựa, chỉ cần ngươi nói ra ai là sai xử ngươi." "Không có, không có người khác." Triệu Yên Nhiên trực tiếp lắc đầu phủ nhận, đó là tuyệt đối không thể nói, một khi nói ra, nàng chết càng mau, cũng sẽ liên lụy gia tộc. Đó là một cái không thể cho người, thả một khi thừa nhận, đã nói lên lần này không phải thử như thế đơn giản. Chương 466 ta giúp ngươi dẫn ra người kia. Ngốc tử mới cung ra phía sau màn người, đoạn chính mình đừng lui. Diệp Bất Nôn đang hỏi thời điểm, liền vẫn luôn nhìn chằm chằm Triệu Yên Nhiên cùng Từ Tiêu Nguyệt hai người, từ đầu đến cuối, hai người đều không có bất luận cái gì ánh mắt hoặc là động tác nhỏ giao lưu, hoàn toàn chính là một cái đương sự, một cái người ngoài cuộc. Không hề quan hệ. Na Nguyên Bản suy đoán có thể hay không là Triệu Yên Nhiên nghe từ Tiêu Nguyệt, nhưng lúc này xem ra, hiển nhiên không giống. Đó là có khác một thân. Diệp Bất Ôn, ta chỉ là vì thử ngươi thể tỉnh, không có ý tưởng khác, như thế nào khả năng có người khác? Ta Triệu Yên Nhiên đường đường Triệu gia tiểu thư, điểm này người cùng điểm này chỉ số thông minh vẫn phải có, không cần người khác trợ giúp. Triệu Yên Nhiên lý thẳng nói. Kỳ thật ngay từ đầu Nàng cũng không nguyện nhằm vào Diệp Bất Nôn, liền như nàng theo như lời, chỉ số thông minh là có một chút, chỉ là không có thể lấy lòng Diệp Bất Nôn, nàng không có lối ra khác, chỉ có bị quá hóa liều mới có thể như vậy. Nhưng nàng không hối hận, cũng không chấp nhận được nàng hối hận. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nga một tiếng, ta cũng chính là thử một chút, liền như vừa rồi nói liên hệ mặt khác Triệu gia vệ, cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. Diệp Bất Nôn Ngươi Triệu Yên Nhiên chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi mau phun ra tới, nàng như vậy sợ hãi sự, chẳng qua là diệp bất ngôn chán nàng, làm nàng ở không có hoàn chỉnh chứng cứ hạ, liền toàn bộ triều. Mà nàng, lúc này liền nửa điểm phần bác, hối hận đường sống đều không có. Diệp bất ngôn thực vô hại nhoe lại hai trong mắt, triều nàng cười cười, sau đó đôi chương kế duy nói, "Trưởng môn, lần này phế Triệu Yên Nhiên linh lực, ta muốn đích thân chấp hành." Trương Kế Duyên liếc liếc mắt một cái mặt nếu như xương thẩm chi hàn, gật đầu, "Có thể." Triệu Yên Nhiên nhìn từng bước đến gần, lại sán cười như dương diệp bất ngôn, trong lòng sợ hãi, muốn sau này lùi, nhưng thẩm chi hàn kia lạnh như băng ánh mắt, gắt gao chăm chú vào nàng trên lượi, dường như đem nàng đóng băng giống nhau, làm nàng động sợ không được. Diệp bất ngôn Triệu Yên Nhiên sợ hãi nuốt nghẹn nước miếng. "Ừm." Nhẹ nhàng, mơ mịt trả lời. Làm Triệu Yên Nhiên càng là sợ hãi, Mạc Danh Tâm Sinh sợ hãi, ngươi áp hai lại đây, ta có lời chỉ cùng ngươi nói. "Đối, nàng không nói, hiện tại nàng yêu cầu tồn tại, mà Diệp Bất Nôn chính là nàng cứu mạng dâm dạ, mọi việc, nàng yêu cầu làm hai tay chuẩn bị, Diệp Bất Nôn còn không thể hoàn toàn đắc tội." "Hảo ha." Diệp Bất Nôn dư quang liếc, không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa từ Tiêu Nguyệt, Thanh Thúy đáp ứng rồi xuống dưới. Diệp Bất Nôn áp hai Triệu Yên Nhiên chỉ dùng hai người thanh âm nói, "Ngươi phóng ta một con ngựa, ta giúp ngươi dặn ra người kia." Không thể ở trưởng môn cùng Ngự Vương trước mặt thừa nhận nàng cấu kết người khác, nhưng có thể ở Diệp Bất Nôn trước mặt thừa nhận. Nga Diệp Bất Nôn mi đôi khơi màu, nhìn chung quanh bên cạnh mấy người thần sắc, trừ Thẩm Chi Hàn, Trương Kế Duyên cùng Từ Tiêu Nguyệt ba người như người ngoài cuộc như vậy không quan tâm ngoại, những người khác đều đầy mặt tò mò nhìn bọn họ. "Ta, ta còn hữu dụng." Hắn còn sẽ tìm ta Triệu Yên Nhiên cắn răng khẳng định nói, sợ Diệp Bất Nôn không đáp ứng. Diệp Bất Nôn ngồi dậy, nheo lại hai trong mắt, cười nhìn Triệu Yên Nhiên, "Như thế, ta chỉ tha cho ngươi một mạng, nhưng linh lực vẫn là muôi phế." Dứt lời, nhanh chóng giơ tay, trực tiếp một chưởng đánh nát Triệu Yên Nhiên đan điền. A Triệu Yên Nhiên kêu thảm thiết một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Bất Nôn thu tay lại, ngước mắt lại nhẹ quét mọi người liếc mắt một cái. như cũng không có ai lộ ra khả nghi thần sắc tới. Thẩm Tri Hàn nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nhấc chân liền đi. Thẩm Tri Hàn. Diệp Bất Ngôn vội vàng đuổi theo, nhưng mà Thẩm Tri Hàn đi càng là nhanh. Chương 467 Thẩm Tri Hàn sinh khí. Đông Phương Huy nhìn như vậy, liền biết Thẩm Tri Hàn sinh khí, có tâm đuổi theo đi giúp đỡ giải thích, lại cảm thấy lúc này yêu cầu bọn họ hai người đơn độc tâm sự, hắn hôm nào lại giải thích đi. Lần này là thật sự ra ngoài ý muốn, không phải có tâm lợi dụng diệp bất ngôn nguy hiểm, tới thí nghiệm. Từ Tiêu Nguyệt nhìn bọn họ rời đi phương hướng liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn hôn mê quá khứ Triệu Yên Nhiên, trưởng môn, Triệu Yên Nhiên nàng. Trúc Suất Lăng tiêu điện. Chương kế duyên mầng đầu, mắt lạnh nhẹ quét mọi người, tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lẽo cảnh cáo, sau này ai lại như vậy tính kế diệp bất ngôn, giống nhau giết không tha. Tam trưởng lão căm giận đạp Triệu Yên Nhiên một chân. Mới theo sát ở nhị trưởng lão phía sau rời đi. Mạc huynh thành đạp hai chân, nàng nhất chán ghét Triệu Yên Nhiên hiện tại còn có thể tồn tại, đã là mạng lớn. Diệp bất luôn chính là chân mệnh thiên nữ, ai có thể hủy đi tán, quả thực chính là không biết lượng sức. Đông Phương Hi nhẹ lay động lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Tiêu Nguyệt, mặt mang ý cười, thử cô nương còn không đi sao?